nha ăn, hàn lao tả hữu nhìn một cái, kia dư lại mấy mâm tử cũng chưa như thế nào động, như cũ mê người, cầm lấy chiếc đũa bay nhanh ăn lên, ăn xong sau hắn liền cho hắn một ít thuộc hạ người phát tín hiệu, chờ thượng non nửa cái canh giờ, đối phương tới, hắn cũng suy xét hảo yêu cầu này đó diễn từ người, sau đó liệt cái danh sách cấp trong đó một người. Hai ngày nội đem những người này đều mang lại đây. Bắt được danh sách người vừa thấy, ngậm bức. Thánh giả đại nhân, hội diễn tính tình táo bạo. Có thể đánh có thể kêu lại dám làm dám chịu xinh đẹp thiếu nữ, hội diễn ôn nhuận như ngọc khí chất lại quả quyết dung cảm tiểu tử. Đại nhân, ngài là muốn tìm con hát sao? Không nhất định là con hát, chỉ cần biết diễn kịch là được, ta muốn lục cái đặc biệt diễn, còn có ta phủ đệ không phải cũng có mấy cái đối ghi hình ngọc giản thực tinh thông người sao. Cũng toàn cấp mang lại đây, tốc độ muốn mau Hàn lao gật đầu, ta qua hai ngày liền dùng. Là, đại nhân, mấy cái ngưng thần kỳ cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bắt được danh sách người vạn phần khó xử mà cáo lui. Hàn Lao tiếp tục gan bài nói: "Lưu Tố, ngươi lợi chút đi làm quen một chút lương tiểu tử trong nước trận pháp, hắn muốn luyện binh, nhưng là ta có việc muốn cho hắn làm, cho nên ngươi nắm giữ hắn linh trận giúp hắn luyện binh, chịu huấn luyện đại bộ phận đều là người thường, ngươi chú ý đúng mực, không cần lộng trên người." Bằng không ta khó mà nói lời nói. Lưu Tố ngốc ngốc ngốc ngốc. "Đại nhân, thuộc hạ đã biết. Các ngươi mấy cái đi đáp mấy cái lều trại cấp sắp sửa tới người chủ." hàn lao tiếp tục phân phó dư lại vài người nói xong đứng dậy đi gõ lương dạng cửa phòng linh trận sư ta cho ngươi tìm tới ngươi ra tới trước cùng lưu tố nói nói ngươi kia mấy cái trận pháp như thế nào thao túng huấn luyện mặt khác mấy cái nhiệm vụ là đáp lều trại người đều rời khỏi phòng viện lương dạng lập tức đình chỉ biên tập văn tự mở cửa đem ngọc giản đưa cho hàn lão ngài lao trước nhìn xem ta đã lục tốt kịch nam ta cấp lưu tiền bối nói nói lập tức quay lại hàn lao tiếp nhận ngọc giản gật gật đầu ngươi nhanh lên chỉ chỉ chính mình phía sau đứng người, hắn chính là Lưu Tố, coi chừng ngươi về điểm này linh trận đại tài tiểu dụng. Lương Dạng chiều Hàn Lão bên người chắp tay, bày cái thỉnh tư thế. Lưu Tiền Bối bên này thỉnh, nói lãnh Lưu Tố đi ra phòng viện, hắn đem ba cái linh trận trận kỳ trận bản toàn giao cho Lưu Tố. Tiền Bối, đây là hai cái nhất giai linh trận cùng một cái tam giai linh trận trận kỳ trận bản, ngài bên này thỉnh, ta bãi linh trận chủ yếu là vì làm bọn lính quen thuộc xuống nước tính, tổng cộng đại khái chỉ quen thuộc hơn mười ngày. Ngài hỗ trợ coi trường linh trận chỉ cần bảo đảm linh trận dòng nước cùng bên ngoài bảo trì tương đồng tần suất có thể, cùng với bảo đảm linh trận vận chuyển, vận chuyển trung linh trận sẽ tự động kích ra các loại huấn luyện mạch nước ẩm, sóng, gió, sóng nước. Chờ. Hành. Lưu tố tiếp nhận ngón tay lớn nhỏ trận kỳ, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi trở về bồi hàn lao đi. Hảo, làm ơn lưu tiền bối. Lương dạng đem lưu tố coi khinh xem ở trong mắt, nhưng không để ở trong lòng. Tu vi cảnh báo thượng biểu hiện lưu tố là ngưng thần kỳ trung gia tu vi. Nếu là trận pháp sư nói, kia hẳn là lục phẩm đến bát phẩm trận pháp sư. Như vậy cường linh trận sư thao túng nhất phẩm cùng tam phẩm linh trận căn bản là giết gà dùng dao mổ trâu, không có gì để lo lắng. Duy sợ lưu tố tự chủ trương. Bất quá đến lúc đó chính hắn cũng sẽ thường thường mà đến xem. Nếu lưu tố tự chủ trương không phối hợp bọn lính huấn luyện, kia hắn liền trực tiếp đem lưu tố triệt hạ tới. Hàn lao bên kia nói vậy không có gì để nói. Kia tiểu nhân cáo lui. Lưu tố vô tâm tình lực Lương Dạng, thẳng đến trong nước linh trận. Phần 47 Chương 47 Lương Dạng trở lại trong phòng, tiếp tục biên kịch Nam, chờ cổ đình Duy, Dương Trí Thượng đám người tới sau, hắn nhanh chóng làm ăn bài, làm một ngàn bọn lính ở trên bờ đáp hiểu rõ đơn giản đặt quần áo liều trại, đồng thời lệnh tu vi so cao Dương Trí Thượng đám người đi núi rừng chém chút cây cối tức thành nửa người lớn nhỏ một khối, cho mỗi cái binh lính phát một khối, làm bơi thiết bị, ngày hôm trước đám người làm tốt liều trại, bắt được bơi một khối hạ đều ở bên bờ ăn xong rồi cơm xếp hàng chỉnh tề sau hắn liền đem người đều đuổi hạ thủy nhìn lại bộ phận người ôm một khối chết sống bất động bộ dáng hắn đứng ở bên bờ cười nói nhìn đến trên mặt sông dựng mười cái sáng lên con số không nay mười cái thủy vực là các ngươi nhiệm vụ lấy trăm người đội vì đơn vị cái nào đội trước toàn thể thông qua mười cái thủy vực liền có thể được đến năm mươi cái tiểu đội tích phân cuối cùng một người thông qua tiểu đội khấu trừ hai mươi cái tiểu đội tích phân từ giờ trở đi trừ bỏ nấu cơm hỏa binh mỗi ngày tạm cơm thời gian trước lên bờ 30 phút cho đại gia nấu cơm, cùng với còn lại người kéo giải công việc, mọi người ăn uống ngủ đều cần thiết ở trong nước. Lương dạng phóng thích linh giả uy áp, tưởng phản kháng người đều là đối lương dạng không quen thuộc tân binh, cũng đều là người thường, ở thật mạnh linh áp xuống căn bản không cái kia mở miệng nói chuyện năng lực, có năng lực nói chuyện đều là nội kình cũng đủ cường thịnh cùng địa vị so cao bách phu trưởng ngũ trường nhóm. Những người này đối lương dạng toàn bộ toàn tâm giữ gìn cũng cực kỳ nghe lương dạng nói. lúc này đều lập tức chắp tay tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành lương dạng nhiệm vụ không hề lòng phản đối lưu tố kết hợp hàn lão cùng lương dạng nói sau rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì một chút cũng không có làm dư thừa sự chờ lương dạng một ngàn binh lính tới dựa theo lương dạng nhiệm vụ phân phó hạ thủy sau hắn cũng chỉ quản nhìn linh trận vận chuyển bảo đảm binh lính sinh mệnh an toàn mặt khác một chút đều không nhiều lắm quản lương dạng đem huấn luyện lưu trình công đạo đi xuống liền không hề nhìn chằm chằm phương diện này sự Chỉ mỗi ngày buổi tối chạm vạng khi đi xem một lần huấn luyện tình huống cùng tiến độ, có phía trước đã luyện ra nội khí 200 nhiều người cùng tiết đường cùng với từ cửa hàng ra tới 20 vị luyện linh kỳ võ giả cho nhau coi chừng. Hơn nữa trận pháp tuy rằng có ngược cầu hiềm nghi, khá vậy có bảo hộ cơ năng, hắn cũng không lo lắng bọn lính an toàn vấn đề, xem xong liền về phòng, trừ. Bỏ tu luyện thời gian, mặt khác thời gian hắn đều dùng để biên soạn kịch bản cùng luyện chế hai nhà ở, trong lúc hàn lao nhà ở luyện hảo sau hắn cấp tặng qua đi trong phòng gia cụ đều là đầy đủ hết đến nỗi đệm chăn linh tinh chi tiết vật phẩm kia khẳng định là không có hàn lão xem qua thành phẩm linh khí nhà ở sau thập phần vừa lòng cho lương dạng hai quả nghe nói là tu luyện kinh nghiệm nội dung ngọc giản tiếp theo liền ra cửa ở lương dạng nhà cửa cách vách đào cái hố đem hắn nhà ở cấp thả ra tiến vào sâu đánh giá một vòng cười đến mắt không thấy mắt đầy mặt nếp nhăn giống như nở hoa thô sơ giản lược mà đem mấy cái phòng đệm chăn quần áo chờ thả một ít lại đem chi tiết phương diện nhất đầy khoanh Tay Thi Thi đi ra ngoài, đứng ở cửa, dựng chỉ ấn hạ, khóa cửa cái nút. Nghe thấy khóa cửa nội nhẹ phịch một tiếng, hắn lại đẩy đẩy cửa, cười, lại đem cửa mở ra, bẻ xả khởi phòng khách sofa đối diện trên vách tường màn hình lớn ghi hình máy chiếu cùng Ngọc Giản, nói trong tay hắn Ngọc Giản so Lương Dạng kia một tủ còn nhiều vô số lần đâu, bất quá trong tay hắn Ngọc Giản đều hữu dụng, có thể bày ra đảm đương vui đùa xem không nhiều lắm. Hai ngày sau buổi chiều, Lương Dạng đem hoàn chỉnh kịch bản cấp loát ra tới. tinh tế mà từ đầu tới đuôi lại sửa chữa hai lần sau đó cầm kịch bản đi tìm hàn lão hàn lão giữa chưa cơm cũng chưa ăn đang ở một lần nữa chế tắt trong tay hắn những cái đó giải trí tính ngọc giản nghe thấy chuông cửa thành, hắn buông trong tay việc cửa trước thượng một cái thủy kính cái nút đánh một đạo quang liền thấy trên cửa hiện ra hắn nhà cửa cổng lớn cảnh tượng lương dạng ở kia đứng ấn chuông cửa hắn tắt đi thủy kính lại hướng tới mở cửa cái nút đánh nói quang liền gặp khách thính môn cùng viện môn đều tự động mở ra chờ lương dạng tiến vào hai cánh cửa lại trước sau tự động đóng lại hắn tiếp nhận lương dạng trong tay ngọc giản trong nháy mắt xem xong gật gật đầu kỳ thật trong lòng đối lục diễn còn có một chút mơ hồ không tồi liền ấn ngươi kịch bản đồng thời đem ngọc giản phục chế một phần đem nguyên phân còn cấp lương dạng ngày mai buổi sáng những cái đó lục ghi hình người cùng con hát lên tới ngươi xem còn cần chuẩn bị cái gì ta gọi người đi chuẩn bị hàn lão ngài đều làm ra này đó con hát nha hàn lão trực tiếp đem danh sách cho lương dạng nói là danh sách, không bằng nói là kịch bản thượng thân phận đơn tử, người không nhiều lắm, tổng cộng 4 danh ghi hình người cùng 11 danh con hát, chính thức lục diễn khẳng định không đủ, nhưng dùng để thí thủy mấy ra diễn lại vừa và tốt, lương dạng xem qua sau chiều Hàn lão dựng cái ngón tay cái, đem đơn tử thượng nội dung ghi vào ngọc giản. Hàn lão buổi chiều có rảnh không? Có lời nói chúng ta đi bố trí hạ lục sân khấu cảnh, cũng chính là đắp một chút sân khấu. Hàn lão ở làm có thể truyền phát tin ngọc giản cùng đắp sân khấu tri gian do dự hạ. cảm thấy đắp sân khấu tương đối thú vị liền quyết định tạm dừng đỉnh đầu thượng việc đi theo lương dạng ra cửa tiêu thượng hắn những cái đó cấp dưới theo lương dạng đi bọn họ doanh địa ngoại hợp với núi rừng bắt được lương dạng cấp sân khấu kịch bản vẽ cũng chính là thí thủy kêu mấy ra diễn hiện thực cảnh tượng bản vẽ thật sâu nhìn mắt lương dạng chợt dùng linh khi cùng linh kỹ trước đem thư viện đu. tính đường nhỏ cấp sáng lập ra tới lại đem mấy cái dã ngoại cảnh tượng một lần nữa bố trí hạ. lương dạng ở hàn lão bên cạnh nói chúng ta là thí thủy Cho nên bố trí đơn giản, nếu là thật sự làm thế nói, vẫn là kiến cái thành phố điện ảnh tương đối hảo, một thảo một mục, một, một phòng một cửa sổ hoàn toàn dựa theo kịch bản thượng kiến tạo, ghi hình thời điểm cũng chỉ quản xem con hát biểu diễn, không cần phải xen vào mặt khác. Hàn Lao cân nhắc hạ, minh bạch lương dạng lời nói thành phố điện ảnh ý tứ, phát huy hắn sức tưởng tượng nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận lương dạng nói rất đúng, bọn họ muốn lục chính là gần sát hiện thực diễn, không phải trong thành kia sân khấu thượng sướng tuồng, phải làm tinh tế. tự nhiên nơi trốn đều chân thật tương đối hảo tốt nhất liền ảo cảnh đều không cần bất quá hắn cũng không biết loại này chưa bao giờ xuất hiện quá hiện thực diễn hiệu quả như thế nào cho nên cũng không thiếp lương dạng nói mặt khác cùng lại đây người xem lương dạng chỉ huy hàn lão một chút không hàn hồ kỳ thật đối lương dạng có chút tức giận cho rằng lương dạng không đủ tôn trọng hàn lão nhưng đồng thời lại khiếp sợ với lương dạng lá gan cùng với kinh sợ với hàn lão không trách tội thái độ cho nên không có tìm lương dạng phiền thoái nghe ra lương dạng ý tứ trong lời nói lục cái diễn cư nhiên còn muốn kiến tòa thành đều cảm thấy lương dạng xa xỉ tới rồi cực điểm trong mắt tất cả đều là trào phúng chi ý nhưng hàn lão đều không nói cái gì bọn họ tự nhiên cũng không dám nói cái gì chuẩn bị cho tốt phim trường sắc trời đã đen lương dạng bày ra cái nhất giai linh trận bảo hộ hàn lão cảm thấy không quá đủ sợ núi rừng viêm thú ra tới va chạm lại đây đạp hư chính mình lao động thành quả liền lại phái cái ngưng thần kỳ cao giai cấp dưới tại đây thủ khán hộ phim trường ngay kế buổi sáng Hàn lao cấp dưới cánh rừng khanh đem người đều cấp mang lại đây, vì không chậm trễ hàn lao sự, cánh rừng khanh dùng chính là vững chắc vô cùng tàu bay, trên đường cố ý công đạo những người này ăn ngon ngủ ngon dưỡng đủ tinh thần cũng xử lý sạch sẽ chính mình, cho nên đến thời điểm những người này mỗi người tinh thần no đủ, thả ở tàu bay thượng đúng hạn ăn cơm xong, hạ tàu bay là có thể khởi công. Lương dạng cùng hàn Lão cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo người đi phim trường. Tới rồi địa phương. mười danh con hát cùng 4 danh ghi hình sư thấp nhất tu vi chính là luyện linh kỳ trung giai tối cao tu vi là hóa hồn kỳ cao giai không có bàn tay vàng thêm vào hạ bọn họ ở hàn lão cùng hơn 10 vị ngưng thần kỳ cao giai cường giả khí thế hạ một đám đều im như ve sầu mùa đông phá lệ liễm tức nín thở ngoan ngoan quy củ nhân nhìn lương dạng đối hàn lão thái độ tôn trọng lại tùy ý bọn họ đối đãi lương dạng cũng đều vạn phần tôn trọng trăm triệu không có nhân lương dạng tu vi thấp liền xem thường lương dạng lương dạng tìm cái địa phương đem cao 2 mét lũ lụt kính bày ra tới, lại lấy ra hai thanh cao ghế phóng tới lũ lụt kính phía trước, một phen chính hắn ngồi, một phen thỉnh hàn lão ngồi xuống. Tiếp theo ở lũ lụt kính bên cạnh thả ra hai cái 20 mươi mét vuông phòng đơn phòng, sau đó hỏi hỏi ghi hình sư tên, đem bốn cái thủy kính ghi hình ngọc giản phát đi xuống, chỉ huy nói, cấp các ngươi bốn bị cầm, cách dùng cùng bình thường ngọc giản giống nhau, tới, ngươi chạm nơi này, ngươi chạm bên kia, hướng nam đi bốn bước, ngươi chạm bên kia, đối. trước mở ra ghi hình ngọc giản thử xem đem bốn người chạm vị trí an bài hảo hắn đi hướng 11 danh con hát đem kịch bản ngọc giản phát ra đi lại lấy ra một trương giấy thông kê hạ những người này muốn diễn nhân vật sau đó lệnh người nam nữ con hát phân biệt đi nam nữ phòng đơn thay quần áo thất đổi mới diễn vụ dặn do nói quần áo tạm thời dùng chính là bình thường hình thức mặt trên đều tiêu nhân vật tên không cần mặc nhầm hôm nay buổi sáng chúng ta lục đệ nhất ra, đệ tứ gia thứ sáu gia cùng thứ chín gia diễn các ngươi đều Là chuyên môn con hát, nhiều nói không cần ta công đạo, hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ thay quần áo cùng cân nhắc đệ nhất ra, thứ 9 ra diễn, sau nửa canh giờ khai lụ. Đúng vậy, 11 cá nhân không rõ ràng lắm lương dạng thân phận, cũng không biết nên hành cái gì lễ, đều hơi khom khom lưng. Đi thôi. Lương dạng nói xong, xoay người đi đến hàn lao bên cạnh ngồi xuống, chiều lũ lụt kính thượng hình ảnh dơ dơ lên cảm, cùng hàn lao nói, bọn họ trong tay ngọc giản hợp với này mặt lũ lụt kính. Bọn họ lục thời điểm có thể trực tiếp từ ngọc giản nhìn đến lục hình ảnh, chúng ta cũng có thể đồng thời từ này mặt lũ lụt kính thượng nhìn đến bọn họ lục tình cảnh. Nếu có không đúng địa phương, chúng ta liền trực tiếp làm cho bọn họ làm ra điều chỉnh. Hán phiên trưởng lấy ra một cái loa, một bên nhìn lũ lụt kính, một bên đối với trên sân một người ghi hình sư nói, Hồ Trúc, người hướng phía sau lại đi một chút, đối. Đúng loa, hắn nói, cứ như vậy sửa đúng bọn họ trạm vị, thẳng đến bọn họ lục ra chúng ta yêu cầu hình ảnh. Hàn lao chiều lương dạng dối tay, đem loa muốn lại đây sau thử thử, vật nhỏ cách dùng đơn giản, chế tác đơn giản, nhưng là bởi vì phía trước đại gia hoặc là có nội lực, hoặc là có linh lực, trực tiếp dùng nội lực hoặc linh lực chấn động trong không khí năng lượng khuyết đại âm thanh càng phương tiện, cho nên không có người nhàn chứng đau suy nghĩ đi làm loại này khuyết đại âm thanh tiểu linh khí. Người ý đồ xấu thật không ít. Chỉ là đối tu luyện thượng cũng chưa cái gì dùng. Phần 48 Chương 48 Lương Dạng lại lấy ra một cái loa, cười cười không nói lời nào. Hắn ở hàn lao trước mặt lấy ra đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là không có một kiện vượt qua. Hắn hiện tại tu vi thực lực chế tác phạm chủ, tất cả đều là tứ giai dưới linh khí, không khác người, chỉ biết hiện ra hắn luyện khí thiên phú cao, cho không đến cái gì hoài nghi. Đại diễn viên ra tới sau, hắn đi lên cấp những người này bài hạ vị trí, đệ nhất ra là nữ chủ ở học viện đú tĩnh đường nhỏ thượng đệ nhất thứ nhìn thấy nam chủ thời điểm trong sân chỉ có hai người. Những người khác đều ở bên cạnh nhìn, hắn xem hai người chạm vị không thành vấn đề, liền lui về phía sau rời đi ghi hình ngọc giản ghi hình phạm vi, cầm lấy loa. Hảo, bắt đầu. Sau đó ngồi trở lại vị trí, nhìn thấy nàng kêu biểu tình không đúng, mày nhớ hạ, lấy dơ lên loa. Chu Phương, ngươi lại buông ra điểm, nữ chủ là cái kêu căng tự mình người, nàng hiện tại không chịu quá cái gì suy sụp, còn tưởng rằng thế giới vây quanh nàng chuyển đâu, ngươi mục quan trọng hạ vô trần, muốn ngạo mạn đến đương nhiên. Chu Phương hít một hơi thật sâu, cũng không dám để ý chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi kia hơn 10 vị đại thần cùng vị kia thánh giả, mí môi điều chỉnh hạ biểu tình, lui về tại chỗ tử. Một lần nữa triều nam chủ đi qua đi, nghĩ đến kịch bản thượng kỹ càng tỉ mỉ chú giải, nàng ngạo mạn đến cực điểm lại mang theo thiên chân cùng hai phân vui sướng nói, ngươi tới vừa lúc, mang ta đi ninh viện một tòa số 9 học thất. Nam chủ bị đối phương đúng lý hợp tình ngữ khí làm cho nao nao, tuy cơ ánh mắt nhạt nhẽo mà gật đầu, thanh âm ôn hòa. xin theo ta đến đây đi đã không có sửa đúng nữ chủ thái độ cũng không có hỏi nhiều nữ chủ hành động chút nào không bỏ trong lòng bộ dáng nữ chủ cũng không có nghĩ tới đi tìm hiểu ai liền đi ở nam chủ bên người không nói một lời kỳ thật cũng là không đem nam chủ để vào mắt mới gặp lục xong khai lục đệ tứ gia nam chủ bị vây công chính mình vũ lực giá trị không cao chỉ có thể bị đánh nữ chủ đi ngang qua nhìn đánh người người không vừa mắt thượng thủ liền đi giao huấn hạ hoàn toàn không suy xét bất luận cái gì hậu quả cũng xác thật đem ăn chơi chắc táng nhóm cấp đánh đến đều cha gọi mẹ Sướng tuồng người diễn cảm cùng biểu diễn đều là thập phần rất nhỏ mà đúng chỗ nhưng là không đủ phóng đến khai này vừa ra lương dạng tạp mấy chục lần mới tính quá lúc sau là thứ sáu ra nữ chủ cùng học trong phòng một cái nữ cùng trường phát sinh xung đột bị nhân ngôn ngữ kích thích thất thố suýt nữa chủ động động thủ đánh cùng chính mình thân phận tương đương lại thành tích cực hảo nữ cùng trường nam chủ đứng ra cấp nữ chủ giải vây thuận tiện mịt mờ mà cảnh cáo ý đồ châm ngòi nguyên do sự việc nữ xứng thứ chín ra là nam chủ vì từ căn bản thượng giải quyết nữ chủ ở học trong phòng không chịu người thích hoàn cảnh tìm ở học trong phòng rất có danh vọng thành tích lại tốt nữ xứng đi trong rừng đơn độc trường đàm không khéo dẫn ra nữ xứng chuyện thương tâm hắn an ủi nữ xứng thời điểm chụp hạ nữ xứng bả vai bị đi ngang qua nữ chủ nhìn thấy chưa thông suốt nữ chủ từ đây bắt đầu nhìn nữ xứng không vừa mắt trong ban ban ngoại thành tích thượng thành tích hạ đều cùng nữ xứng so đo lên lục xong sau đã là buổi chiều lương dạng vất tay làm người đi nghỉ ngơi hắn cầm bốn phân ghi hình ngọc giảng ngay tại chỗ chế tắt lên hàn lão nhìn trước sau bồi ở bên cạnh nhìn kia diễn kịch nhất biến biến bị tập rớt thẳng đến có như vậy điểm cảm giác mới qua đi nhìn chẳng ra cái gì cả ghi hình phương pháp chạng vạng khi lại nhìn đến lương dạng ở lũ lụt kính thượng trực tiếp truyền phát tin xóa giảm tốt ghi hình hiệu quả không có những cái đó tạp rất ghi hình bốn ra diễn liền ở bên nhau có chút không thể hiểu được lại cũng thập phần chân thật thú vị đến khó có thể tưởng tượng hắn không khỏi càng chờ mong khởi chỉnh. Bộ kịch bản toàn lục song sau hiệu quả, cũng nghĩ đến thật làm ra cái đại hình truyền phát tin phòng, nói không chừng thực sự có rất nhiều người sẽ đến xem đâu. Lương Dạng đem các diễn viên cung cấp kêu lại đây xem thô sơ giản lược chế tác quá ngọc giản truyền phát tin hình ảnh, thuận tiện chỉ ra những người này ở diễn kịch trong quá trình khuyết điểm. Đại gia trong mắt đều hấp dẫn, điểm này thập phần hảo, nhưng là Chu Phương ngươi biểu hiện đến vẫn là không đủ kiêu ngạo ngạ mạn, không đủ đơn thuần, không đủ thiên chân, cũng không đủ thẳng thắn, nữ chủ tính tình chợt nhìn qua thập phần đơn giản. nhưng đơn giản đồ vật thường thường cũng không tốt diễn này ta minh mạch ngươi cũng là lần đầu diễn hiện thực diễn trở về ngươi lại cân nhắc cân nhắc kịch bản lại nói tư hải ngươi suy diễn ôn nhuận có thừa nhưng ở giải quyết nữ chủ sự thượng thần thái ngữ khí quả quyết không đủ nam chủ tính tình là hảo nhưng hắn cũng là có ý tưởng kế hoạch cùng thủ đoàn người ôn nhuận dày rộng là hắn bộ phận thái độ tính cách lại không phải hắn toàn bộ tính cách hắn ở đối mặt nữ chủ ở ngoài nữ tử khi tuy rằng như cũ ôn hòa Nhưng trên người cũng có cố hữu xa cách cùng lãnh đạm, không cứ gọi người nhìn ra tới, lại gọi người theo bản năng mà cùng hắn bảo trì. Khoảng cách, ngươi cũng trở về cân nhắc hạ. Uống lên nư miếng, lương dạng tiếp tục giảng diễn, Hoàng Hốt Gian, phóng Phật về tới trong trí nhớ ở trên địa cầu một đoạn thời gian, nhưng trong chớp mắt hắn liền hồi qua thần, tinh tế mà cấp những người khác, cũng cấp Hàn lão nghiêm túc mà giảng giải diễn trung yếu điểm, chờ nguyệt thượng đầu cảnh trời tối thấu mới tuyên bố tan. Sau khi trở về hắn liền vứt đi tạp niệm nhập định tu luyện lên. ngay hôm sau hàn lão sáng sớm liền tiếp đón người đi lục diễn lần này hắn đương đạo diễn giám sát cùng chỉ huy người diễn kịch bất quá thường thường mà hắn sẽ thực cẩn thận mà cùng lương dạng câu thông hạ hơn nữa gọi người đem này bộ diễn mặt khác diễn cảnh tượng cũng đều từng bước cấp bố trí ra tới lương dạng vốn dĩ cũng không tính toán chính mình hiện tại liền đem này một hàng tại đây phương thế giới làm lên bởi vậy cũng không để ý đạo diễn quyền hạn bị hàn lao lấy đi ngược lại thập phần phối hợp hàn lão cùng với trợ giúp hàn lão mau chóng quen thuộc đạo diễn sự vụ Giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, hàn lao còn cùng lương dạng nói, lương tiểu tử, ngươi bất thời giờ thiết kế chế tác cái có thể cất chứa 500 người xem ghi hình linh khí phòng, linh khí dùng tài liệu cùng bậc cao điểm, ngươi luyện cái phôi, ta cho ngươi khắc bên trong trận pháp, không thu ngươi linh thạch, căn phòng này ta dùng để cấp lao hưu nhóm xem diễn. Quang làm phôi cũng thực háo tiền A, lương dạng trần chờ hạ mới gật đầu. Hảo, tia ta cũng cấp loại này hiện thực diễn khởi cái tên, tiêu đại mạc diễn như thế nào? Hành. Hàn Lao cảm thấy tên rất chuẩn xác khá tốt. Này ra diễn miễn phí gọi người xem, hạ ra diễn chúng ta liền thu phí, người xem thu nhiều ít thích hợp. Giá cả có thể di động điểm, giống loại này đơn thuần nhìn xem cười cười diễn. Chúng ta một bộ thu 50 cái hạ phẩm linh thạch, này ra ta dã màn tiểu thê cộng chia làm tam bộ. Chúng ta tổng cộng có thể thu 150 cái hạ phẩm linh thạch. Về sau lục diễn căn cứ lục diễn khó dễ trình độ, tịch bản thân xuất sắc trình độ chúng ta thiết cái tối cao hạng ngạch cùng thấp nhất hạng ngạch. Mỗi lần bá diễn đều coi tình huống mà định giá cách, ngài cho rằng đâu? Không tội. Ta cảm thấy đi, chúng ta làm đại về sau khẳng định sẽ có người cùng chúng ta làm giống nhau đại mạc diễn, thậm chí liền diễn tình tiết đều tương tự, điểm này không hảo ngăn cản, chúng ta hoàn toàn có thể khai thông, tỷ như dẫn đầu liền thông báo khắp nơi mọi người, chúng ta đại mạc diễn truyền phát tin thất có thể cho sở hữu ghi lại đại mạc diễn người truyền phát tin, bọn họ thu phí chúng ta lấy đi hai thành truyền phát tin phí. nếu là ngài nguyện ý ra tiền kiên cái chuyên môn lục đại mạc diễn tiểu thành chúng ta tiểu thành cũng có thể cho thuê kiếm tiền còn có chúng ta có thể lộng cái bang phái lấy cái tên chuyên môn tuyển nhận diễn đại mạc diễn con hát một vở diễn cấp những người này cố định tiền bạc diễn vai chính cấp vai chính tiền diễn vai phụ cấp vai phụ tiền diễn pháo hôi cấp pháo hôi tiền như thế tới nay ở đại mạc diễn này một khối chúng ta liền chiếm cũng đủ tiên cơ không bằng ngươi đừng đi tham gia quân ngũ đánh giặc trực tiếp tới làm đại mạc diễn không tính Có ta cho ngươi làm chỗ dựa, bảo đảm ngươi kiếm cái đầy buồn đầy chén, hơn nữa về sau phong tước vị đều không phải cái gì vấn đề lớn. Hàn lão, ta còn là muốn làm binh. Ừ. Đại mạc diễn lại không cần mỗi gia diễn đều chúng ta chính mình nhìn, đi lên quỹ đạo, hoàn toàn có thể nhiều tài bồi ra mấy cái đạo diễn cùng biên soạn kịch bản người, hậu trạch diễn, quyền lưu diễn, tu lệ diễn, đánh nhau diễn, thư viện diễn, ký lục lịch sử phát triển hoặc là thiên điệu biến thiên diễn từ từ. Đến lúc đó ngài muốn nhìn cái gì diễn tưởng lục cái gì diễn, khiến cho người viết cái gì diễn, lục cái gì diễn. Ngài chỉ lo ngồi lấy tiền là được. Ha ha. Hàn Lao không phải không kiến thức người, tương phản hắn đều sống mấy trăm năm, nghe thấy Lương Dạng nói, liền biết kiến Đại Mạc diễn thành, kiến con hát ban phái, quản lý cùng phát triển Đại Mạc diễn này một khối có bao nhiêu ích lợi cùng với thật làm lên khó khăn có bao nhiêu đại, huống chi sẽ viết kịch bản người là nhiều, nhưng có thể cùng Lương Dạng viết giống nhau xuất sắc cùng khúc chết lại thập phần thiếu. mà bồi dưỡng đạo diễn cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tưởng lục cho thuê lại tốt đại mạc diễn càng không phải chuyện đơn giản nhưng cái này hố to lại như thế nào đều là cái cực kỳ kiếm tiền hố đại mạc diễn thành kiến tạo bản vẽ ngươi họa ra tới cho ta chuyển phát tin thất ngươi làm ra tới sau đem khí phương cũng cho ta nếu ngươi nghĩ tới kiến cái đối ngươi quản này đó diễn hiện thực diễn con hát kêu diễn viên đúng không ấn lương dạng sờ sờ cái mũi không chú ý liền đem trong trí nhớ thuật ngữ mang ra tới diễn viên liền diễn viên đi ngươi đối diễn viên bang phái chế độ điều lệ hẳn là cũng có chút ý tưởng ngươi cũng biết phân ngọc giản cho ta đại mạc diễn muốn kiếm tiền tuyên truyền khẳng định muốn hàn lão ta đem tuyên truyền phương diện ý tưởng cũng đều viết cho ngài hảo kịch bản muốn hay không cũng định cái thống nhất giá cả kịch bản giá cả vẫn là cùng viết kịch bản nói tương đối hảo cấp nhiều cấp thiếu coi tình huống mà định bái hảo tới chúng ta thêm cái khế ước hàn lão cân nhắc hạ dứt khoát lấy ra một chương linh giấy lại lấy ra linh bút xoát xoát ở mặt trên viết thượng điều khoản một lát liền viết hai trang nội dung đại khái là hắn kiến diễn môn phong lương dạng diễn trò môn cái này tông môn phó môn chủ đại mạc diễn thành phó thành chủ cùng với sở hữu diễn môn hạ truyền phát tin thất phó thất trường mà lương dạng cá nhân chiếm diễn môn tịnh thu vào tam thành cổ cùng với một ít lương dạng ở diễn trong môn quyền lợi cùng trách nhiệm đem nhất thứ hai phân khế ước đặt tới lương dạng trước mặt như vậy một đại phân bánh có nhân hắn đều lấy ra thành ý hắn không tin lương tiểu tử cái này mãn đầu hốc kiếm tiền điểm tử ra hỏa sẽ không động tâm động tâm lúc sau còn có thể bất tận tâm sao lương dạng nhìn đến khế ước nội dung đâu chỉ động tâm nếu không phải đối con đường phía trước quá kiên định đặt ở chưa trọng sinh kia một đời hắn thỏa thỏa sẽ bị hàn lão lừa dối đi từ bỏ cường giả kế hoạch quay đầu phim ảnh sự nghiệp ôm ấp lập tức méo khế ước vẻ mặt khó xử hàn lão ta đặc biệt tưởng thiêm nhưng là ta còn phải đi đánh giặc Mười mấy năm nội thật không có biện pháp toàn tâm toàn ý mà phát triển diễn môn, không bằng chúng ta sửa chữa hạ khế ước, trước 20 năm ta mỗi năm vì diễn môn cung cấp 5 bổn ngài xem qua sau thông qua ưu tú kịch bản, nhưng là ta không đóng giữ đại mạc diễn thành như thế nào. Phần 49 Chương 49 Ngươi chuẩn bị đánh cái mười mấy năm liền lui ra tới Hàn Lao kinh ngạc, mười mấy năm hậu lương dạng mới 30 tuổi tả hữu, chính trực sự nghiệp bay lên cao phòng, lúc ấy lui ra tới sao tưởng đều có hạ nha. Lương Dạng ừ một tiếng, "Ta không muốn đánh cả đời, chỉ là tưởng ở trong quân đội nghiệm chứng một ít việc." Hàn Lao ánh mắt hơi hơi thâm chấm chút, cùng Lương Dạng nhìn nhau một lát, thấy Lương Dạng không chút nào lùi bước, hắn tính toán hạ, Lương Dạng thường thường toát ra tới mới mẻ từ có chút nhiều, đối đại Mạc Diễn quen thuộc trình độ cùng với nói ra đại Mạc kịch bản thân những cái đó chi tiết đồ vật, hắn không tin Lương Dạng là đột phát kỳ tưởng hoặc là chỉ nghĩ một đoạn thời gian liền nghĩ ra được, Lương Dạng trên người tất nhiên có bí mật cùng kỳ ngộ, nhưng Lương Dạng là hạ thế hi che chở. Người, bối cảnh thâm hậu cũng căn chính miêu hồng chính đạo tu luyện đệ tử, ngạnh muốn từ lương dạng trong miệng gõ ra tới điểm đồ vật không dễ làm, bất quá đại mạc diễn tiền cảnh tuy rằng nhìn kiếm tiền, khá vậy không phải cái gì tất đoạt chi vật, nếu là đổi cái đối tu luyện quan trọng đồ vật, hắn có lẽ liền ra tay, cơ duyên nha, đụng tới nhưng không dễ dàng, hắn nghĩ nghĩ, ngay sau đó tiêu sái mà cười cười, lấy quá lương dạng trên tay linh giấy khế đước hủy diệt, lại lần nữa viết phân. hành y ngươi ta cho ngươi 20 năm thời gian. vượt qua 20 năm ngươi không trở về đại mạc diễn thành ta chảo cũng đem người chảo đi vào lương dạng lập tức ở mặt trên ký tên ấn dấu tay để lại một phần khế ước về sau đại mạc diễn thành kiếm tiền kiếm đôi mắt đỏ còn dùng đến ngài chảo ta bỏ cũng bỏ lại đi nha ngôn ngữ tri gian phóng phật đại mạc diễn thành tất nhiên kiếm tiền sẽ không bồi tiền giống nhau ở một cái không có chính quy phim ảnh xuất hiện nhưng là cá biệt phương diện kỹ thuật đã siêu việt bình thường phim ảnh rất nhiều lần địa phương làm hệ thống cấp phim ảnh sao có thể không kiếm tiền hàn lão không nói chuyện cùng lương dạng đem đại mạc diễn sự định ra tới không bao lâu khiến cho người liền dẫn người tiếp tục đi lục diễn lương dạng tắt về phòng lấy ra ngọc giản bắt đầu siết môn nhân viên chức vụ phân chia đối ngoại thu phí danh mục các cấp đừng kịch bản diễn viên biên kịch đạo diễn phí dụng chờ có thể nghĩ đến hắn đều cấp viết đi vào phía trước phía sau viết sửa lại tám ngày mới tính đem tương đối kỹ càng tỉ mỉ chế độ đều cấp viết tiếng ngọc giản trong lúc hàn lão lại làm người đi mang theo mấy chục danh con hát lại đây còn làm người làm bình thường chất liệu diễn phục đem chỉnh bộ ta dã man kiểu thê cấp lục xong rồi hậu kỳ chế tắc là lương dạng cùng hàn lão cộng đồng làm hàn lão ở kỹ thuật thượng hoàn toàn nghiền áp lương dạng kinh hắn tay xóa giảm cùng liên tiếp hình ảnh một chút sửa chữa tì vết dấu vết đều không có lương dạng thì tại chỉnh bộ diễn đại cục cùng giảm lục thượng làm công hiến hơn nữa đem sở hữu biến động nguyên do đều cấp hàn lão đám người nói danh mạch chỉnh bộ diễn bối cảnh âm nhạc cũng toàn bộ là hắn làm ra cùng bỏ thêm vào phương diện này hoặc nhiều hoặc ít có chút thô ráp, hắn sẽ mời mấy loại nhạc cụ đơn độc cho người ta đàn tấu. Thỏa thỏa tài tử thanh danh chạy không thoát, nhưng ở ghi hình phối nhạc chế tác thượng như cũ có vẻ đơn bạc. Hai người hợp tác lục diễn ngày thứ 11, lương dạng điều nhiệm thủ lệnh xuân dưới yêu cầu hắn ở bắt được thủ lệnh trong một tháng đuổi tới nguy thủy bờ sông chỉ định địa phương, mà từ hắn hiện tại đóng quân địa phương đuổi tới quận nguy thủy bên kia, nhanh thì 10 ngày là được, chậm nói nửa tháng cũng có thể đuổi tới, thời gian thượng thực đầy đủ. Cho nên hắn không phải thực xuất ruột, một bên làm bọn lính tiếp tục huấn luyện, một bên cùng Hàn lão tiếp tục sửa chữa diễn, lại sửa lại hai. Ngay, hai người từ đầu nhìn đến đuôi cũng tìm không thấy cần thiết động địa phương, liền đem ghi hình ngọc giản cấp một lần nữa chế tác thành áp dụng với máy chiếu đại khối ngọc giản. Lục Diễn trong lúc lương ra bên kia truyền đến tin tức nói Lương Lan Vũ bị kinh thành đại nhân thu làm đệ tử, tức khởi hành đi kinh thành, Lương Dạng nghe một chút liền đem chuyện này buông xuống, hạ thế hy tự mình làm, còn có thể làm không thành. Đại viêm lịch võ đức 34 năm 1 tháng 17 ngày buổi sáng, lương dạng cống hiến ra một khối quải tường ghi hình máy chiếu, ở bờ sông không xa địa phương mang lên đại bằng dài, lại làm người chuẩn bị 30 bài tăng lên thêm cao giản mục trường ghế, tiếp theo cấp huấn luyện binh lính thả một cái buổi chiều giả tới xem diễn, buổi chiều thời điểm, hắn thỉnh Hàn Lao hỗ trợ giật giật linh trận, che khuất thái dương, để ngừa ánh mặt trời phá hư máy chiếu màn hình truyền phát tin hiệu quả, chờ mỏi. Người ổn thỏa sau, hắn ấn động chớp mở Thế giới này trong lịch sử đệ nhất bộ hoàn chỉnh Đại Mạc diễn phát sóng, bá gia vượt thời đại ý nghĩa. Hàn Lão, Hạ Thế Hy, Lương Dạng đều ngồi ở thứ 6 bài trung gian, đi theo Hàn Lão cùng Hạ Thế Hy ngưng thần kỳ cường giả đem ba người chung quanh vị trí đều cấp chiếm xong rồi. Diễn kịch người ngồi ở đệ nhất bài cùng đệ nhị bài, bọn lính từ đi vào này bờ sông sau lần thứ hai ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở dựa theo tiểu đội bài vị trí thượng. Trên màn hình, trước xuất hiện chính là ưu tĩnh đường nhỏ. cùng với khuôn mặt nhỏ hồn nhiên kiêu ngạo lại xinh đẹp đến muốn mệnh nữ hải trước mấy gia diễn thiếu niên các thiếu nữ đều còn không có hoa trang mặt sau xuất hiện học sinh ra trưởng cùng nữ các lão sư đều rõ ràng hóa trang đeo phục sức cũng dườm ra lên chỉnh bộ diễn xem xuống dưới bọn lính có chút hồi bất quá thần các diễn viên ở suy diễn trong lúc thường xuyên bị chỉ vào màn hình nói diễn lúc này phản ứng còn hào chút lại như cũ khiếp sợ mà những cái đó từ đầu tới đuôi xem ghi hình ngưng thần kỳ cường giả nhóm tắc cảm thấy chấn động Hạ Thế Hy trong mắt cũng là khiếp sợ, chờ trên màn hình hiện ra tan hát hai chữ sau một hồi lâu, hắn đối nói, Hàn Lão, diễn môn ta chiếm một thành cổ, về sau phía chính phủ thượng sự ta bao viên. Thanh âm lạnh lùng, lộ ra không dung cự tuyệt lực độ. Hàn Lão hoàn thanh không chút để ý nói, Đại Mạc diễn thành xây dựng tài liệu các ngươi hạ ra ra một nửa, ta mặc kệ là ngươi cá nhân ra, vẫn là An Thân Vương ra, hoặc là Hạ Thị Tông Phủ gia ta tổng cộng cho các ngươi hai thành cổ, như thế nào phân các ngươi chính mình nhìn làm. hạ thế hy băng hàn thần sắc bất biến hảo bản vẽ ra tới sao không có lương tiểu tử còn ở cân nhắc hàn lao đưa cho hạ thế hy một cái ngọc giản đây là ta cùng lương tiểu tử thương nghị quá vài lần sau gõ định diễn môn quy củ các ngươi hạ thị nhất tộc mấy ngàn năm tới đều rất nặng quy củ nếu muốn gia nhập diễn môn nói vậy sẽ so những người khác càng thủ quy củ ta đối với các ngươi thực yên tâm hạ thế hy tiếp nhận tới vừa thấy biểu tình có chút nước Diễn môn không phải truyền thống tu luyện tông môn điểm này không hề nghi ngờ, sở hữu chức vụ đều chia làm vàng bạc đồng thiết bốn cái cấp bậc cũng không phải vấn đề, nhưng là diễn trong môn chuyên môn liệt ra tới chức vụ có phải hay không quá nhiều. Đạo diễn, diễn viên, biên soạn kịch bản biên kịch, phụ trách hậu kỳ chế tác sản xuất, ghi hình sư, phụ trách cấp diễn viên an bài tiết mục kịch giám đốc, phụ trách diễn viên hóa trang chuyên viên trang điểm, phụ trách đạo cụ đạo cụ sư, phụ trách diễn phục trang phục thiết kế sư, bối cảnh sư, ánh đèn sư, tạo hình sư. đặc biệt hiệu quả chế tạo sư phối âm bối cảnh khúc mục sư sân khấu ký lục người từ từ trường thượng trăm loại mà diễn viên tại chức vụ tầng cấp ở ngoài căn cứ nhân vật quan trọng trình độ lại chia làm diễn viên chính xứng diễn phá hồi diễn viên quần chúng chờ vài loại trừ cái này ra thường quy quản môn quy thường phạt quản nhân viên tuyển nhận đổi việc quản tiền bạc phát chờ người cũng có mười mấy loại chức nghiệp khôn sáo tinh tế đến cực điểm quyết sách tầng quản lý tầng chấp hành tầng chờ các tầng chức vụ nội dung cũng đều liệt thập phần tương tận Mỗi cái chức vị quyền lợi đều có co giãn cùng xê dịch không gian, nhưng bao gồm môn chủ ở bên trong bất luận. Cái gì một cái chức vị chức vụ quyền hạn sai lầm đều không thể đối diễn môn môn phái này tạo thành hủy diệt tính đạo kích. Nói trắng ra là, diễn môn yêu cầu mọi người, cũng yêu cầu đơn độc mỗi một cái chức vụ người trên, nhưng là khuyết thiếu người bất luận cái gì một người. Diễn môn đều như cũ có thể vận chuyển tự nhiên, tinh vi chức vụ phân chia cùng khủng bố vận chuyển năng lực, xem xong ngọc giản. Hán vạn phần xác định lương dạng trên người cơ duyên bí mật chỉ sợ trọng đại đến khó có thể. Tưởng tượng, thâm thúy đen tối mà ánh mắt không tự chủ được mà ở lương dạng trên người ngừng một cái trước mắt, một lát đem ngọc giản thu hồi tới. Hàn lão, đại mạc diễn xây thành hảo tám phần sau, ta liền liên hệ người cấp chúng ta tìm diễn môn sở cần nhân tài. Hai người nói, đứng lên, treo không dẫm vân từ trên chỗ ngồi đi xuống, vừa đi hàn lão một bên nói. Điện hạ có tâm, không bằng làm phó môn chủ. chuyên môn quản sở hưu diễn viên tuyển nhận giải hòa mướn công việc như thế nào. Hắn cùng hạ thế hy quan hệ không tồi, hạ thế hy thân phận lại cao, chỗ rửa cũng thực sự mạnh năng lực cá nhân cũng là cùng thế hệ người xuất sắc, kéo vào tới chỗ tốt rộng lớn với chỗ hỏng. Hàn lao coi trọng, mặc dám tương tự. Bên kia, diễn hạ màn sau, lương dạng trước gan bài diễn viên rời đi, tiếp theo đem sự tình đưa tới bên bờ, gõ lại cổ vũ vài câu, nhân ở quyết định cấp này đó binh lính phóng nửa ngày giả thời điểm. hắn liền đối sở hữu binh lính huấn luyện tiến độ có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết lúc này thật không có nhiều lời huấn luyện phương diện sự hôm nay buổi tối liền không cần vào nước các ngươi có thể ở trên bờ nghỉ ngơi một đêm nhưng ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời nhất định phải lập tức xuống nước tiếp tục huấn luyện lại có 3 ngày thời gian chúng ta liền chiều nguy thủy xuất phát nguy thủy bên kia đại bộ phận chiến đấu đều là ở trong nước hoặc là thủy thượng tiến hành các ngươi hiện tại nhiều quen thuộc một phân biết bơi ở nguy thủy bên kia liền sẽ nhiều một phân bảo mệnh năng lực không cần lười biếng Nếu không các, ngươi lười rất chính là các ngươi chính mình mệnh. Ta đã tấn ta có khả năng cho các ngươi gia tăng bảo mệnh lực lượng. Hiện tại các ngươi mỗi ngày ăn linh thực, tu luyện công pháp, tất cả mọi người đã có nội kình. So với mặt khác binh lính bình thường, ta dám nói các ngươi ưu thế muốn cường đến nhiều. Ta như vậy yêu quý các ngươi, hy vọng các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Đừng làm chờ các ngươi về nhà thân tộc bằng hưu thất vọng, có thể làm được nghiêm túc huấn luyện sao? Có thể. Có thể hay không liều mạng huấn luyện? Sẽ. hảo. Giải tán. Huấn xong lời nói, lương dạng gật gật đầu, xoay người rời đi. Lương dạng vừa đi, bọn lính lập tức nhẹ nhàng chút, có chút binh lính hỏi hỏi bách phu trưởng làm sao bây giờ, trình hề thái mấy cái bách phu trưởng thương nghị hạ, đem bọn lính các đội gom lại cùng nhau, làm bọn hắn đều đáp lều lớn lấy bị buổi tối ngủ, mới làm người có điều không loạn mà tàng ra. Lương dạng đi đem ghi hình máy chiếu cùng bàn dài trường ghế đều cấp thu, trở lại nhà cửa. liên nhìn đến hạ thế hi cùng hàn lão ngồi ở trên sofa trọng xem ta dã man tiểu thề khoe miệng vừa kéo đi ép hai ly nước trái cây bưng cho hai người thuận tiện ngồi ở hạ thế hi bên người hàn lão ta cho ngài yêu tộc nương tử tam bộ khúc ngài dự bị khi nào khai lục hàn lão đôi mắt nhìn trầm chằm truyền phát tin màn hình nói cái này không đội kịch bản như vậy hảo không hảo hảo lục liền đặc hư dừng một chút hắn quay đầu lại nói ta dự bị trước đem đại mạc diễn thành trước kiến thành ở đại mạc diễn trong thành lục Ngươi kiến thành tranh vẽ thế nào? Ngày trước tuyển hảo địa phương, kiến trúc bản vẽ ta 2 tháng nội bảo đảm cho ngài toàn họa ra tới. Hảo, ta trước xác định kiến thành địa phương cùng tìm diễn viên, ngươi nhanh lên. Lương dạng nhắc nhở. Kiến thành tài liệu cũng muốn chuẩn bị nha. Ân, tài liệu không lo. Hàn Lao nói, quay đầu lại tiếp tục xem diễn. Phần 50. năm 50. Hạ Thế Hi mở miệng, thanh âm lanh trầm băng hàn, lại lộ ra cổ đạm nhiên thong dong. Hàn Lão. nếu không ngươi đem đại mạc diễn xây thành ở Tần Châu duy thành hướng Đông Trương Hô huyện đi, từ hơn 200 năm trước kia chẳng Vu tộc xâm lân chiến tranh lúc sau, liền không còn có người ở kia phiến phạm vi ngàn dặm cư trú, Trương Hô huyện hiện tại hoàn toàn là một mảnh phế tích, ly đường ven biển không đến 200 trăm dặm, ngài kiến thành ly đường ven biển khoảng cách thích hợp, có thể vừa không chịu nước biển quấy rầy lục yêu cầu xuất hiện ở trong nước diễn cảnh cũng phương tiện, hướng Chi duy thành hướng Bắc là liên miên mười mấy vạn dặm Bắc Vân núi non, qua Bắc Vân núi non đó là. trường duyên đại thảo nguyên thành quanh thân bình nguyên núi non biển rộng thảo nguyên đều cụ bị chỗ trống cũng đủ đại hơn nữa ly nguy thủy chiến tràng lục địa thẳng tắp gần gui chỉ có 300 trăm dặm tả hữu a dạng nhàn cũng phương tiện đi đại mạc diễn thành tìm ngài không phải hàn lao nghe được là phê tích liền như mày kia một mảnh hoang vắng diễn lục ra tới không ai xem hạ thế hy bình tĩnh nói ngài phát một chương thiệp gần biển mây tông liền có thượng trăm vạn danh đệ tử tới xem diễn hoàng tộc quý tộc bên kia ta nghĩ cách Xem diễn người không là vấn đề hừ. Hàn lão hiểu rõ hạ thế hy dụ tâm Quay đầu đối lương dạng nói ngươi đem bản vẽ diện tích lại mở rộng gấp đôi Lương dạng hơi há mồm Xem Hàn lão kiên định ánh mắt Nhắm lại miệng gật đầu Nghe ngài Lại nói Nguyên bản hai ta thương lượng chính là Đại Mạc diễn thành diện tích Vì 2250 km vuông, Nam Bắc đường kính 50 km Đồ vật đường kính 45 km Một nửa dùng để kiến tạo tiết mục kịch cảnh tượng Một nửa dùng để làm diễn viên hàng ngày cư trú sinh hoạt, đặt lớn lớn bé bé truyền phát tin thất cùng thương nghiệp kiến trúc chờ địa phương, hiện tại diện tích mở rộng gấp đôi, ngài muốn mở rộng phương diện kia dùng mà. Hàn Lao sờ sờ trong râu, trong mắt tinh quang trận lóe, nói, cư trú khu vực cùng thương nghiệp khu bất biến, lúc trước hai ta thương nghị chiếm địa bao lớn, hiện tại vẫn là bao lớn, ngày sau địa phương nếu là không đủ, khiến cho thích xem diễn người ở ngoài thành chính mình kiến nhà cửa, truyền phát tin thất chiếm địa mở rộng gấp đôi. dư lại đều dùng làm diễn cảnh xây dựng. Hảo, dù sao phía trước bọn họ cộng đồng quyết định kiến tạo đại mạc diễn thành tài liệu dùng tương đối rắn chắc bình thường kiến trúc tài liệu, không cần linh tài. Tiêu tiêu phi đối người thường mà nói là vốn to, nhưng đối hàn lão cùng hạ thế hi người như vậy tới nói thật đúng là không tính quý. Nhiều nhất ở chi tiết phương diện trang hoàng tương đối phí thời gian thôi, địa bàn lớn nhỏ liền càng đơn giản. Nói toạc thiên cũng chỉ là hạ thế hi một câu mà thôi. Lương dạng cảm thấy khó xử bản vẽ cùng kiến tạo thời gian. Nhưng hàn Lão mở miệng, hạ thế hy cũng hiển nhiên đồng ý, hai đối một, hắn thực lực lại yếu nhất, liền không có phản đối đường sống. Hàn Lão dặn dò lương dạng, diễn cảnh dùng mà ngươi hảo hảo cấp thiết kế, cần phải muốn tinh xảo xuất sắc ca. Ngài yên tâm, lương dạng tâm mệnh mà phun ra ba chữ, bắt đầu tính toán, nguyên bản hắn chuẩn bị thiết kế có hiện đại biết nói tần đại, đời nhà hán, thời đường, thời tống, đời thanh, dân quốc cùng thế giới này hồng hoang thời đại, viễn cổ thời đại. Trước tiền triều tề triều chờ mấy cái thời đại đặc sắc kiến trúc đàn, để hắn đang ở hấp ủ những cái đó kịch bản tương lai có thể sử dụng. Hiện tại kiến trúc diện tích mở rộng rất nhiều, có lẽ có thể kiến tạo điểm tinh tế cảnh tượng, hoặc là ngoại tinh cảnh tượng. Bằng không kiến hai cái cung đình kiến trúc đàn, lập tức là có thể đem địa phương toàn bộ bỏ thêm vào mãn. Cung đình kịch ở địa cầu hiện đại vẫn luôn là đứng đầu đề tài kịch, tuy rằng nơi này này đây thực lực vi tôn thời đại. Nhưng các nơi người thường trung gia võ giả cấp trở lên tu luyện giả bình quân tỷ lệ trên cơ bản là 1.000 so một tả hữu người thường số lượng số đếm so với tu luyện giả thật tốt gấp mấy trăm lần, người thường đều đối cung đình sinh hoạt có chút tò mò, cho nên, cung đình kịch ở chỗ này hẳn là cũng sẽ được hoan nghênh. Đi! Đương nhiên cung đình kịch khẳng định không thể lục buồn triều cũng không thể tùy tiện lục tiền triều trước tiền triều trở lên triều đại cung đình kịch vấn đề hẳn là không lớn. Niệm cập nhân số Lương dạng lại nghĩ tới trong trí nhớ đại chiến trong lúc sự, thế giới này so địa cầu lớn hơn rất nhiều, đại viêm triều lãnh thổ quốc gia cực kỳ mở mang, túng hành có 500 triệu 7 nghìn nhiều vạn km vuông, hộ tịch thượng tổng dân cư số lượng thống kê gần mấy trăm năm vẫn luôn bảo trì ở 120 hàng tỷ tả hưu, tu luyện giả thọ mệnh phổ biến so trường, tổng số trước mắt tới nói có vẻ tương đối nhiều, căn cứ hắn trong trí nhớ trong lúc chiến tranh tu luyện giả số lượng thống kê. Suy tính Hiện tại võ giả cấp trở lên tu luyện giả tổng số ước chừng có 6.000 nhiều vạn, đáng tiếc một hồi chiến trường liền tiêu hao rất chín thành nửa, trong trí nhớ chiến hậu luyện võ các đại khái thông kê tu luyện giả chỉ còn lại có mấy trăm vạn. Ngắm lại đều thực tàn khốc, hắn sẽ tận lực ngăn cản kia chàng khuynh thiên chi chiến, chỉ hy vọng thiên có thể hữu chi. Hạ thế hy xem lương dạng thần sắc, khoe miệng giật ra một sợi ý cười, dây lát lướt qua, buổi tối dùng qua cơm, hắn liền cho hắn phụ thân viết một phong thơ. Đem yêu cầu kiến trúc tài liệu cùng ở hàn lão nơi này tranh thủ ích lợi giản yếu viết một chút, cụ thể hắn chưa nói, sự tình còn không có thành, không cần thiết trước tiên nói ra, ngoài ra con hát, các loại thợ sư, ghi hình sư, tú nương, đặc biệt sẽ hóa trang bao gồm sinh hoạt hàng ngày trang cùng yến hội trang dung người chờ hắn đều yêu. Cầu phụ thân hắn trước cho hắn vơ vét chút, tông phủ dưỡng kiến trúc sư đội hắn muốn 5 con tiểu đội, 2 tháng sau cho hắn đưa lại đây, tặng người địa chỉ. Duy Thành Yên lặng nghe phố 56 Hào Hạ Phủ. Hàn Lao trở về cũng đem hàng ngày phụ trách cho hắn chọn mua đồ vật cấp dưới hô vào nhà, trực tiếp mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại xuất phát đi Kinh Thành, hoặc là đi La Thành cũng đúng, cho ta mua cũng đủ kiến tạo 1.000 km vương phong ốc lầu các các loại kiến thành tài liệu, muốn đỉnh tốt bình thường tài liệu. Nói hắn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho cấp dưới. Nơi này linh tài đơn tử ngươi chiếu có thể mua nhiều ít cho ta mua nhiều ít, ta tổng cộng cho ngươi 2 tháng thời gian, tiền không đủ ngươi trực tiếp tìm bùi lần muốn, ta sẽ dặn dò hắn. lấy lòng tài liệu ngươi trực tiếp đi duy thành bên kia tìm ta là thánh giả đại nhân đi thôi ngày thứ tư sáng sớm ngày mới lượng lương dạng đem nhà cửa linh khí thu hồi tới cưới lên cao đầu đại mã mang theo hành trang thu thập hoàn chỉnh đội ngũ chỉnh tề quân đội từ đóng quân mà triều nguy thủy xuất phát linh trận linh tinh trước một ngày đều toàn thu hồi tới hạ thế hy cùng hàn lão không cùng quân đội thật sự là đi theo quân đội đi quá lãng phí thời gian bọn họ là mang theo diễn viên cùng từng người cấp dưới ngồi tàu bay đi duy thành lương dạng trên đường tuyển có cấp thấp viêm thú lui tới đường núi nhưng suy xét đến hành quân kỳ hạn, hán tuyển lộ xem như khó đi, lại sẽ không chậm trễ hình thành, nhiều nhất là kéo chậm một chút hành quân tốc độ, mà bọn họ đến giờ địa phương khoảng cách quy định kỳ hạn còn có 5 ngày, đến thời điểm là buổi chiều còn không đến chẳng vạng, chỉ định địa phương là một chỗ giao nho khẩu, giao lộ biên đứng 5 tên dáng người đĩnh bả tan mặc đại viêm quân trang người, người tới nhìn đến lương dạng, trong đó một người dơ chấn nam võ kích quân quân kỳ vẫy vẫy, hô. chấn nam võ kích quân quận úy chướng hạ hướng thú người tới người nào lương dạng thả chậm mã tốc khoảng cách hướng thú 50 bước ngoại làm chính mình quân đội dừng lại trả lời bác châu bác thành quân thiên phụ trưởng lương dạng hướng thú buông lá cờ chiều bên người người nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng nói bác thành quân phân đến các ngươi trướng nhận được nhắc nhở người nắm mã chiều lương dạng đi qua đi ở lương dạng trước ngựa lương yên đối lương dạng ôm ôm quyền từ trong lòng ngực lấy ra một trương thủ lệnh đưa cho lương dạng lương thiên phụ trưởng ta họ đồ Phụ mệnh tới đón Bác Thành Quân, ngài điều khiển thủ lệnh thỉnh cho ta xem một chút, đa tạ phối hợp. Lương Dạng nhìn nhìn thủ lệnh, xoay người xuống ngựa, lấy ra chính mình điều nhiệm thủ lệnh đưa cho đồ Dương. Đồ Dương kiểm tra rồi hạ, còn cấp lương Dạng, tiếp đón một tiếng, cưỡi lên mã lanh lương Dạng chiều quân doanh bước vào, 30 phút sau ở một mảnh núi rừng trước dừng lại, hắn lấy ra chính mình lệnh bài Triều Sơn Lâm Quốc Gia, liền thấy một đạo lục quang bay ra, hoàn toàn đi vào núi rừng, ngay sau đó núi rừng thượng nhộn nhạo khởi từng vòng sóng ngợn, lâm cảnh biến mất. một mảnh chiếm địa thật lớn quân doanh doanh địa hiển lộ ra tới hắn cửa trước trên tường đứng gác nhân đạo tế đô đốc trướng hạ giáo hủy đồ dương tiếp bác thành quân tiến doanh thỉnh mở cửa khi nói chuyện đem chính hắn lệnh bài ném thượng đầu tường đứng ở tường trên đường chính giữa nhất một cái người mặc áo giáp thanh niên nam tử tiếp được lệnh bài đúng rồi đối đem lệnh bài còn cấp đồ dương hạ lệnh nói mở cửa sơn hồng đại môn ầm ầm ầm mà mở ra đi đồ dương triều lương dạng nói một tiếng đầu tàu gương mẫu dẫn đầu vào cửa lương dạng đuổi kịp Đồ dương mang theo chính mình binh lính một đường thâm nhập quân doanh xuyên qua vài miếng chính huấn luyện chung quân trận, ở một tảng lớn ngoại hình lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng lều trại cách đó không xa dừng lại Đồ dương đem ngựa thẳng đưa cho một cái chào đón tiểu binh chiều bắc thành quân dơ dơ lên cảm đối lương dạng nói làm ngươi các huynh đệ trước tiên ở này đãi trong chốc lát ngươi cùng ta đi gặp tề đô đốc danh sách chuẩn bị tốt hảo lương dạng gật đầu đem ngựa thẳng giao cho trình hề thái phân phó nói các ngươi tại đầy chờ. Nói hắn mắt đảo qua chính mình đội ngũ, thực chính tề, thực hảo. Là, đại nhân. trinh hề thái thanh âm trong sáng. Lương dạng xoay người đổi kịp Đồ Dương, bước chân bay nhanh, đi rồi mười mấy bài doanh trướng, ở một cái môn hảo vì mười chín hảo lều chạy trước cửa đứng lại. Đồ Dương đối với đứng ở trước cửa hai hộ vệ chung một cái nói, Chu Chiêu, người đi bẩm báo hạ đô đốc, ta mang bắc thành quân đã trở lại. Không đợi Chu Chiêu bẩm báo, bên trong truyền ra một câu thanh âm lành lóc nói, đồ dương mang bác thành thiên phu trưởng tiến vào đúng vậy đồ dương trả lời cũng rất có lực giọng nói rơi xuống chiều lương dạng ý bảo hạ đem bên hông trường đao cởi xuống giao cho hộ vệ binh mang theo lương dạng đi vào liều lớn ở trướng trong sảnh gian đứng lại hướng bàn sau ngồi mặt đen hán tử ôm quyền hành lễ đô đốc lương dạng đưa tới lương dạng cũng đi theo ôm quyền hành lễ bác thành quân thiên phu trưởng lương dạng gặp qua đô đốc đứng lên đi tê hoánh nham ngẩng đầu đánh giá mắt lương dạng thanh âm bằng thẳng mang theo ý cười Năm trước ta nghe Thuần Kiệt nói bác thành quân tiến công Hồ Vân Trại là ngươi làm tiên phong. Lương dạng gật đầu, thần sắc tôn kính. Đúng vậy, đại nhân. Hồ Vân Trại chi chiến đánh không tồi. Tê Hoành Nam khẳng định một câu, ngược lại hỏi, ngươi lần này mang đến người biết bơi sao? Lương dạng không có chính diện trả lời, chỉ nói sự thật. Thuộc hạ tu luyện quá thủy hệ linh kỹ, thuộc hạ mang người tới phía trước từng ở trong nước huấn luyện quá nửa tháng. Ngụ ý đều biết bơi, nhưng sẽ tới cái gì trình độ? Phù hợp hay không võ kích quân yêu cầu cũng không dám khẳng định. A tề đô đốc cười thanh. ngươi là cái có tâm người. Dừng một chút, hắn khép lại trên bàn sổ con thu hồi tới, đem bút lông quải đến giá bức thượng, đứng lên vòng qua án thư. Mang ta đi nhìn xem các ngươi bác thành quân. Phần 51 chương 51 Là, đô đốc đại nhân. Lương dạng ôm quyền, đi ở tề hoành nham bên nửa bước sau, dẫn tề hoành nham đi hắn binh lính đỉnh hưu địa phương. lúc sau dẫn quân đi theo tề hoành nam đi doanh địa thủy thượng huấn luyện nơi sân một mảnh giới hạn xa xôi nội hải trên biển có địa phương bình tĩnh có địa phương sóng gió mãnh liệt gần chút địa phương thủy chất mát lạnh cắt đất ướt át ngẫu nhiên có mênh mông linh khí sóng nước lật qua tới đập ở trên bờ nơi xa có hoặc đầu tiếu hoặc gian nguy huyền nhai vết đá rất nhiều binh lính đều trần trùi thân mình ở trong nước tiến hành các loại thủy thượng huấn luyện tề hoành nam nhìn lướt qua lương dạng và phía sau hai liệt binh lính chỉ mấy cái địa phương độ dương Người đi phân phó một chút này, mấy khối tạm thời đừng gọi người dùng. "Là, đại nhân." Đồ Dương ôn quyền, xoay người đi làm. Tề Hoành Nam quay đầu nói, "Lương Dạng, người dẫn người đi thử thử." Lương Dạng chắp tay. "Là đại nhân, thuộc hạ chờ này liền đi." Ngẩng đầu chiều Tề Hoành Nam nói địa phương nhất nhất xem qua đi. Căn cứ biểu thị bài, Tề Hoành Nam chỉ mấy khối địa phương phân biệt là chắc lặn xuống nước, vịnh lực, thủy thượng cân bằng cảm, dưới nước định lực bốn hạng bước đầu huấn luyện kiểm tra đo lường địa phương. Lương dạng nghiêng người lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nghiêm túc. Toàn thể nghiêm, dự bị, theo ta đi. Mang theo bộ đội tới đệ nhất hạng chuẩn bị đài, dừng lại, thanh âm rõ ràng vang dội Toàn thể đi, y quần áo theo thứ tự đặt ở nhất phía bên phải. Bác thành quân toàn thể động tác nhất trí mà cởi bỏ quần áo, một người tiếp một người bay nhanh mà đem cởi ra quần áo chiết hảo phóng tới nhất bên phải người bên cạnh đôi lên, chỉnh tề lưu loát. Lương dạng tiêu, toàn thể về phía trước 15 bước, chuẩn bị. Đệ nhất bài. nhảy. Du đến ly ngạn bảy trưởng chỗ đình. 5 giây sau. Đệ nhị bài nhảy. Cùng đệ nhất bài cách xa nhau một thước chỗ đình. Đệ tam bài đãi ngàn người đều vào nước cũng bảo trì nửa người ra thủy lập thẳng trạng thái. Hắn mở miệng nói, toàn thể nghe ta lệnh, dự bị. Lặn xuống nước. Kiên trì không được giả nhưng ra thủy. Một loạt mà mệnh lệnh hạ đặt xong, bác thành quân động tác nhất trí hút khí bế khí buồn vào nước chung, bọt nước đều bắn thật sự tiểu. tề Hoành Nham thấy thế. Ngăm đen trên mặt hiện lên một chút vừa lòng chi sắc, gật gật đầu. Bên cạnh đổ dương có chút líu lưới. Đô đốc, ta nhớ do khoảng thời gian trước các huynh đệ đều đang nói Nam Hoài quận trừ bỏ chúng ta võ kích quân cùng từ châu quân ở ngoài. Mặt khác chín châu địa phương quân đều là không hơn không kém vịt lên cạn. Năm năm tới một lần võ kích quân doanh, nhiều lần muốn nháo hảo chút thời gian chê cười. Này bắc thành quân hiện giờ nhìn qua cũng không phải là như thế à, đều có một chút chúng ta võ kích quân trung tinh binh khi thế. Lúc này lương dạng đi tới. tề hoành nham há mồm hỏi lương dạng nói ngươi nói huấn luyện nửa tháng biết bơi năng lực là như thế nào huấn luyện khác không nói bọn họ võ kích quân lâm hải hàng năm cùng trên biển hải tặc chiến đấu chưa bao giờ thiếu thủy binh nhưng tưởng đem một cái ngàn người đội huấn luyện đến này chi bắc thành quân hiện tại trình độ trình độ bình thường dưới tình huống không sai biệt lắm muốn nửa năm thời gian lương dạng ôm quyền hồi đô đốc thuộc hạ dùng linh trận huấn luyện phương pháp linh trận kỳ diệu chỗ xác thật có thể nhanh hơn binh lính thực lực trưởng thành tốc độ nhưng mau không đến cái này phân thượng hơn nữa không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu linh trận huấn luyện tề hoành nham nói người bình thường khiêng không được linh trận huấn luyện cường độ a lương dạng mí môi thanh âm thanh khẩn thuộc hạ dạy phía dưới sở hữu binh phổ chúng công pháp một ngày tam cơm toàn cho bọn hắn cung linh thực mặt khác thuộc hạ căn cứ bọn họ biểu hiện phân biệt ban thưởng bọn họ tiểu đội hoặc cá nhân tích phân bọn họ có thể căn cứ tích phân đổi lấy các loại linh dược hiện tại bọn họ tiểu đội tích phân đổi lấy đa số là chữa thương linh dược bởi vậy bị thương dùng điểm linh dược lập tức liền có thể đầu nhập huấn luyện đủ loại dưới bọn họ trên cơ bản đều khiêng được linh trận huấn luyện cường độ tề hoành nam phía sau mấy cái hộ vệ lỗ thai đều dựng thẳng lên tới đồ dương nghe được có điểm vô ngữ còn có điểm hâm mộ đấu kỵ hận lấy ra tư cấp quốc gia luyện binh có tiền tùy hướng a tề hoành nam trầm mặc một lát có điểm tò mò vẫn luôn là ngươi ra tiêu hao thuần kiệt không có nói ngươi hắn nhận thức lương thuần kiệt khéo đưa đẩy xảo trá ích lợi vì thượng Mà làm Lương Thuần Kiệt thưởng thức đến hận không thể vứt về nhà đương thân sinh nhi tử người, nghĩ như thế nào cũng không quá có thể là cái rõ đầu rõ đuôi quên mình vì người người. Huống chi liền tính Lương dạng thật là người như vậy, Lương Thuần Kiệt có thể trơ mắt mà nhìn đối phương đem tiền bó lớn bó lớn mà giải cấp phía dưới bản chất không có gì liên hệ người. Hồi đại nhân, thuộc hạ chỉ có trước hai tháng ra tiêu hao, mặt sau huấn luyện trung sở cần nguyên liệu nấu ăn đều là đã tu luyện ra nội kình các binh lính phân đội vào núi săn thú viêm thú đoạt được Linh cốc cùng bộ phận linh dược cũng là bọn lính săn đến viêm thú đổi lấy, ngài biết nhà ta khai có linh vật cửa hàng, khác không nói, nhất giai nhị giai cấp thấp linh trận cùng linh dược luôn là không thiếu, cũng không sẽ hô chính mình huynh đệ, bất quá đô đốc ngài yên tâm, quân doanh quy củ ta. Là hiểu, trước kia ở Bắc Thành, Chi Châu Đại Nhân cùng Đô Ý Đại Nhân dẫn ta ở trong rừng luyện binh là Bắc Thành quân phương thức huấn luyện chi nhất, võ kích quân lấy diệt phỉ vì nhậm, thời khắc khả năng thượng chiến trường cùng hải tắc tác chiến, đều có quy củ. Ta Bắc thành quân vào võ kích quân doanh, tự nhiên sẽ thủ võ kích quân quý cũ, cùng đại gia cùng nhau dùng ngăn phản quốc, ở quân doanh nội đồng bộ huấn luyện trong nước sức chiến đấu, đem chính mình coi như võ kích quân một phần tử, vì nước tận trung, vì dân tận lực, tuyệt không sẽ đem bác thành thói quen đưa tới võ kích quân trung, đặc thù hóa chính mình. Không hổ là lương thuần kiệt tưởng lay thành thân sinh nhi tử người, lập trường minh xác thái độ ngay ngắn, nói tích thủy bất lậu, mấu chốt vẫn là cái thật là có bản lĩnh luyện ra cường binh người Tề Hoành Nham nghĩ lương dạng tuổi, mới mười mấy tuổi, chỉ cần lương dạng bảo trì hiện tại lòng dạ đầu góc, tương lai khẳng định không thể hạ lượng, không cấm cười nói, chúng ta doanh trại quân đội cũng có săn thú viêm thú địa phương, ấn quy củ con ngồi cần nộp lên tam thành, nhưng giữ lại cho mình. Bảy thành, buồn đô đốc có thể cho ngươi phương diện này tiện lợi, ngươi muốn chiều phương diện này phát triển sao? Đô đốc đại nhân, thuộc hạ không biết. Lương dạng dừng một chút, tuân thiếu trên mặt hiện lên hai phân cười ngây ngô. Ngai cũng biết thuộc hạ tuổi con nhỏ kiến thức thiếu rất nhiều sự thượng cũng chưa cái gì kinh nghiệm đại nhân không giống nhau đại nhân lịch chiến nhiều lịch duyệt phong phú ánh mắt lâu dài cách cục chống trải đô đốc đại nhân cho rằng thuộc hạ là dẫn người săn thú hảo vẫn là toàn bộ hành trình cùng mặt khác đội huynh đệ cộng đồng huấn luyện hảo lời này hỏi thật là không khách khí cũng rõ ràng là phản thử tề hoành nham trong lòng cười một tiếng không trả lời lương dạng vấn đề cho tới mặt khác sự nhà ngươi cửa hàng cấp quân cung ứng linh dược linh khí linh trận là dựa theo thị trường tới Linh dược giá cả so thị trường thấp tam thành, linh trận linh khí tổng thể thượng giảng so thị trường thấp 2 thành, này đó giới vị chỉ cung cấp nhất giai cùng nhị giai, tam giai trở lên linh dược, linh khí, linh trận chờ hoặc là đơn bán cho ta cá nhân, hoặc là dựa theo thị trường cung cấp, không có ưu đãi. Tổng thể thượng. Tề Hoành Nam nghi hoặc. Binh lính dùng cấp thấp linh vật cung cấp vẫn là đơn kiện đơn giá đâu? Không phải, đại nhân, linh dược ta là làm người trực tiếp lấy thành phẩm linh trận linh khí linh tinh còn lại là ta cấp bộ đội binh lính cung cấp trận phương khí phương binh lính chính mình thu thập hoặc là dùng tích phân ở trong đội ngũ đội linh tài sau đó thỉnh cùng chúng ta hợp tác luyện khí sư miễn phí đơn kiện luyện chế nhưng là lúc trước cùng hợp tác luyện khí sư ký kết khế ước thời điểm ta đáp ứng quá hắn ở khế ước kỳ hà nội chúng ta bộ đội mỗi tháng cho hắn cung cấp hai vạn cân nhất giai viêm thu thịt làm hắn miễn phí luyện chế linh khí cung phụng bọn lính chính mình luyện chế linh khí tiêu hao là đều quán tới rồi toàn bộ quân đội chi ra mới có vẻ mỗi kiện linh khí giá cả thấp kỳ thật tính thượng cống phụng nói bọn lính bắt được linh khí tổng thể giá cả cũng không thấp các ngươi cùng vị kia luyện khí sư còn ở liên tục hợp tác sao đã không có tháng trước ta nhận được điều khiển lệnh khi liền cùng hắn ngưng hẳn khế ước tháng này liền không cần lại cho hắn cung cấp cung phụng tề hoành nham xem lương dạng nói cùng vị kia luyện khí sư giải trừ khế ước liền giải trừ vẻ mặt tùy ý bộ dáng suy đoán vị kia luyện khí sư 10 có tám chín là lương nhớ cửa hàng luyện khí sư Lương nhớ cửa hàng làm nam hoài quận trước mắt lớn nhất ba cái linh vật cửa hàng chi nhất, lại là ba cái cửa hàng chung bối cảnh chỗ rửa thâm hậu nhất cửa hàng. Hắn cũng hỏi thăm quá tin tức, còn ở cửa hàng mua quá đồ vật, biết lương dạng là lương nhớ cửa hàng thiếu chủ nhân, cũng bởi vậy lương dạng mới. Có thể dễ dàng thông qua cửa hàng đạt thành chút mục đích. Người trong tay có vị kia luyện khí sư cấp bọn lính luyện chế linh khí hàng mẫu sao? Có. Lương dạng phiên trưởng lấy ra một phen ngón trỏ lớn nhỏ màu lục đậm tiểu kiếm. giống nhau linh khí đều có thể biến đại biến tiểu nhưng đại bộ phận cấp thấp linh khí đều có cố định loại nhỏ trạng thái cùng bình thường sử dụng trạng thái hơn nữa tương đương một bộ phận linh khí ở không sử dụng khi đều là không sáng lên tê hoành nam tiếp nhận tiểu kiếm thấy mặt trên không có cấm chế liền chiều kiếm đưa vào chút linh lực tiểu kiếm nở rộ ra mắt sáng thâm màu xanh lục quan mang trong chớp mắt biến thành trường ba thước nửa khoan nửa thước bộ dáng trôi kiếm có mấy cái hơi hơi lo hoàn vừa vận lệnh ngón tay khảm đi vào lại không ảnh hưởng ngón tay linh hoạt tính sắc bén trình độ cũng không cần phải nói phàm là bình thường đao kiếm loại linh khí đều so cùng hình phàm khí sắc bén vô số lần, mà thanh kiếm nay từ thủ công tài liệu thực dụng tính chờ các phương diện đều thuộc về đỉnh tốt nhất giai linh khí ở cửa hàng giá bán sẽ không thấp hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch vị tiên luyện khí sư cấp bọn lính luyện chế linh khí đều là cái này trình độ sao lương giảm đáp hồi đô đốc linh khí từ luyện khí sư nơi đó đưa lại đây ta sẽ trước chứng mắt chất lượng không quá quan ta đều sẽ cấp trực tiếp đánh trở về Lúc này, bác thành quân lặn xuống nước địa phương một người binh lính từ trong nước toát ra đầu, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, lau mặt thượng thủy, tả hữu vừa nhìn thấy chỉ có chính mình toát ra đầu, tức khắc kinh hoách, theo bản năng mà chiều lương dạng vọng qua đi, liền thấy lương dạng đã nhìn qua, hắn cũng không dám một lần nữa lén quay về đi, nhất thời sắc mặt khóc tang khẩn trương lên, bất quá không quá hai cái hô hấp, hắn bên người liên tiếp mà liền lại có người mạo phao, hắn thoáng an tâm. Đề Hoành Nam ở Bắc Thành quân cái thứ nhất binh lính mạo phao thời điểm liền ở trong lòng cấp lương dạng thuộc hạ binh đánh điểm, cũng không lại chú ý Bắc Thành quân lặn xuống nước này một hối, chỉ hỏi lương dạng. Trước mắt ngươi trong quân có bao nhiêu người cấp vị kia luyện khí sư cung cấp tài liệu, luyện chế linh khí. Hồi Đô đốc, trước mắt có hai gã chiến sĩ cầm tài liệu luyện chế linh khí. Nghe tới rất mệt, nhưng trên thực tế bọn lính săn thú những cái đó cái gọi là nộp lên cung phụng đều ở trình hề thái nơi đó, tùy thời chuẩn bị ở thích hợp cơ hội dùng ở bọn lính trên người. Ngươi thanh kiếm này mượn ta hai ngày tề hoánh nham thu hồi linh lực đưa vào tiểu kiếm thu nhỏ lương dạng gật đầu hảo tề Hoành nham đem tiểu kiếm thu vào chính mình chữ vật không gian tiếp theo chuyên tâm xem bắc thành quân diễn tập thí nghiệm ra tới kết quả hắn thập phần vừa lòng nguyên bản nhân lương thuần kiệt bên kia quan hệ mà quyết định đối lương dạng tăng thêm chiếu cô an bài hắn quyết tâm từ bỏ lương dạng năng lực có thể phóng tới càng tàn khốc lại tiền cảnh cũng rộng rãi địa phương diễn tập kết thúc hắn cấp lương dạng điền một phần bắc thành quân quân nhu lĩnh thủ lệnh lương dạng thủ lệnh ngươi lấy hảo đi theo đổ dương đi lĩnh cư trú lều trại tên cửa hiệu thiết bài cùng với bổn nguyện từ hôm nay trở đi đến cuối tháng quân lương về sau thân là võ kích quân ở doanh trại quân đội ta mỗi tháng mùng một cho các ngươi từng người hạ phát quân lương lĩnh thủ lệnh ngươi ngày kế liền có thể cầm thủ lệnh đi quân kho lĩnh nếu phát sinh cái gì vấn đề không cần xúc động kịp thời hướng ta hội báo là đô đốc đại nhân lương dạng ôm quyền hành Các người đi trước đi, đồ dương giúp lương dạng giản xếp hảo tới tìm ta, lương dạng ngươi làm tốt an bài. Hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm giờ mẹo ở bên kia tập hợp, nhìn đến cái kia cấp vị chín hát tháp không. Ở hát tháp phía dưới điểm danh, nhớ kỹ, quá hạn chưa tới ấn quân quy xử trí. Tê Hoành Nham chỉ cái địa phương, khoảng cách bên này có 4 năm dặm. Là, đại nhân. Tê Hoành Nham lại nhìn thoáng qua đã mặc chỉnh tề, quân tư đính bạn, xếp hàng chỉnh tề bắc thành quân, xoay người lưu loát mà rời đi. Hai bài sáu gã hộ vệ đi theo hắn bên người tả Hữu Đồ Dương nhìn theo tề hoành nham rời đi, đánh giá mắt lưng dạng, ánh mắt lược phức tạp, chợt sang sảng cười nói, đi theo ta. Cũng không hỏi nhiều lương dạng sự. Lương dạng làm bác thành quân trước tiên ở tại chỗ đợi chút, hắn tùy Đồ Dương lấy lều trại tên cửa hiệu thiết bài cùng quân nhu, cũng đi theo Đồ Dương đi một chuyến lệnh bài đối ứng lều trại sở tại, cùng Đồ Dương phân biệt sau, trở lại bác thành quân xếp hàng địa phương. đem lều trại tên cửa hiệu thiết bài rửa theo nhân số phân biệt chia 10 vị bách phu trưởng võ kích quân quân trướng quy cách cùng bắc thành quân giống nhau hoặc là nói khắp thiên hạ đại viêm chính quy bình thường quân cư chú tiêu chuẩn quy cách đều là nhất trí ngũ trưởng cùng binh lính dùng 20 người đại dường chung quân trướng nội có tắm rửa gian cùng vệ nút cờ bách phu trưởng 5 người dùng một cái lều trại thiên phu trưởng trở lên đều là một người dùng một cái lều trại ký lục hảo tên cửa hiệu đối ứng tiểu đội đem người lánh đến sở trụ lều trại chỗ Công đạo bách phu trưởng đem dư lại tế sự làm xong bao gồm buổi tối tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm chờ hắn liền trở về chính mình doanh trướng tiểu cách âm cách hình linh trận thả ra mở ra đem mặc nhai kỳ lang huệ nhậm lực toàn triệu hồi ra tới nhậm lực ở linh binh không gian tu dưỡng lâu như vậy không chỉ có trên người chật vật không có tinh khí thần so với phía trước ở đáy sông thời điểm cũng rõ ràng cường ra rất nhiều toàn bộ linh thể lộ ra ôn nhuận đến cực điểm nhu hòa cảm vừa ra tới nhìn thấy lưng dạng hắn liền vội vội mở miệng Chủ thượng, ta những cái đó tiểu ngư không có việc gì đi. ngôn ngữ thanh âm ôn nhu đến không ra gì. Lương dạng dơ tay lấy ra linh thú túi ném cho nhầm lực. Người kia thủy động trong thông đạo bạc vây cá tím lân cá tất cả tại bên trong. Mặc nhai nghe được nhầm lực thanh âm, nháy mắt hoảng hốt một chút, chật run run thân mình, lén lút lui về phía sau hai bước rời trước lực xa một ít, muốn nói nhầm lực tướng mạo cũng không tính đứng đầu, cũng chính là tiêu chuẩn thanh tú bộ dáng, nhưng không xem dung mạo, chỉ nghe thanh âm. Ước chừng là cá nhân đều sẽ theo bản năng mà cho rằng nhập lực là cái tuyệt thế mỹ nhân, đến nỗi nam nữ, tám phần người đều sẽ xem nhẹ rớt, nhập lực thanh âm mị lực đã tới rồi trình độ này, hắn nhịn không được. Tò mò, chủ thượng theo như lời so nhập lực thanh âm càng có mị hoặc lực giao nhân thanh âm rốt cuộc kiểu gì dễ nghe. Kỷ lang huệ trời sinh có thể chế tạo ảo cảnh, bao gồm nguyên âm, cũng có thể đủ ảnh hưởng người thần chí, tiến hành đi vào giấc mộng hoặc cổ hoặc chờ hành vi, cho nên đối tương tự năng lực có thiên nhiên miễn dịch. còn nữa nàng tu vi so nhậm lực cao hơn suốt một cái đại cảnh giới lập tức là có thể phân biệt đảm nhiệm lực trong thanh âm những cái đó là cổ hoặc lực lượng này đó là chân thật thanh âm bởi vậy cũng không chịu nhậm lực ngựa khí thanh âm ảnh hưởng linh thú túi thượng không có cấm chế nhậm lực thần thức trực tiếp dò xét đi vào nhìn thấy bên trong trong nước rầm rạp có chút hề vải tiểu ngư nhóm hắn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi một tay ôm tiểu lân một tay nắm linh thú túi ngẩng đầu như nước con mắt sáng nhìn phía lưng dạng thật cẩn thận nói Chủ thượng, cái này túi có thể cho thuộc hạ sao? Lúc này hắn tự xưng thuộc hạ. Có thể cho ngươi, bất quá ngươi mau chóng tìm một chỗ an trí này đó bạc vây cá tím lân cá, linh thú túi linh khí rốt cuộc hữu hạn, bạc vây cá tím lân cá ở bên trong ngốc dài quá không tốt, thả chờ bên trong linh khí tiêu hao xong, bạc vây cá tím lân cá còn ở bên trong nói liền đều sẽ chết. Lương Dạng nói, lấy ra 10 khối chỗ chống ghi hình ngọc giảng, hai khối chỗ chống văn tự ngọc giảng, một cái nhận chữ vật, một cái tam giai linh kiếm. Mười khối đưa tin phù đưa tới nhậm lực trên tay, lại lấy ra một khối màu xanh lơ ngọc giản cấp nhập lực. Nay khối ngọc giản là ta hứa hẹn quá cho ngươi quỷ tu công pháp cùng liễm khí chi thuật, còn có nhận chữ vật, linh kiếm cùng đưa tin phù luyện hóa cùng với sử dụng phương pháp, ngươi trước xem một chút, ngươi nhiệm vụ lần này có hai cái, đệ nhất, Hạ nguy hải, ba tháng nội đem nguy hải ngàn đảo bản đồ toàn bộ lục tiến ngọc giản, có linh vật địa phương, có thể lấy đi linh vật ngươi đều thu hồi tới, ngươi không động đậy linh vật ở ghi hình thượng đánh dấu ra tới. ngươi cho rằng đặc biệt quan trọng linh vật tùy thời trở về hướng ta hội báo đệ nhị săn thú viêm thú nửa năm nội ngươi mỗi nửa tháng cho ta nộp lên 30 vạn cân nhất giai viêm thú mỗi ngàn cân viêm thú thịt ta cho ngươi nhớ một cái tích phân nhiệm vụ cũng đều cho ngươi tính tích phân ta sẽ làm lang huệ làm tốt thống kê ngươi quay đầu lại có thể dùng tích phân hướng ta đổi ngươi yêu cầu đồ vật bao gồm linh kỹ vũ khí trận phù từ từ đều có thể đoái đúng vậy nhập lực ôm tiểu lân cùng một đống đồ vật tỏ vẻ không thành vấn đề Lương Dạng nhìn về phía mặt ngai, nhiệm vụ của ngươi có ba cái, đệ nhất, đem võ kích quân doanh trại quân đội trong ngoài đều sơ đấu. Lục ra tưởng tận thực địa bản đồ, đệ nhị, đem võ kích quân doanh trại quân đội hiện tại mọi người vô luận có phải hay không quân sĩ, toàn bộ làm thống kê, có thể làm kỹ càng tỉ mỉ liền làm kỹ càng tỉ mỉ, không có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu người lại làm đơn giản thống kê, có hành vi khác thường người ngươi đánh dấu ra tới. đệ tam, hai tháng nội điều tra rõ diệp minh thần cùng với hắc thủy băng kỹ. Càng tỉ mỉ nhân viên tư liệu, cũng tra ra hát thủy giúp gần đây kế hoạch cùng bọn họ ở chúng ta võ kích quân mật thám. Lúc sau ngươi tiếp tục tra nguy thủy ngàn trên đảo mặt khác hải tặc tư liệu, làm tốt ký lục, không có quan trọng tin tức dưới tình huống. Ngươi mỗi năm ngày trở về cùng ta hội báo một chuyến, có quan trọng tin tức ngươi tùy thời trở về báo cho với ta. Là, thiếu chủ nhân. Mặc Nhai làm điều tra loại sự đã làm thực trôi chảy. Bất quá chủ nhân, ngài muốn hay không cũng cho ta một cái linh thú túi. ta đi nguy thủy ngàn đảo bên kia sau nếu là đụng tới kỳ dị thủy tộc viêm thú có thể cho ngài bắt trở về a nói có đạo lý nguy thủy ngàn đảo hải tặc tài vật phong phú ngươi nếu đụng tới bọn họ chôn thâm tàng tài ta cũng cho phép ngươi cùng nhau thu đi lương dạng không chỉ có cho mặc nhai một cái linh thú túi trả lại cho mặc nhai một kiện tam giai phá cấm linh khí làm mặc nhai thiện dùng quay đầu hắn đối kỷ lang huệ nói lang huệ ta chức vị hiện tại quá thấp không tư cách tham gia quận úy chủ trì nghị sự Nhiệm vụ của ngươi là nhìn ôn mạnh dương quận úy cùng vài vị đô đốc hành động, từ hôm nay trở đi, bọn họ quận úy, đô đốc, đô úy nhóm tập hợp nghị sự khi, ngươi nhất định phải ở nghị sự hiện trường, cũng đem nghị sự trải qua thu xuống. Dưới cho ta, nếu là từ những người này trong miệng được đến về ta tin tức cũng muốn kịp thời nói cho ta. Ân. Kỷ Lang Huệ ánh mắt hắc đến không hề một tia ánh sáng, có vẻ có chút âm trầm, sắc mặt bình tĩnh đến phảng phất trầm đàm giống nhau không có nửa phần tươi sống chi khí. Nhậm lực có chút sợ hãi kỳ lang huệ, chỉ nhìn thoáng qua kỳ lang huệ, liền đem đầu chuyển qua đi, hỏi lương dạng nói, chủ thượng, chúng ta ở nguy thủy bên này an toàn sao? Nguy thủy phạm vi ngàn dằm không có thánh giả hơi thở, tương đối mà nói nơi này là an toàn, bất quá lý luận đi lên nói luyện linh kỳ trở lên tu luyện giả đều là có được cảm giác cùng phát hiện các ngươi năng lực, cho nên các ngươi đều phải tiểu tâm che giấu chính mình, một khi phát hiện có người nhận thấy được các ngươi, muốn lập tức cho ta phát đưa tin phủ. ta sẽ đem các ngươi tạm thời thu vào linh binh không gian lấy lẩn tránh nguy hiểm. Nhâm Lực hỏi, chủ thượng chính là ý tứ chúng ta ở thánh giả phụ cận khi một đinh điểm ẩn nấp trốn tránh tỷ lệ đều không có, tuyệt đối sẽ bị thánh giả phát giác sao? Nhưng ở thánh giả tu vi dưới tu luyện giả trước mặt, có bị phát hiện nguy hiểm, cũng có che giấu tránh né cơ hội. Lương Dạng gật đầu, không sai, ở thánh giả thần thức bao phủ trong phạm vi, các ngươi đừng nói tránh né, chẳng sợ ta đem các ngươi thu hồi tới hành động đều sẽ bại lộ các ngươi tồn tại. Lại hỏi, ngươi phía trước gặp được cái gì? Ta thấy ngươi trở về thời điểm hơi thở hỗn loạn, bị thương. Đúng tới một cái phát hiện ta người, đối phương đem ta chiêu vào một cái có oan hồn ác quỷ trong không gian. Ta bị không ít ác quỷ cắn xé, là bị điểm thương. May mắn chủ thượng thực mau đem ta làm ra nơi đó. Nhậm lực nói lên hắn nhận được lương dạng mệnh lệnh lúc sau. Hướng hoàn hà lấy bắt trốn hành sau gặp được tình huống, nhất thời lòng còn sợ hãi. Người nọ trên người mùi máu tươi trọng sao? Trọng Trên người hắn mùi máu tươi quá dày đặc, ta bị bắt tới gần hắn sau đều cảm thấy xuyên không tới khí, quỷ là không cần hô hấp, chính là cái loại cảm giác này chính là hít thở không thông, thật là đáng sợ. Chủ thượng biết hắn là người nào? Hẳn là ma tu, ngươi sau khi trở về nhiều luyện luyện liễm tức chi thuật, ngươi lần sau lại đụng vào đến người như vậy, chỉ cần đối phương không phải thánh giả, ngươi là có thể chạy thoát. Nếu ta bất hạnh đụng tới thánh giả đâu? Tận lực bảo mệnh đi, ngươi tồn tại kỳ dị, giống nhau người đều sẽ không lập tức giết người. tổng hội tưởng từ ngươi trong miệng móc ra điểm đổ vật, ngươi đối mặt khi hơi chút phối hợp điểm, nói nói ngươi năng lực cùng ngươi tu luyện vấn đề chờ. đương nhiên miễn bàn đến ta, linh binh, linh binh không gian này đó tin tức, nếu ta cùng ngươi bàn bạc thời gian vượt qua 12 cái canh giờ ngươi không trở về, hoặc là ta phát hiện hơi thở của ngươi nhược quá nửa sau, ta đều sẽ đem ngươi gọi trở về, tới lấy bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu có thánh giả một đối mặt liền muốn giết ngươi, ta lại không ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ có thể liều mạng chạy thoát. Trốn không thoát đâu lời nói hắn cũng không có biện pháp ta hiểu được chủ thượng nhậm lực gật gật đầu nói đến cùng vẫn là nó thực lực quá yếu lương dạng nghĩ nghĩ lại dặn dò ba cái linh thể nói trên đời này có một loại linh kỹ năng đủ trực tiếp lục soát sinh linh hồn phách lấy lấy ra tin tức bị lục soát sinh linh nhẹ thì biến thành ngốc tử nặng thì đương trường hồn phi phách tán các ngươi nếu muốn đối mặt loại tình huống này thà rằng đua đến nửa tổn hại cũng đừng làm đối phương đối với các ngươi thành công thi triển loại này linh kỹ đúng rồi Ta nơi này còn có một cái phản siêu hồn linh kỹ, các ngươi cũng đều học học, lo. Trước khỏi họa, lương dạng cấp ba cái linh thể một người một cái ngọc giản. nhập lực đem ngươi tiểu lần trước thu vào linh thú không gian, ở ta lều trại tìm cái ẩn nấp địa phương học được ta hôm nay dạy ngươi đồ vật, mặc nhai cùng lang huệ các ngươi hai cái hiện tại xuất phát, trên đường lại chậm rãi học phản siêu hồn linh kỹ. Là, chủ thượng, ba cái linh thể ôn quyển từng người hành động lên. võ kích quân doanh trại quân đội một hào trong doanh trướng ôn mạnh dương trong tay cầm tề hoành nam từ lương dạng nơi đó mượn tới màu lục đậm tiểu kiếm một bên nghe tề hoành nam hội báo lương dạng lời nói việc làm cùng với bắc thành quân biểu hiện một bên hồi tưởng hắn biết nói về lương nhớ cửa hàng cùng lương dạng tư liệu tề hoành nam giọng nói rơi xuống sau hắn trầm tư nửa ngày nói thôi tư nhiên sớm có ly tâm giải trừ hắn cùng võ kích quân hợp tác dễ dàng nhưng là ngươi như thế nào bảo đảm lương dạng bên kia luyện khí sư dùng tốt quân úy đại nhân tề hoành nham ngăm đen trên mặt lộ ra trịnh trọng cùng nhẹ nhẹ thâm lưu lao tính chúng ta có thể trực tiếp cùng lương dạng ký kết ước định đem hợp tác nội dung mở rộng một ít khuôn sáo cũng đính nghiêm cần chút đương nhiên chỗ tốt cũng có thể nhiều cấp lương dạng một ít làm lý quận thừa cùng lương chi châu lén làm nhân chứng ngài xem như thế nào kể từ đó liền tương đương đem lương dạng lưu tại võ kích quân trung tài bồi một hai năm sau cũng sẽ không tha lương dạng hồi bắc thành hoặc điều đến địa phương khác mà ở lý quận thừa cùng võ kích quân giám sát hạ. lệnh lương dạng cùng lương thuần kiệt thúc cháu tại đây trường hợp làm thượng cho nhau liên lụy trụ đối phương lương dạng chính mình một ngày đại ở võ kích quân liền vô vô cơ sẽ bỏ hiệp nghị khả năng đồng dạng lương thuần kiệt một ngày ở lý quận thừa trận doanh lương dạng liền cần thiết cố kỵ lương thuần kiệt tiên đồ không thể tùy ý làm bậy đến lúc đó mặc dù lương dạng muốn làm chút cái gì lương thuần kiệt cũng sẽ coi chừng lương dạng phòng ngừa lương dạng hành vi khác người loại này phạm là liên lụy nhiều mặt sự tỉnh tề hoành nham thật là càng làm càng thuần thủ ôn mạnh dương nghĩ Tự hỏi Tề Hoành Nham kiến nghị, một lát đem tiểu kiếm còn cấp Tề Hoành Nham, lại xác nhận nói, lương dạng thủ hạ Bắc thành quân có thể trực tiếp tham gia diệt phỉ hải chiến. Có thể. Tê Hoành Nham khẳng định nói, hắn phía dưới kia một ngàn binh so chúng ta huấn luyện một hai năm láo binh biết bơi còn hảo, lại đều là cả ngày ăn linh thực ở cao nguy trong hoàn cảnh luyện ra nội khí người, thủy thượng chiến lực không dung khinh thường, trực tiếp thượng chiến trường duy nhất nhưng lử chính là những cái đó không có tham gia quá chiến tranh tân binh đối mặt chiến trường tàn khốc ý chí tâm tính. Mặt khác tuyệt không vấn đề. Hành, chuyện này giao cho ngươi, ngươi cùng lương dạng trước nói chuyện, hắn cô ý hướng, chúng ta lại nói cùng hoác tư giải trừ khế ước sự, hắn nếu không tình nguyện, chuyện này đương ngươi không đề qua, ổn thỏa là chủ. Là, quận úy đại nhân. Tê hoành nham ôm quyền, ngăm đen trên mặt biểu tình cung kính vô cùng. Ngay kế sáng sớm thiên không lượng, lương dạng nghe thấy bên ngoài tiếng la, nhìn nhìn canh giờ, mới giờ dần năm khác, bốn điểm nhiều một chút, hắn như mày, đứng dậy mặc hảo khôi giáp. Đối bên ngoài thủ binh phân phó nói, các người đi đem chúng ta doanh trại quân đội người đều kêu lên, sau đó giao tiếp ban xong liền đi nghỉ ngơi đi. Là, đại nhân. Hai gã thủ vệ binh ôm quyền, một trước một sau chiều bọn họ doanh trại quân đội các huynh đệ trụ lều trại chạy chậm qua đi. Lương dạng ở lều trại trước trên đất trống, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, hắn trước nhanh chóng địa điểm một lần danh, xem canh giờ là giờ dần bảy khác, ngay sau đó phất tay. Nhẹ chạy, cùng ta tới. Xoay người mang theo người nện bước thoải mái mà chạy hướng ngày hôm qua Tề Hoành Nham yêu cầu hắn đi địa phương, đánh số vì 9 hát tháp dưới. Đến lúc đó, nơi này phía trước phía sau đã đứng bảy cái lớn nhỏ bất đồng quân binh phương trận hắn rửa gần bên phải phương trận làm người chẳng hảo. Chính mình cũng y đi theo mặt khác phương trận đội hình đứng ở chính mình phương trận đằng trước, không nhiều trong chốc lát, hắn liền thấy Tề Hoành Nham lãnh 10 dư cái thân binh hộ vệ tới, cùng lúc đó, này, phiến phương trận số lượng cũng đạt tới 11 cái, hát tháp dưới đèn. tê hoành nam trước làm chính mình phó tướng điểm danh trong đó tự nhiên đem bắc thành quân cấp bao gồm đi vào điểm xong danh hắn phất tay làm phó tướng chỉ huy huấn luyện đem lương dạng điểm ra tới đại đội ngũ sắp hàng hảo theo thứ tự xuống nước sau trên đất chống ăn tĩnh chống vang xuống dưới hắn đem màu lục đậm tiểu kiếm còn cấp lương dạng nói ngày hôm qua nghe ngươi nói cùng ngươi hợp tác luyện khí sư luyện từ ngươi đáp tuyến luyện vũ khí đơn tử khi có thể cấp đánh cái chiết khấu chất lượng còn có bảo đảm ta nơi này có bút đơn tử Hóa không nhiều lắm, có 20 cái, khí phương cùng tài liệu ta cung cấp, giá cả chiếu thị trường, ngươi xem phương tiện thỉnh đối phương tiếp được sao? Lương Dạng vội vàng chắp tay. Đại nhân quá khách khí, đơn tử khẳng định có thể tiếp được, bất quá đại nhân yêu cầu vũ khí chất lượng nhưng cùng trong tay ta tiểu kiếm tương đương. Vẫn là có yêu cầu khác, cùng ngươi trong tay tiểu kiếm tương đương là được. Đại nhân kỳ hạn luyện chế thời gian đâu? Càng nhanh càng tốt. Không dối gạt đại nhân, vứt bỏ qua lại trên đường thời gian. hai bính như vậy tiểu kiếm loại nhất giai linh khí ta vị kia trưởng bối ba bốn thiên là có thể luyện ra tới tề hoành nam nghe ra lương dạng nôn hạ nguyện ý phối hợp ý tứ mới nói thẳng nếu ta thỉnh quận ý đại nhân đại biểu chúng ta võ kích quân cùng vị kia luyện khí sư hợp tác ngươi nhìn ra cái gì giới thích hợp đại nhân thuộc hạ lúc trước cùng lương hồng hiệp nghị đã là thấp nhất giá cả này bao gồm hao tổn đại nhân ngài cũng biết trên đời này không có người luyện chế linh khí có thể đạt tới trăm phần trăm thành phẩm suất nhưng là ta cùng lương hồng khế ước là vô luận hao tổn nhiều ít giống nhau tính hán cho nên giá cả vô pháp lại đè ép lương dạng trên mặt hiện lên hơi hơi khó xử cùng xấu hổ tựa hồ đối không thể giải quyết tề hoành nham vấn đề cảm thấy xin lỗi ân tề hoành nham trên mặt hiện lên một sợi buồn cười cảm thấy lương dạng ở phương diện nào đó rốt cuộc vẫn là thiếu niên tâm tính quá thật thành ngược lại treo đầu dê bán thịt chó hỏi lúc trước đối phương chỉ tiếp ngươi một chi ngàn người quân đội luyện khí đơn tử rộng thùng thình có thừa hiện tại nếu là cùng võ kích quân hợp tác kia luyện chế linh khí linh trợn linh phủ chờ liền không phải tổng cộng một ngàn số mà là lấy ngàn tính toán ngươi cho rằng đối phương mỗi tháng sẽ muốn cung ngôn ngữ chi gian lại là trực tiếp đem hợp tác giàn giáo cấp hạn chế một chút chưa cho lương dạng đẩy trời trào giá đường sống ta ngẫm lại a lương dạng trong lòng có phổ bất quá hắn ở tề hoành nham trước mặt vẫn là suy xét trong chốc lát mới nói đại nhân lương hồng đã từng đã làm thí nghiệm hắn hiện tại bảo đảm chất lượng tiền đề hạ Một ngày nhiều nhất có thể luyện 7-8 bính nhất giai vũ khí, nhất giai linh trận nói là 4-5 ngày có thể luyện một cái, nhất giai linh phủ ở 10 cái trên dưới. Nếu là cùng chúng ta võ kích quân hợp tác, miễn phí luyện chế linh vật, ta cho rằng hắn một tháng ít nhất cũng đến muốn 15. Vạn cân nhất giai viêm thu thịt cung phụng. Cái này số thật là thiếu làm người vô pháp không tâm động, tề hoành nham ánh mắt thâm xuống dưới. Lương dạng, ngươi có thể vì lương hồng làm cái này chủ. Bảo chất bảo lượng, không tính hao tổn A. Lấy hắn nhận chi Mười vạn cân nhất giai viêm thú thịt cung phụng đối luyện khí sư mà nói căn bản sẽ thâm hụt tiền a. đương nhiên lương hồng chính là chính mình, lương dạng tự nhiên có thể làm chính mình chủ. Tề Hoành Nham cảm thấy lương dạng này hành vi chung khẳng định có lấy tiền mua lộ cùng dùng lương nhớ cửa hàng tài nguyên vì này lót đường tư tâm, nhưng này đối hắn đối võ kích quân tới nói lại là chuyện tốt. Không bằng như vậy, ta cùng quận úy đại nhân nói chuyện, từ ngươi cùng võ kích quân ký kết luyện khí phương diện khế ước, làm quận thừa đại nhân cùng thuần kiệt làm chứng kiến. về sau chúng ta đem tài liệu cùng cung phụng đều giao cho ngươi, ngươi phụ trách từ lương khí sư lấy thành phẩm linh khí trở về, có thể nha. ngươi trước cùng lương khí sư liên hệ hạ, buổi chiều ta mang ngươi đi gặp quận lý đại nhân. là đô đốc đại nhân, ngươi đi trước huấn luyện đi. đúng vậy. lương dạng ôm quyền hành lễ, chạy chậm lui ly, cũng gia nhập tới rồi huấn luyện bên trong. tề hoành Nam nhìn lương dạng cắm vào huấn luyện đội ngũ, nhìn trong chốc lát hắn danh nghĩa gần vạn người huấn luyện tiến độ, thấy không có gì vấn đề. liền hồi chính mình doanh trưởng, thực mau nghĩ ra cùng lương dạng hợp tác khế ước hiệp nghị. Lúc sau đi tìm ôn mạnh dương, đem lương dạng phản ứng cùng ôn mạnh dương kỹ càng tỉ mỉ nói nói, lại lấy ra chữ viết. Ôn mạnh dương xem xong chữ viết thượng nội dung, đầu tiên là không thể tưởng tượng, lương dạng muốn giá cả quá thấp, bù hao tổn đều không thấy được đủ, kiếm tiền càng không cần suy nghĩ. Lúc sau còn lại là sắc mặt phức tạp, lương dạng đây là tưởng lấy lương nhớ cửa hàng bộ phận lợi nhuận tới củng cố ở trong quân địa vị, hắn không khỏi trầm tư, trong chốc lát sau nói. Hoài Nam, ngươi trọng nghĩ một chút chữ viết, đem cung phụng đề gấp đôi, mặt khác mỗi kiện vũ khí lại cấp lương dạng năm trăm khối hạ phẩm linh thạch giá cả, luyện chế kỳ hạn yêu cầu cũng lại phong khoáng một ít. Chúng ta không cần áp bức lương dạng thuộc hạ vị kia luyện khí sư, ở hợp lý đại giới trong phạm vi được đến chúng ta chính mình muốn là được. Cái này giới vị so với bọn họ hiện tại cùng thôi tư nhiên hiệp nghị như cũ thấp tam thành lửa, bất quá thôi tư nhiên cần thiết thưởng chú võ kích quân, tùy thời lợi mệnh, mà bọn họ cũng không yêu cầu lương dạng người nhập chú võ kích quân. phương diện này rộng thủng thình đến nhiều cấp giá thấp lại cũng miễn cưỡng coi như công đạo tề hoành Nham vừa nghe ôn mạnh dương nói liền minh bạch ôn mạnh dương cố kỵ bọn họ có thể cấp lương dạng chỗ tốt nhưng không thể lấy áp bức lương dạng trong tay khí sư toàn bộ lao động vì trao đổi như vậy bọn họ được đến ưu đãi là nhiều nhưng muốn phó cấp lương dạng đại giới cũng dễ dàng qua tuyến không khỏi nguy hiểm lập tức trở về một lần nữa nghị phân chữ viết cấp ôn mạnh dương xem qua không thành vấn đề sau buổi chiều liền đem lương dạng lãnh tới rồi ôn mạnh dương trước mặt so với tề hoành nam lớn lên cao lớn thô cạnh tướng mạo cùng thô chúng có tế tính cách ôn mạnh dương chính là tiêu chuẩn nho tướng mặt trắng như ngọc biểu tình trợn xem dưới thập phần ôn nhuận hai phiết hắc cần tự nhiên rũ xuống ăn mặc đem bảo sạch sẽ chỉnh tề đứng lên lúc sau hiển lộ ra dáng người thon dài lại có hai phân đĩnh bạn khí chất thượng uy nghiêm trung lộ ra vài phần phong độ trí thức nếu không nhìn kỹ cặp kia mắt đen chỗ sâu trong phiếm lạnh leo đôi mắt hắn thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm cũng làm người không dám mạo phạm Tính tình thượng cũng săn sóc chú đáo, điểm này cùng tề hoành nham tương tự, đều là hiểu được tôn trọng người khác người. Hán lược hỏi hỏi lương dạng tình huống cùng đối giúp võ kích quân giật dây khí sư cái nhìn, liền cười làm lương dạng đi huấn luyện, cũng không nhiều lắm nói, càng không có lấy thế áp người. Lương dạng trong lòng sinh ra một tia đối ôn mạnh dương kính nể, ôn quyền rời đi doanh trướng sau khi trở về, lại tiếp tục cân nhắc như thế nào tiếp tục nhanh chóng để cao chính mình quân đội thực lực. Võ kích quân huấn luyện thời gian so với hắn ở Bắc Thành khi tiểu doanh trại quân đội dài quá một canh giờ rưỡi, cũng chính là ba cái giờ, mà mỗi ngày ăn cơm, như xí, ngủ, mặc quần áo chờ thời gian hạn chế cũng nghiêm khắc đến nhiều, tân binh doanh bên kia nhân huấn luyện mà chết người mỗi cách. Mấy ngày đều sẽ có một cái, có thể thấy được huấn luyện cường độ to lớn, nhưng là nơi này không có linh thực, cũng không có phân hóa tinh tế linh trận phụ tá, bị thương người trừ bỏ hắn chi đội ngũ này có linh dược ngoại, mặt khác đội ngũ đều là dùng bình thường thuốc trị thương. thương thế nhẹ căn bản không cho dùng dược thương thế trọng dùng dược cũng vô dụng lấy hắn trước mắt biết tư liệu loại tình huống này đảo không phải ôn mạnh dương chờ cao tầng tướng quân keo kiệt kỳ thật là trong quân tài nguyên nghiêm trọng không đủ đương nhiên này cái gọi là tài nguyên thiếu cũng gần là tương đối với hắn vì chính mình thủ hạ binh lính cung cấp đồ vật so với ngoại quận không ít quân đội võ kích quân tài nguyên tắc lại là nhiều lệnh người đỏ mắt quân kỷ cũng rõ ràng đến làm rất nhiều nơi khác binh lính hâm mộ ở chỗ này ít nhất không có cắt xén quân lương sự phát sinh ôn mạnh dương có thể cho binh lính trang bị quân nhu cũng đều cho nhưng là niệm cập kế hoạch của chính mình hán cảm thấy xa xa không đủ buổi tối các đội huấn luyện kết thúc các hồi các doanh chương sau lương dạng từng cái đi nhìn chính mình quân đội giành nghĩa 50 nhiều con chướng dò hỏi tình huống quả nhiên không ra hắn sở liệu như vậy huấn luyện cường độ ở người thường trong mắt quả thực muốn mệnh nhưng đặt ở hắn này đó đã bị dưỡng ra nội khí binh lính trên người lại còn không thể háo rớt này đó binh lính toàn bộ sức lực càng không cần phải nói kích phát này đó binh lính tiềm lực, hiểu biết xong tình huống, hắn đem. Trình hề thái đám người gom lại cùng nhau, mở ra trong doanh trướng tiểu linh trận, phân phó nói, hề thái, ngươi trong tay còn có bao nhiêu ít khí đan. Hồi đại nhân, thuộc hạ trong tay còn có 2.360 cái ít khí đan, mặt khác ngưng khi đan có 1.902 cái. Từ đêm nay khởi, chúng ta huynh đệ tu luyện thời gian từ một canh giờ sửa vì một canh giờ rưỡi ngươi đem ít khí đan dùng tụ linh hồ hóa khai pha loãng 5 lần. Nhập định trước cho mỗi cái huynh đệ uống một chén pha loãng sau linh dược thủy, thủy nhất định phải thiêu khai nước lạnh, không cần trực tiếp dùng nước lạnh. Là, trình hề thái tính toán hạ hoàn cảnh, chợt cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, bọn họ ban đầu là buổi sáng giờ mẹo bốn khắc bắt đầu huấn luyện, buổi tối giờ tuất tám khắc đình chỉ huấn luyện, lúc sau làm bọn lính nhập định luyện khí một canh giờ, một ngày có thể nghỉ ngơi ba cái dưới canh giờ, tương đương sung túc, hiện giờ bọn lính giờ mẹo đúng giờ huấn luyện, nhất muộn giờ dần sáu khắc liền phải lên. Giờ dần tám khắc liền sẽ điểm danh, buổi tối giờ hợi 6 khắc mới kết thúc một ngày huấn luyện, giờ. Tí mới không sai biệt lắm có thể bắt đầu nghỉ ngơi, một ngày ngủ thời gian nhiều nhất cũng liền ba cái canh giờ. Hiện tại nghỉ ngơi ba cái canh giờ chung một nửa phải dùng tới tu luyện, bình thường khẳng định sẽ có người kiên trì không được. Rốt cuộc luyện linh kỳ người cũng liền nhiều nhất có thể 1-2 tháng không nghỉ ngơi, hóa hồn kỳ nhân tài có thể trường kỳ nhập định không ngủ được cũng không có việc gì. Nhưng người thường nhất định phải mỗi ngày đều giấc ngủ tới chữa trị thân thể, bằng. Không thân thể thể chất tất nhiên sẽ từng ngày mà kém đi xuống, chủ thượng nhường cho bọn lính hạ phát linh dược nhắc tới ẩn sĩ binh nhóm thân thể thể chất cùng tu luyện hiệu suất, chính là về sau khẳng định không thể vẫn luôn đều như vậy, tư cập này hắn cũng phạm sâu lên. Phần 52 chương 52 Lương dạng tiếp tục nói, các ngươi tu vi đạt tới luyện linh kỳ người, buổi tối đều dùng để tu luyện đi, linh dược đừng bùn xịn. cũng đừng làm cho bọn họ cho ta tàng tư. Dừng một chút, hắn ánh mắt thâm trầm đi xuống. Ta phỏng chừng không ra hai tháng chúng ta khẳng định muốn thượng chiến trường, thả sẽ trực tiếp thượng chiến đấu kịch liệt nhất tiền tuyến, mà không phải nhị phòng tuyến hoặc là phía sau. Các ngươi trong lòng có cái đế, nắm chặt hết thể thời gian để cao thực lực của chính mình. Trên xa trường cũng chú ý tận lực bảo toàn phía dưới huynh đệ. Bọn họ là chúng ta căn cơ thành viên tổ chức. Hiện tại chúng ta đã trả giá nhiều như vậy tâm lực, nếu là ở trên chiến trường hao tổn. Dị vãng trả giá tài, nguyên cùng tâm tư liền hơn phân nửa đều tương đương hưởng phí. Dương trí Thượng, Tiết Đường đám người sôi nổi đầy mặt kinh ngạc. Bình thường từ địa phương khác điều tiến võ kích quân binh lính ít nhất cũng sẽ huấn luyện 3 tháng, tân binh huấn luyện nửa năm lại làm thượng chiến trường đều là thường quy việc. Hơn nữa những người này lúc ban đầu trên cơ bản đều là bị an bài đến phía sau hoặc là nhị tuyến lấy giảm bất không cần thiết hao tổn. Hai tháng liền thượng chiến trường, vẫn là thượng một đường, này quá ra ngoài dự kiến. Nhiên lương dạng không tính toán giải thích. Công đạo nhắc nhở xong, lập tức phất tay làm những người này đi làm việc. Sự thật cùng lương dạng đoán trước giống nhau, không mấy ngày, Tề Hoành nham bên kia liền an bài hắn binh lính tiến vào đối chiến diễn tập huấn luyện, còn cố ý phái đổ dương mỗi ngày đều cho hắn cùng hắn binh lính giảng chút thủy thượng chiến đấu kỹ xảo cùng kiên kỵ chờ, cũng để cao hắn binh lính huấn luyện tiêu chuẩn. Hơn 10 ngày qua đi, hắn thúc thúc lương thuần kiệt cùng Lý Quận Thừa đều tới trong quân chứng kiến hắn cùng võ kích quân cấp thấp vũ khí luyện chế chữa viết ký kết sau. Tề Hoành Nam trực tiếp đem hắn binh lính điều vào tinh binh sân huấn luyện mà, làm hắn mang binh đi theo võ kích tinh binh nhóm cùng nhau huấn luyện, diễn tập bên trong cảng là làm tinh binh nhóm đối hắn binh lính không chút nào lưu thủ. Phạm vi lớn sát thương chiêu số ở huấn luyện chung là nói rõ cấm dùng, nhưng đơn đối đơn khi, tinh binh nhóm ra tất cả đều là sát chiêu, chiêu chiêu công hướng địa phương cũng tất cả đều là yếu hại, một đinh điểm đường sống đều không có lưu. Tiết Đường, Trình Hề Thái xem loại tình huống này đều hiểu được, cùng tinh binh diễn tập huấn luyện cũng muốn liều mạng a. lập tức cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đối các huynh đệ tu luyện cùng linh dược dùng liều thuốc tiến hành rồi điều chỉnh trong tay càng là thời thời khắc khắc đều nhéo chữa thương linh dược tùy thời tùy chỗ chuẩn bị cho chính mình hoặc là chính mình các huynh đệ dùng ở lần lượt huấn luyện ké ngã chung bỏ dậy cũng ở từng hồi luôn có người tử vong tàn khốc diễn tập trung thực lực càng ngày càng cường tiểu đội chi gian phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý tề hoành nam ở lương dạng ký kết linh khí luyện chế chữ viết cùng ngày liền cho lương dạng bổn nguyệt viêm thu thị cung phụng một vạn hạ phẩm linh thạch cùng 20 cái khí phương cùng với khí phương sở đối ứng 20 phân linh khí luyện chế linh tài mặt khác cấp thủ doanh tướng lãnh đều chào hỏi qua có người lấy lương dạng quân lệnh ra vào chỉ một người thời điểm có thể cho đi lấy này cấp lương dạng phương tiện hành sự lương dạng trước nay đều không tính toán đem chính mình đặt ở luyện khí sư vị trí thượng tiếp nhận đồ vật lập hạ đơn bút đơn tử khế ước buổi tối hắn liền phái một người luyện linh kỳ tâm phúc cầm hắn lệnh bài gia doanh người hiện tại xuất phát ra roi thúc ngựa hồi một chuyến cửa hàng Đêm này phong mật tin giao cho trường quầy, hắn sẽ cho ngươi một cái túi tiền, ngoài ra đi tìm một chuyến trình quản sự, làm hắn đi hỏi tham khảo năm nay cùng sang năm phụ thí. Ta cùng trình hề thái không phải năm nay chính là sang năm khả năng muốn kết cục tham gia khảo thí, ngươi ở cửa hàng đãi năm ngày lại xuất phát đem túi tiền mang về tới. Là, đại nhân, đi thôi, an bài đi tâm phúc, lương dạng đem 30 vạn cân nhất giai viêm thu thịt cùng một vạn hạ phẩm linh thạch thu vào hệ thống ba lô, mở ra luyện khí giao diện. Lựa chọn phê lượng luyện chế, đem 20 phân khí phương cùng 20 phân linh tải phân biệt để vào đã cờ lập mở luyện chế trên đài, lại ở luyện chế đài linh thạch tạo để vào 720 khối hạ phẩm linh thạch, lựa chọn luyện chế, như vậy luyện chế ra linh khí hơi thở gần, ngoài ra linh khí nội tinh tế trình độ cùng chất lượng cùng đơn cái luyện ra. Giống nhau, tuyệt đối giang không thương lượng, bất quá phê lượng luyện chế trước mắt giới hạn trong nhất giai đến tam giai linh khí, hạn mức cao nhất là 1.000 cái. mà tứ giai trở lên linh khí linh dược trở liền không thể sản xuất hàng loạt đem luyện chế đại dịch đến sẽ không ảnh hưởng hắn phương vị hắn liền nhập định tu luyện lên ngày hôm sau giờ dần sáu khắc lương dạng đúng giờ tỉnh lại nhanh chóng mặc chỉnh tề khoản chi điểm hảo danh mang lên binh liền đi tinh binh sân huấn luyện tiến tràng liền bị yêu cầu gia nhập diễn tập đối chiến như vậy trong chiến đấu hắn làm hóa hồn kỳ linh giả là không thể tham chiến nếu không hắn một người là có thể làm phiên một chi ngàn người đội binh lính diễn tập đối mặt khác binh lính mà nói liền không hiệu quả Cho nên hắn chỉ làm chỉ huy cùng tiến công, tiểm hộ, phòng ngự, điều, tra, lui lại chờ điều hành, mặt khác so với mặt khác chỉ huy tướng lãnh, hắn ở bảo hộ chính mình binh lính đánh mạng phương diện trả giá lực chú ý tương đối càng nhiều chút, mà tâm tư tiêu phí đến nào, thành tích ra đến nào, khác tham gia thực chiến diễn tập đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít có vài cái trọng thương thậm chí bỏ mạng binh lính, hắn trong đội ngũ còn không có phế bỏ tu vi hoặc là tử vong binh lính, toàn lại với hắn kịp thời ra tay cứu giúp cùng các loại chữa thương linh dược. điểm này thực nhanh có mặt khác đội ngũ tướng lãnh phát hiện vừa hỏi là lương dạng chính mình ra tiền ra dược lại xác thật nhìn đến lương dạng mấy phen ra tay cứu chính mình binh lính trừ bỏ nói lương dạng tài đồng tiền lớn nhiều cũng không mặt khác hảo thuyết tháng tư trung tuần lương dạng phái hồi cửa hàng người phản doanh cùng ngày lương dạng đem sớm đã luyện chế tốt 20 cái nhất giai linh khí giao dư tề hoành nam tê hoành nam kiểm tra sau đối linh khí chất lượng vạn phần vừa lòng đem linh khí đưa cho ôn mạnh dương sau lại từ ôn mạnh dương kia hai lĩnh một bút đại đơn tử cấp lương dạng hai phân khí phương hai ngàn phân linh tài cùng một trăm vạn hạ phẩm linh thạch cùng với một chương đơn bút đơn tử giảng khế lần này không đổi, ngươi làm bên kia mỗi luyện một trăm cái lấy về tới một lần có thể không cần một lần giao phó lương dạng tính tính lần trước hắn đối tề hoành nham nói lương hồng mỗi ngày có thể luyện bảy cái nhất giai linh khí một trăm cái nhất giai linh khí tức mười lăm thiên tả hưu thời gian đại nhân chúng ta qua lại đi bác thành trên đường quá chậm trễ sự Lương Hồng cũng không có phương tiện rời đi cửa hàng, không bằng ngài lại cấp một quả ra doanh lệnh, ta phái hai người đi cửa hàng bên kia lấy linh khí, như thế trừ bỏ đi thời điểm, trên đường liền sẽ không chậm trễ thời gian. Có thể, Tề Hoành Nham gật đầu, cũng không sách lại cho Lương Dạng một quả đơn người ra doanh lệnh, lúc sau đi cùng thủ doanh tướng lánh lại lần nữa chào hỏi. Lương Dạng làm theo phái hai người hồi cửa hàng, kỹ càng tỉ mỉ công đạo hai người hành sự, hắn chịu không đem hai phân linh tài sản xuất hàng loạt ra tới. Suy xét đến Kỷ Lang Huệ đưa về tới tin tức, hắn quyết tâm mượn dùng một chút cha mẹ thực lực, phân hai lần đem này bút đơn đặt hàng làm xong, bằng không chỉ chiếu lương hồng luyện khí tiến độ, trước sau không sai biệt lắm muốn chín nhiều tháng thời gian, quá chậm trễ chuyện của hắn, mà làm hắn không nghĩ tới chính là mới vừa đem. Người phái ra đi ngày thứ tư, điều quân lệnh xuống dưới, muốn đi tiền tuyến chân chính đánh giặc, tên của hắn thỉnh lình khắp nơi mang binh chi liệt, thả dám quân hạ thế hy tới, bất quá hàn lao không theo tới. hắn liền không đem kỳ lang huệ chờ bố trí triệt hạ tới hạ thế hi ở võ kích quân không có gì nhưng ban quan gặp qua quận ý đám người thoáng hiểu biết hạ hiện tại cùng hải tặc tình hình chiến đấu liền đi tìm lưng dạng mở miệng tức hỏi đại mạc diễn thành kiến tạo tranh vẽ hảo sao dùng tranh vẽ ngọc giản họa hình nổi giấy liền cùng dùng quang nào vẽ tranh giống nhau chỉ cần thần thức tham nhập trong ngọc giản tưởng tượng là được vẽ bản vẽ cũng không khó khó chính là kiến trúc vị trí phân phối cùng chi tiết tạo hình cùng với mỗi một chỗ tài liệu lựa chọn cùng đánh dấu lương dạng trước sau nhớ rõ hàn lão là nghịch thần kỳ thánh giả tương đối sợ hàn lão không có việc gì tới quân doanh một cái không chú ý liền rất khả năng phát hiện kỳ lang huệ tồn tại cho nên hắn vẫn luôn nhớ ký hàn lão tồn tại cũng liền nhớ rõ hắn đáp ứng hàn Lao sự tình một có rảnh liền ở làm cùng hàn Lao hiệp thương sự nghe hạ thế hy hỏi lập tức đem kiến tạo đầu ngọc giản cùng mười buồn hắn viết hiện đại từng xem qua hiện tượng cấp màn ảnh tuần kịch bản cho hạ thế hy điện hạ đều ở chỗ này hạ thế hy nhìn nhìn ngọc giản bản vẽ Đôi mắt liền sáng, thâm thủy ám trầm giống như vô tinh đêm tối trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, dây lát hắn đem ngọc giản giao cho hắn phía sau một người ngưng thần kỳ cao giai hộ vệ. Người mang lên ngọc giản đi giao cho Hà lão, nói cho hắn kịch bản trước phóng ta nơi này, chờ đại mạc diễn xây thành hảo, ta lại cho hắn. "Là, điện hạ." Hộ vệ tất cung tất kính mà tiếp nhận ngọc giản, lắc mình rời đi. Hạ Thế hy lại cấp lương dạng một cái túi tiền. "Đây là bộ phận truyền phát tin thất luyện chế tài liệu, ngươi trước nhìn xem." khí phương cũng đều chế tạo ra tới đại mạc diễn thành bên kia phỏng trường đến nửa năm mới có thể kiến hảo địa phương quá lớn cho nên ngươi cũng ít nhất có nửa năm thời gian cân nhắc khí phương hậu kỳ luyện không ra linh khí cũng không quan hệ hàn lao sẽ nghĩ cách tìm người y y theo ngươi cung cấp khí phương luyện chế kiến trúc linh khí nói cách khác khí phương hắn cần thiết ở nửa năm nội cung cấp ra tới lương dạng tiếp nhận chữ vật túi tiền gật đầu không thành vấn đề hạ thế hy nhìn về phía lương dạng phất tay làm hộ vệ đều ra doanh trướng nâng trưởng ở trong doanh chướng bày ra cấp thấp linh trận sắc bén mặt mày nhu hòa chút đi nam cảng sự ngươi chuẩn bị tốt cùng ta nói nói ân lương dạng gật đầu nam cảng là diệp minh thần một cái quan trọng hoa điểm quanh thân tiểu đảo cùng thủy vực thượng chủ yếu sống ở có hồng sa ngỗng hắc tông xà ngọc đốm biển máu sư ảnh toàn mãng nguyên bốn loại viêm thú hồng sa ngỗng phút lửa hắc tông xà kịch độc thiên ẩn ngọc đốm biển máu sư có thể phóng thích độc khí ô nhiễm phạm vi mở giảm ảnh toàn mã nguyên hung tàn vô cùng Bốn loại viêm thú đều có chứa kích độc, nhằm vào bọn họ độc tính, ta đã nghiên cứu chế tạo ra giải độc linh dược, cung cấp. Bọn lính ăn bảo, dược hiệu lắng động lại ở huyết mạch có thể liên tục 2 tháng, thuốc viên ta bán cho đô đốc đại nhân 200 bình. Một lọ tử linh dược có 100 cái, cũng chính là 2.000 cái, lần này xuất binh tổng số là một vạn 5.000 người, thế nào đều đủ dùng. Vậy ngươi có biết Nam loan cảng đáy biển chỗ sâu trong còn ẩn nút một đầu anh tuyết đế cá mập thú? Biết. Lương dạng sờ soạng chót núi hiện tại này đầu anh tuyết đế cá mập thú thi thể ở ta chữ vật vòng tay nhậm lực vẽ hải đồ thời điểm phát hiện anh tuyết đế cá mập thú nhưng anh tuyết đế cá mập thú là lục giai viêm thú nhậm lực vô lực chém giết cho nên tin tức truyền quay lại tới sau hắn phái kỷ lang huệ cầm lục giai chủ sắt linh trợn, lại làm mặc nhai cùng nhậm lực từ bên phối hợp đem này đầu sống ngàn năm hơn trong nước viêm thú cấp giết nhân anh tuyết đế cá mập thú bị giết trong quá trình nháo ra động tĩnh quá lớn chấn động quanh thân trên đảo mặt khác chủng loại vô số viêm thú làm dấu Ở trong ổ hải tặc tình cảnh nguy hiểm, không thể không chạy trốn rời đi, mà hải tặc hoảng không chọn lộ lại kêu võ kích quân cấp phát hiện, bên kia đúng lúc có võ kích quân bố trí bây giờ, đem mấy ngàn hải tặc đều cấp vây ở bên kia, nhưng nếu bên này không chi viện, phòng trường vây không được mấy ngày, nếu là bình thường hải tặc, có thể sát tắc sát, không thể giết, võ kích quân giống nhau cũng sẽ không đại động can qua, không khéo mặc nhai cha ra này sóng hải tặc có diệp minh thần thân cha hòa, thân nhi tử, diệp minh thần bá hải bá đảo mười mấy năm. Võ kích quân phía trước cũng không biết Diệp Minh thần hay không thành thân hay không có hậu đại, vẫn là hắn làm mặc nhai động tay động chân, đem tin tức này lén lút lệnh ở hải tặc trong ổ làm tế làm võ kích quân người cấp truyền trở về, cho nên mới có lần này võ kích quân khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Hạ Thế Hy vừa nghe, nghĩ đến lương dạng trong tay có một con trạng thái quỷ dị nữ quỷ, liền đoán ra lần này võ kích quân hành động chỉ sợ là lương dạng ở phía sau dùng sức đẩy một phen, bất quá hắn chưa nói cái gì, Diệp Minh thần bản lĩnh không nhỏ, tâm lại bất chính. không phải cái cái gì thứ tốt nhiều năm như vậy không thiếu thai họa bờ biển ba cánh thời trẻ còn đồ cái rất nhiều lần thôn trấn có cơ hội cắt giảm lấy diệp minh thần cầm đầu thế lực hoặc là đem diệp minh thần cấp chém chết cũng là cọp công lao hơn nữa từ được đến tin tức xem lương dạng ở võ kích quân trung hôn tương đương không tồi có chút ra ngoài hắn đoán trước mấy hắn nguyên nghị võ kích quân có đại hành động thời điểm hắn tới cấp lương dạng làm làm chỗ dựa tốt xấu kéo lương dạng một chút rốt cuộc lương ra ở võ kích quân trung chỉ có chút giao tình Lại không chút căn cơ, không thành tưởng lương dạng nhưng vẫn mình đem sự đều cấp làm xong, không cơ hội còn sáng tạo cơ hội thượng, nhưng cẩn thận ấm. Lại, lương dạng trong tay át chủ bài quá quỷ dị quá nhiều, như thế hành sự cùng được việc cũng ở tình lý bên trong, hắn lại đưa cho lương dạng một cái túi tiền. Nơi này là chuyển sinh đan dư lại tài liệu, ngươi đúng đúng xem có đủ hay không. Lương dạng tiếp nhận túi tiền, thân thức quét đi vào, lại tại ý thức trong biển mở ra hệ thống giao diện, cơ lệ mở luyện dược đài. đối chiếu mặt trên đã tổn chuyển sinh đan đan phương cùng dược liệu thực mau từng cái bài một bên đem túi tiền thu hảo tỏ vẻ đều đủ rồi trò chuyện vài câu chờ tiễn đi hạ thế hy hắn lập tức mở ra luyện dược đài đem chuyển sinh đan còn thường một ngàn nhiều loại linh tài toàn bỏ vào tiêu tên tạo xác nhận luyện đan tiện đà lấy ra hạ thế hy lúc trước cho hắn cực phẩm linh thạch đối luyện đan thời gian tiến hành gia tốc thực mau liền được đến thành đan một lo mười cái mỗi cái đều là tinh ánh dịch thấu màu xanh ngọc tản ra thần bí màu trắng mở vầng sáng cùng lệnh nhân tinh thần khí tăng nhiều thanh hương hắn lập tức móc ra 10 cái đã sớm chuẩn bị tốt cao giai linh bình phân biệt đem đan dược cất vào đi ngày kế sáng sớm chuẩn bị mang binh thượng linh thuyền tìm được cơ hội hắn tìm hạ thế hy cho hạ thế hi hai quả chuyển sinh đan hạ thế hy bắt được đan dược khi sửng sốt sửng sốt thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nhéo linh bình ánh mắt hú hối mà nhìn lương dạng hồi lâu lúc sau thu hảo linh bình mở ra linh trận ngăn cách thanh âm lương dạng Ta cho ngươi một phần nghịch tinh đan tài liệu, ngươi giúp ta luyện ra tới, thành đan ta chỉ cần một quả. Xong việc ta bảo ngươi một cái tam đẳng thừa kế hầu ra tước vị như thế nào? Lương Dạng lược tưởng tượng, liền Minh Bạch Hạ Thế hy luyện nghịch tinh đan nguyên nhân, giật mình, nói, điện hạ, nghịch tính đan bản thân trị ngọn không trị gốc, di chứng cũng đại. Nếu là điện hạ chính mình dùng, ta cho rằng thật cũng không cần. Điện hạ không bằng chờ một chút, ta thật có thể tìm được cấp điện hạ hoàn toàn y lý tốt biện pháp. Hạ Thế Hy nhún mày ánh mắt sắc bén. 12 phẩm lịch tĩnh đan lương dạng cũng một chút đều không ham, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, lương dạng át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Trong lòng phòng đoán, hắn lại không có truy nguyên, trên mặt không hề dao động gật gật đầu. Hành, ta chờ ngươi. Hạ thế hi mặt sau ba chữ mềm nhẹ đến làm lương dạng trong lòng nhảy dựng không lý do mà sinh ra một phân rung động, ngược lại hắn chấn định xuống dưới nói, điện hạ nếu không có việc gì, thần cáo lui trước. Ân. Lương dạng chắp tay lui ly, trở lại chính minh Quang. mặc nhai ở trong phòng chờ lương dạng thấy lương dạng tiến vào lập tức mở ra trong phòng loại nhỏ linh trận phụng cấp lương dạng một cái chữ vật túi tiền chủ thượng đây là nam cảng hát thủy giúp hải tặc trong tay đàn sắt tạc nước hình linh khí thuộc hạ toàn cấp lộng lại đây đều ở chỗ này đầu mặt khác diệp minh thần giấu kín ở nam loan cảng tài vật cũng ở bên trong diệp minh thần nhi tử diệp bằng vũ cũng tiêu nhậm lực cấp mê đi bắt đi đặt ở tới gần tuyết lấm trên đảo vẫn luôn hôn mê nhậm lực ở bên kia thủ sẽ không tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lương dạng tiếp nhận túi tiền, thần thức quét đi vào, khỏe môi cong lên, thu hoạch không tồi, linh vật so với ở hồ Vân trại thu được còn nhiều chút, bất quá hải tặc ở trên biển tài nguyên phong phú, lại cướp bóc lui tới thương thuyền vô số, đồ vật nhiều cũng có thể lý giải. Người cha được Diệp Minh thần mặt khác mấy cái hoa điểm cũng tìm cơ hội cấp thành, lúc sau ngươi liền liền đi theo Diệp Minh thần bên người, người của hắn đầu nhất định phải là của ta. Đúng vậy. Mặc nhai theo tiếng, thân hình dần dần biến mất. Võ kích quân thuyền lớn có 5 con, tốc độ cực nhanh. có ẩn hình khả năng ở trong nước cũng nhẹ tĩnh từ võ kích quân doanh trại quân đội xử đến nam loan cảng chỉ dùng 3 ngày hai đêm cơ hội trùng hợp đuổi kịp hải tặc một đợt hướng vây tập kích không chút do dự mà dẫn quân đô đốc tề hoành nham lập tức đều đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính làm mau thuyền đi chi viện nguyên bản vây công hải tặc hai nhiều danh sĩ binh lại một lần ngăn chặn hải tặc đánh sâu vào đem hải tặc ấn vào san sát tiểu ngọn núi dường như hô tiểu tùng trung hải tặc đối này một khối địa hình cực kỳ quen thuộc mắt thấy hướng không ra đi Liền rụt đi vào, lúc này, hải tặc dẫn đầu trung niên nhân dị thường nôn nóng, ở trên thuyền đi tới đi lui, đầy mặt lửa giận, trong mắt đều là hàng quang, ở trên thuyền đi tới đi lui. Rốt cuộc là ai tiết lộ ta cùng Vũ Nhi hành tung thân phận. Lại nhảy cái không ngừng, trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, này phụ cận hát thủy bang nhân nguyên bản có gần 4.000 người, mấy ngày nay xung phong liều chết chúng đã chết sắp có một nửa, bọn họ còn không có đi ra ngoài, hiện tại võ kích quân viện quân cũng tới rồi, hắn thân tôn tử đã mất tích ba ngày. Nếu là lại không ra đi tìm tôn tử, hắn không dám tưởng tượng kia hậu quả, chỉ cần tưởng tượng tôn tử có khả năng trở thành đáy biển thú loại no bụng cơm, hắn liền nhịn không được lệ khí ứa ra. Lúc này, một người tuổi trẻ người cấp hoang mang rối loạn mà chạy tới, nói, thái ra, phía bắc thủy tuyển lại lớn chút, chúng ta dò đường hai điều thuyền nhỏ đều cuốn đi vào, đem dư lại người kêu trở về. Trung niên nhân mặt vô cho tàn mà nói, hắn tuyển nam cảng làm chính mình loa điểm, còn nhiều năm mang theo tôn tử ở bên này cư trú. một làn này một mảnh cấp thấp viêm thú tụ tập tài nguyên phong phú nhị làn này một mảnh trên đảo khoảng cách võ kích quân trong truyền thuyết doanh trại quân đội nói có xa hay không nói gần không gần dưới đèn hắt dễ dàng thao tác lại ở một mức độ nào đó có thể giám thị võ kích quân hướng đi tam làn này phiến đáy biển có một đầu lục giai cá mập loại viêm thú hán có một loại biện pháp có thể đánh thức loại này hàng năm trầm miên cá mập loại viêm thú lệnh này gây sóng gió lấy xua đuổi sở hữu tiến đến bên này người xử này khiến tiểu đảo trở thành tử vong chi đạo Như thế hắn mới có thể bình yên, còn có rất quan trọng một chút là nơi này hình thực quỷ dị, cá mập loại viêm thu ở Bắc, mặt Bắc liền không vài người dám thông qua, võ kích quân không dám, hải tặc cũng thế, nam diện tắc dễ thủ khó công, tiến thôi phương tiện, hướng đông nguyên bản có một. Đoạn trường mười mấy km mê cung dường như địa hình đàn, còn có hát tông xà lui tới, hắn dùng đã nhiều năm dò ra một cái có thể đi được thông lộ, kia lúc sau hướng đông đối người khác mà nói là kiểu tử nhất sinh, nhưng đối hắn mà nói đó là một cái đường lui. phía tây là hồng sa ngống hoa điểm hồng sa ngông không dễ trọng lại cũng không phải không có biện pháp nhưng là hiện giờ không biết hai lao lực giết cá mập loại viêm thú trực tiếp dẫn tới mặt bắc xuất hiện to lớn lốc xoáy lại chiều bắc nữa cái tiểu đảo đều bị lốc xoáy cắn nuốt mà cá mập loại viêm thú làm ra động tĩnh cũng kêu mặt đông mê cùng tiểu lộ thay đổi địa hình đi vào hắn liền phát hiện liền cũng không dám đi rồi phía tây hồng sa ngông đã chịu kinh hách hiện giờ mấy vạn chỉ hồng sa ngông ở bên kia tụ tập thấy dị loại liền công kích bắc đông tây ba mặt chỉ một thoáng đều thành tuyệt lộ chỉ có nam diện có thể đi cũng không biết hai tiết lộ hải tặc ở bên này tin tức thế nhưng đưa tới võ kích quân lập tức đem lộ cấp phá hỏng lúc trước võ kích quân nhân số thiếu hắn còn có thể nghĩ cách hừng hực hiện tại đối phương tới viện quân hắn thật là một chút biện pháp đều không thể tưởng được cố tình tôn tử lại không thấy bọn họ một ít nhân thân thượng mang theo đàn sát hình linh khí toàn không thể hiểu được ném chẳng lẽ là thiên muốn thu bọn họ sao tê Hoành nham không biết diệp thái ra tuyệt vọng bất quá liền tính biết Hắn không tính toán quản đối phương, hắn đem chính mình kỳ hạ mang binh tướng lãnh bao gồm lương dạng đều cấp gom lại phòng nghị sự, trải qua một buổi trưa thảo luận, bọn họ đã có kết luận, lúc này hắn chính một bên dùng tiểu côn chỉ vào phòng trên bàn hình chiếu lập thể bản đồ địa hình, một bên phân công nhiệm vụ. Han Du, ngươi mang 2.000 người đến nơi đây mai phục. vô luận là sơn tiểu trong đàn hải tặc ra tới, vẫn là có hải tặc tưởng tiến vào sơn tiểu đàn, phát hiện giống nhau chém giết, từ tô, ngươi mang 2.000 người ở bên kia mai phục. lâm đường. ngươi mang 3.000 người đến cái này Loan khẩu, lương dạng, ngươi mang 1.000 người đi nơi này, thư bảo Loan khẩu thủ, các ngươi bốn cái mỗi ngày xem tín hiệu, y tín hiệu hành sự, xác nhận địch tung sau cũng lập tức phát tín hiệu, chú húc, ngươi mang hai ngàn người đóng tại nơi này, chỉ cần hải tặc ra tới, giống nhau giết, không lưu người sống, những người khác dẫn người tùy ta đến cá voi xanh Loan khẩu, lúc này đây, Diệp Minh Thần không tới, Tia Sơn tiểu trong đàn 2.000 nhiều hải tặc đầu người chúng ta muốn định rồi, Diệp Minh Thần nếu tới. chúng ta cũng quyết không thể kêu hắn chạy nói xong hắn quay đầu hỏi ngồi ở chủ vị giám quân hạ thế hy đại nhân xem tại hạ kế hoạch nhưng có sơ hở không có hạ thế hy lắc đầu chỉ từ trước mắt biết tin tức xem tề hoành nam cùng chúng tướng sĩ thảo luận ra này bộ hành sự không có gì lỗ hổng tề hoành nam liền phất tay làm người đi xuống làm đứng người cùng kêu lên nói là tề hoành nam hạ lệnh mỗi người vào vị trí của mình đi lương dạng phân tới rồi bốn con mau thuyền Mỗi con thuyền có thể ngồi 300 người, hắn mang binh hạ thuyền lớn, ngồi trên mau thuyền, lập tức mệnh lệnh kỷ lang huệ cha Diệp Minh thần hành tung. Hắn công đạo nói, ngươi không cần chạy xa, ta cho rằng tề đô đốc phân tích không sai, hải tắc thân phận đã xác nhận, tin tức cũng giải rác đi ra ngoài. Lần này Diệp Minh thần liền tính không vì con của hắn cùng hắn lao tử mệnh suy nghĩ, đơn vị bị nhốt hai ngàn nhiều hát thủy giúp bang chúng cũng đến tới. Một chuyến, nếu không hắn từ bỏ hát thủy ba người chẳng khác nào mất đi đạo nghĩa lập trường. về sau tại đây phiến liền không đến la lộn cho nên nhất muộn hắn năm ngày điều động nội bộ sẽ đến nhiệm vụ của ngươi đó là nghị cách dẫn diệp minh thần trước trải qua thư bảo luận khẩu ta muốn cùng diệp minh thần đi đầu chiến kỳ lang huệ lo lắng chủ thượng ngại như vậy có thể hay không quá mạo hiểm chờ diệp minh thần hải tặc cùng đại quân đánh thượng một đoạn thời gian ngài trở lên đục nước béo có nhân cơ hội đem diệp minh thần đầu ninh xuống dưới chẳng phải phương tiện diệp minh thần hát thủy giúp chừng hai vạn bang chúng có thể đánh giặc hải tặc cũng không dưới vạn xô a Ngài trực tiếp cùng Diệp Minh Thần đối thượng, quá nguy hiểm. Ta phải đi càng mau càng cao, liền phải so người khác bắt được càng nhiều công lao. Đầu chiến liền đem Diệp Minh Thần cùng con của hắn đầu chặt bỏ tới, Mặt sau mặc kệ ta sát nhiều sát thiếu hải tặc, quần úy đại nhân đều ít nhất phải cho ta thăng lên hai cấp, đưa hướng triều đình bên, kia tin chiến thắng cũng sẽ cho ta viết xuống rõ ràng một bút. Bất quá Diệp Minh Thần là Ngưng Thần Kỳ trung giai tuấn giả, ta là Hóa Hồn Kỳ sơ giai linh giả, đơn luận tu vi, 100 ta cũng không đủ hắn một cây. đầu ngón tay ấn ta không tính toán cùng hắn chính diện đối chiến người yên tâm dựa theo mệnh lệnh hành sự chính là kỷ lang huệ không hảo lại khuyên thuộc hạ này liền đi làm đi thôi lương dạng nhìn theo kỷ lang huệ thân hình biến mất trong đầu tới tới lui lui suy nghĩ mấy lần kế hoạch của chính mình nhắm mắt lại mở trong mắt tất cả đều là kiên định diệp minh thần ở võ kích quân tới sơn tiểu đàn ngày thứ tư mở ra thuyền đến võ kích quân điều tra phòng ngự tuyến nội kỷ lang huệ cái thứ nhất phát hiện hát thủy giúp hải tặc tung tích Nàng xác định trên thuyền Diệp Minh Thần thân phận, lập tức lợi dụng trong nước đã bố hảo mê trận, lại kích thích không ít trong nước viêm thú quay cuồng, không dấu vết mà lôi kéo Diệp Minh Thần đội tàu triều thư bảo loạn khẩu bước vào. Diệp Minh Thần ở nhìn đến những cái đó phong nổi điên dường như trong nước viêm thú sau liền cảm thấy không đúng, nhưng là hắn được đến tin tức chính mình lao cha, nhi tử cùng không chết hai ngàn đều ở Nam Cảng Sơn tiểu đàn bên kia, kia một mảnh hắn đi qua rất nhiều lần, biết lộ cùng địa hình, này mắt thấy thủy thú nhóm nháo đến quá lợi hại hắn chỉ có thể chiều thư bảo loan khẩu bên kia chạy nghị thư bảo loan khẩu địa hình địa thế lại không cảm thấy võ kích quân sẽ ở nơi đó cùng hắn quyết chiến kia phiến tắc chiến đối hai bên mà nói đều quá không có ưu thế hắn liền không phải thực lo lắng nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới hắn còn không có tới gần thư bảo loan khẩu hắn ngồi thuyền đáy thuyền liền bỗng nhiên tạc trực tiếp đem thuyền vỡ vụn thành mấy chục khối người trên thuyền trong trước mắt toàn rơi xuống nước rơi xuống nước hải tặc còn không có tới kịp chiều mà khác mấy chiếc thuyền cầu cứu bọn họ nơi thủy vực chỉ một thoáng đóng băng trụ thành một khối thật lớn khối băng trừ bỏ diệp minh thần ở ngoài không ai có thể phá vỡ khối băng mà ra nhưng rách nát khối băng diệp minh thần chưa tới kịp làm chút cái gì trong nháy mắt liền phát hiện chính mình tu vi nội lực toàn không có cả người suy yếu đến hắn cơ hồ đứng thẳng không xong lương dạng sau lưng một đôi hắc cánh nhấp nháy cái không ngừng từ bầu trời hướng tới diệp minh thần xông thẳng mà xuống ở sở hữu hải tặc đều phản ứng không kịp khi trước mắt bao người chém rất diệp minh thần đầu Sau đó, Sách theo Diệp Minh thần đầu nhanh chóng bay đi, thuận tiện cấp Tề Hoành Nam đám người đã phát một cái tín hiệu. Lớp băng trung hải tặc nhóm thực mau hít thở không thông mà chết, mặt khác 6 chiếc thuyền thượng hải tặc toàn mắt choáng váng, thực mau bọn họ liền phát hiện bọn họ con thuyền cũng bị đông cứng, vô pháp di động, trên thuyền linh pháo chờ cũng không thể dùng. Lương dạng dừng ở chính mình mau trên thuyền sau, cầm Diệp Minh thần đầu, chỉ huy bốn con mau thuyền chiều nhất tới gần bọn họ một con thuyền hải tặc thuyền bước vào, đến khối băng bên cạnh dừng lại, đi lên khối băng Cùng từ hải tặc trên thuyền xuống dưới hải tặc chém giết lên, hắn không thay đổi xa xỉ phong cách chiến đấu, tuyệt đỉnh linh khi chém ra một chút liền sẽ thu cái một cái hoặc là mấy cái hải tặc đầu người, đơn cái lực sát thương thật lớn linh phủ không cần tiền dường như hướng hải tặc trên người ném, đồng thời hắn không quên coi chừng hảo tự mình binh lính, đồng thời phán đoán tình trạng chỉ huy nói, đừng lo đi, kết trận. Bách phu trưởng xem trọng, kết trận. Trình hề thái ngươi dẫn người lui về phía sau một ít, Dương trí thượng ngươi dẫn người hướng tả trên đỉnh. Sắt hải tặc có gần vạn người mặc dù đã chết một thuyền còn có 6 thuyền bảy tám nghìn người không chết lương dạng quân đội chỉ có 1.000 người cho dù các đều có nội lực thả bách phu trưởng nhóm cũng một chút đều không keo kiệt linh dược tiếp viện nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều hải tặc thậm chí làm vần thán dường như đem người một nhà tầng tầng vây quanh tử thương binh lính không khỏi càng ngày càng nhiều mà số lượng càng ngày càng ít binh lính ở cao cường độ trong chiến đấu cũng mau chịu đựng không nổi may mắn tề hoành nham chờ người tới rất nhanh nửa canh giờ liền đến Bọn họ đến thời điểm nhìn đến thật lớn khối băng cũng đều sừng suốt sừng suốt, lúc sau nhìn thấy lâm vào nguy cảnh người một nhà, trưởng quan nhóm lập tức hạ lệnh đi cứu viện cùng với chém giết hải tặc. Không ít hải tặc nhìn thấy võ kích quân thuyền lớn, đầu óc thực mau chuyển qua tới, đều chiều chính mình trên thuyền chạy tới, dự bị rỡ xuống mau thuyền chạy trốn, còn có người muốn cướp đoạt lương dạng kia mấy con mau thuyền, đáng tiếc ý đồ đoạt võ kích quân mau thuyền đều là không có gì kiến thức người thường, cũng không biết linh khí yêu cầu luyện hóa mới có thể dùng lên rồi mới phát hiện, cho dù võ kích quân đều không ở, bọn họ cũng khai không đi này đó, mau thuyền liền đành phải khắc tưởng. nó pháp như thế chậm trễ thời gian người hơn phân nửa đều ở võ kích quân đau hạ hạ thế hy đứng ở đầu thuyền nhìn thật lớn đỏ như máu khối băng trong lòng toát ra bốn chữ không chết thủ đoạn chợt nghĩ đến lương dạng loại này dùng tiền thế lực tạp người vô lại đấu pháp thật sự cũng chỉ có những cái đó không chỗ nào cố kỵ át chủ bài cực kỳ hùng hậu con em quý tộc có thể làm đến đến ra giống nhau tướng lãnh binh lính nhưng làm không được. kia chế tác khối băng linh trận ít nhất là lục giai linh trận, hơn nữa như vậy dùng một chút, cái này linh trận tất nhiên sẽ phế bỏ, một. Cái lục giai linh trận ít nhất cũng muốn mười mấy vạn trung phẩm linh thạch, đổi thành bạc còn lại là hơn một ngàn vạn hai, liền như vậy ném tới trong nước, lúc trước mới vừa tiến quân doanh hắn nhưng đều làm không được như vậy phá của, như vậy có tiền. Tê hoành nam chi viện đến, lương dạng dẫn theo tâm liền thả xuống dưới, lập tức làm người biên đánh biên triệt, cũng lệnh người đem giết chết địch nhân đầu cắt bỏ mang đi. nhanh chóng cùng mặt khác đội ngũ võ kích quân hội hợp lúc sau liền triệt tới rồi phía sau chỉ mang theo người sát một ít vụn vặt không đảo tẩu hải tặc đồng thời bắt đầu kiểm kê chính mình thương vong lại đem người gom lại cùng nhau bảo vệ lại tới chiến đấu tiếp cận kết thúc thật lớn khối băng đã toàn đỏ một ít trong nước giã thú cùng viêm thú người được mùi máu tươi đều vây quanh ở khối băng bên cạnh gặm khối băng an rơi vào trong nước người thi thể lương dạng nhìn thấy vây lại đây thú loại lại nhìn thấy chiến đấu địa phương ở chiều khối băng bên kia hoạt động Bọn họ trước hết đánh lên tới địa phương chỉ còn lại có thi thể, hắn liền cho chính mình người đánh cái thủ thế, làm đi trước đem chiến trường trung thân xuyên võ kích quân quân trang thi thể cấp đơn độc lôi ra tới, đặc biệt là bác thành quân binh lính thi thể đều phóng tới một bên khán hộ hảo, lúc sau hắn mang theo người đi khối băng bên cạnh. Đem chúng ta người một nhà thi thể vớt đi lên, người khác giã thu ăn, chú ý an toàn, có thể vứt nhiều ít vớt nhiều ít. Lúc này bọn họ bên cạnh đã không có hải tặc, mọi người đều lập tức lĩnh mệnh. Đúng vậy. Chiến tranh kết thúc, lương dạng người cũng vứt không sai biệt lắm, người một nhà thi thể đặt tới một bên, đều hơi chút thu thập hạ, bọn họ chính mình chém giết đầu đặt tới một bên xếp thành tiểu sơn. Tề Hoành Nham làm người quét tước chiến trường khi, lại đây xem lương dạng ánh mắt thực phức tạp, không hề nghi ngờ, đơn tử mua bán thượng xem, lương dạng lúc này đây mệt lớn, nhưng từ chiến công góc độ xem, lương dạng lúc này lập công lao cũng xác thật đủ đại, loại này dùng tiền tạp tiền đồ, còn tạp như vậy thật sự, như vậy lệnh người không lời nào để nói cách làm. Thật là làm người dễ dàng thủ phu A. Diệp Minh thần đầu ở ngươi này. Lương dạng phiên trưởng từ eo sườn túi chữ vật lấy ra Diệp Minh thần phụ từ đầu. Đô đốc, ở ta này. Tề hoành Nam nhìn mắt, gật gật đầu. Người trước cầm đi, ngươi người chém giết đầu người thống kê hảo. Đúng vậy. Lương dạng thu hồi Diệp Minh thần phụ từ đầu, lấy ra hai tờ giấy đưa cho Tề hoành nham. Đây là chúng ta đội chém giết người số lượng đơn tử, đầu đều ở bên kia, đại nhân nhưng điểm điểm. Hắn chỉ chỉ đầu tiểu sơn. tề hoành nam lược nhìn nhìn lớp băng một thuyền hải tặc ngươi cũng nhớ thượng là bất quá đầu đều còn không có chặt bỏ tới thuộc hạ ở lớp băng sau khi xuất hiện làm ghi hình ngọc giản trên cơ bản đem lớp băng người tướng mạo đều lục đi vào Này chế tạo khối băng linh trận ngươi còn chuẩn bị hoặc là vô pháp muốn, linh trận đã cùng khối băng hoàn toàn dung với nhất thể chết không xong đem khối băng dùng hỏa hòa tan rất khẳng định sẽ tổn hại linh trận không cần hỏa hòa tan không biết đến bao lâu khối băng mới có thể tự nhiên hòa tan rớt Hành, ngọc giả ngươi cũng thu hảo, đợi chút chúng ta ngồi trên thuyền rời đi, ngươi liền đem khối băng tặc rớt, bảo đảm bên trong hải tặc không có một cái chạy thoát. Hảo, lương dạng gật đầu, chờ võ kích quân hoàn toàn kiểm kê xong, địch nhân đầu cùng người một nhà thi thể cũng đều làm tề hoành nham một người phó tướng phân biệt thu vào hai cái túi chữ vật sau. Chúng binh ngồi trên thuyền, thiên đã đen thấu, chậm rãi rời xa đỏ tươi thật lớn khối băng, xác định tới rồi an toàn khoảng cách ngoại, hắn kíp nổ khối băng. Ấm âm ẩm thanh âm cùng với bị kích khởi dòng nước nhằm phía bốn phía nhân võ kích quân quân thuyền đủ đại đủ ổn cũng có tự mình bảo hộ công năng lại ly đến đủ xa dư ba sông tới khi chỉ làm con thuyền quơ quơ vẫn chưa tổn thương đến con thuyền nhưng tề hoành nham như cũ đen mặt tâm tình phức tạp lúc này lương dạng đã dàn xếp hảo hắn những cái đó bị thương binh lính tắc xong khối băng hắn liền đi khoan cùng trình hề thái chờ bách phu trưởng nhóm thương nghị những cái đó bỏ mình binh lính phía sau sự lần này hắn một ngàn người đã chết một người trong đó bao gồm từ cửa hàng ra tới đi theo hắn tiến quân doanh một người bách phu trưởng cùng hắn ở Bắc Thành doanh trại quân đội bồi dưỡng ra tới 17 danh ngũ trưởng, bởi vì này đó người quen tử vong, khoang không khí phi thường trầm. Thấp, tên kêu bách phu trưởng cùng nơi này đại bộ phận người đều chỗ mười mấy năm, lại kề vai chiến đấu cho nhau nâng đỡ lâu như vậy, một sớm tử vong, quan hệ tốt vành mắt đều đỏ, lương dạng tâm tình cũng thực trầm trọng, nói đến những người này khi hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, hề thái. quay đầu lại ngươi cấp chúng ta bỏ mình huynh đệ đưa tiền ăn ủi viên hoa nơi đó trừ bỏ hắn nên được ban thưởng cùng trợ cấp cùng với hắn gửi lại đến ngươi nơi này linh tại ở ngoài ngươi nhiều cho hắn trong nhà 5.000 hạ phẩm linh thạch viên hoa tuổi trẻ không có thành thân ta nhớ rõ hắn có cái đệ đệ không có tư chất nhưng vẫn luôn tưởng trở thành võ giả ngươi cùng cửa hàng trưởng quay nói một tiếng đem người nhận được cửa hàng bỏ vào săn giả trong đội dùng một diệp sinh lợi đan bồi dưỡng lên là đại nhân trinh hề thái gật đầu hẳn là Lương dạng lại nói, ngũ trưởng trong nhà trừ bỏ ban thưởng trợ cấp cùng gửi lại linh tài, mỗi nhà nhiều đưa 500 hạ phẩm linh thạch. Là, đại nhân, trình hề thái gật đầu. Những người khác tuy rằng có muốn khóc, chính là 5.000 hạ phẩm linh thạch cùng cấp với năm vạn lượng bạc trắng, cũng đủ người thường một nhà thập phần giàu có quá cả đời, nhiều như vậy tiền có lẽ là giống nhau tướng lãnh cả đời đều kiếm không đến, huống chi bọn họ huynh đệ bỏ mình khi chỉ là bách phu trưởng, nói như thế nào thiếu chủ nhân đều phúc hậu đến cực điểm. Còn nữa thiếu chủ nhân còn cấp viên hoa trong nhà tiến hành rồi ăn bài, một diệp sinh lợi đan là nhà có tiền cũng có thể ăn đến khởi, lại. Không phải bọn họ này đó để đầu bán mạng nhân ra có thể sử dụng được với, mọi người ngẫm lại, trừ bỏ thở dài cùng khổ sở, thật không có như vậy không thể tiếp thu huynh đệ tử vong. Lương dạng thật sâu thở hát ra. Mặt khác bỏ mình huynh đệ đều dựa theo quân quy làm. trinh hề thái hẳn là. Dương trí thượng hốc mắt phím hồng. Đại nhân, lần này trở về ta tưởng xin nghỉ nửa tháng. bế quan đánh sâu vào luyện linh kỳ cao giai lương dạng triều dương trí thượng xem qua đi ta xem hơi thở của ngươi cũng không sai biệt lắm hồi doanh trại quân đội ta liền cùng tề đô đốc thuyết minh đừng nói ngươi ta cũng muốn bế quan mấy ngày tiết đường cổ đình duy trình hê thái chờ ta bế quan chúng ta huynh đệ tạm thời đều giao cho các ngươi coi chừng tu luyện cùng huấn luyện đều quyết không thể chậm trễ còn có dương hiên các ngươi mấy cái giúp đỡ tiết bách phu trưởng bọn họ ba cái bảo vệ hảo chúng ta huynh đệ không được tìm việc cũng không cho chúng ta bị khi dễ. Là, lúc này đây mọi người thanh âm vang dội rất nhiều. Hảo, mấy ngày nay đại gia cũng đều mệt mỏi, các ngươi đều hồi từng người khoang nghỉ ngơi đi. Lương dạng lên tiếng, bách phu trưởng nhóm vô luận là mấy ngày hôm trước banh tinh thần còn hôm nay kiệt lực chém giết, đều hao hết bọn họ sức lực, chống cùng lương dạng cùng nhau đem sự giải quyết xong, nghe nói có thể nghỉ ngơi, trừ bỏ tâm tư trọng đau đầu, những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà trình hề thái đám người chân trước mới vừa đi hạ thế hy sau lưng liền đơn độc vào lương dạng khoang cũng thuận tay phản đóng cửa lại lương dạng vội vàng hành lễ điện hạ lên ngồi hạ thế hy ngồi vào phía trước lương dạng ngồi chủ vị mở ra cách đâm cấm chế ta hôm nay xem ngươi khí chàng dao động pha đại ngươi muốn đột phá kinh tế đúng vậy lương dạng cũng không giàu dếm ngồi ở hạ thế hy bên cạnh điện hạ thân tưởng trở về liền xin nghỉ bế quan thỉnh bao lâu sáu ngày Người bình thường đánh sâu vào hóa hồn kỳ trung giai không sai biệt lắm đều phải hơn 2 tháng, hạ thế hy đỉnh mày hơi trọ, 6 ngày đủ sao? Trong quân đội ngươi không cần lo lắng, ta thượng chiến trường phía trước liền cùng quận úy nói qua, võ kích quân sẽ không có người dám can đảm cướp đoạt hoặc giấu hạ ngươi công lao. Đa Tạ Điện hạ tin trọng, bất quá 6 ngày đủ rồi. Lương Dạng Thanh Nhã bình tĩnh lại chắc chắn, ngược lại hỏi, điện hạ tới tìm thần chuyện gì? Xem ngươi tâm tình không tốt, đến xem ngươi, không có gì sự. Nói đến này phân thượng, Lương dạng còn có cái gì không rõ? Chỉ là có chút khó mà tin được, hạ thế hi người trong lòng là hắn. Hắn nhìn không được nhìn thẳng hạ thế hi gương mặt, hạ thế hi ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, dung mạo anh tuấn đến cực điểm, biểu tình trước sau như ngàn năm hàn băng làm người nhìn thôi đã thấy sợ, hoặc là nói, người này toàn thân đều lộ ra không gì sánh kịp hàn khí, hắn không sợ như vậy rất lạnh, nhưng ở như vậy hàn thiết mặt nạ hạ, hắn lúc trước thật nhìn không ra đối phương đối chính mình có tình ý. Chẳng sợ hiện tại hắn từ đối phương trong mắt cũng nhìn không tới ấm áp tính chất luyến mộ hoặc là. mắt khác đồng loại hình ánh mắt, chỉ có thâm thuy đến làm người phát run lạnh băng, từ giữa phảng phất có thể nhìn đến hàn thấu linh hồn. Phần 53 Chương 53 Nhìn hạ thế hi khuôn mặt, lương dạng ánh mắt hiện lên một tia hoàng hốt, trong trí nhớ có người cũng là cả ngày một bộ bài bổ kẹ gương mặt, ít nói, cũng không nói dỡn chỉ có ánh mắt dừng ở trên người hắn khi trong mắt mới có thể xuất hiện lệnh người động dung ấm áp quyến luyến. Hắn từng nhân này trong hai mắt ôn nhu cùng dung túng chi sắc mà mất đi hết thảy bao gồm tánh mạng, lần này bế quan đột phá sau ước chừng lại có thể nhìn thấy người nọ, chẳng qua trọng tới cơ hội quá khó được, hắn có. Quá nhiều sự tình muốn hoàn thành, hắn không tính toán đem thời gian lãng phí ở người nọ trên người. Hạ Thế Hi nhìn ra lương dạng trong mắt phiền muộn, sắc mặt nhất thời hắc trầm hạ tới, trầm thanh hỏi, "Ngươi suy nghĩ ai?" Một cái nhận thức người. Lương dạng theo bản năng mà trở về một câu, lấy lại tinh thần chiều Hạ Thế Hi cười một cái. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, đa tạ điện hạ quan tâm, lần này bế quan thần nhất định bắt được có thể trị hảo điện hạ đổ vật. Hạ Thế Hy cũng bất hòa lương dạng so đo, dù sao chỉ cần có cơ hội, lương dạng sự hắn tổng hội làm cho rõ ràng, lập tức trong mắt xẹt qua một đạo lưu quang, hoàn thanh nói, ngươi muốn bế quan địa phương là ngươi phía trước để qua thần bí địa phương. Ngươi có thể đi vào. Là, nơi đó người liên hệ ta. Hạ Thế Hy nhẹ nhàng bâng cơ nói, mang ta cùng đi. Lương dạng sửng sốt, chật lắc đầu. Điện hạ, ngài đừng làm khó dễ thần, kia địa phương quá nguy hiểm, thần đem ngài mang đi, nhưng không nắm chắc đem ngài nguyên vẹn mà mang trở về. Hạ thế hy lúc trước hiểm tử hoàn sinh tỉnh lại khi liền biết chính mình thành phế vật, sẽ kéo rất nhiều người chân sau, nhưng là tại đây trước kia chưa từng có dám ở trước mặt hắn ghét bỏ hắn phế xài, hiện tại nghe lương dạng nói như vậy, hắn tức khắc mặt hắc đến không được, từ đụng tới lương dạng sau luôn là không tự giác thu liễm lên hàn khí cũng hoàn toàn phóng thích ra tới. Trong phòng khí áp lập tức ngưng trầm thấp đáng sợ. Lương dạng cuối cùng minh bạch một ít người ở hạ thế hy trước mặt một chút cảm giác, trong nháy mắt liền cùng rơi vào hầm băng giống nhau, lấy hắn tu vi cũng nhịn không được đánh cái dùng mình, đồng thời nghi hoặc lên, người thường khí tràng lại cường cũng không có khả năng ảnh hưởng đến tu luyện giả sinh lý cảm xúc, đặc biệt là tu vi đã phế hạ thế hy cũng ở người thường chi liệt, như vậy khí thế cường đại quá không bình thường, hắn cao mày cẩn thận đánh giá hạ hạ thế hi, nhưng lại nhìn không, ra chút nào không thỏa đáng. ngược lại chạm đến đến hạ thế hy băng hàn tột đỉnh ánh mắt khi hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang mặt mày lộ ra một chút ôn nhuận lưu hòa. điện hạ đừng nóng giận ta nói chính là sự thật kia địa phương đích sắc nguy hiểm đến muốn mệnh hạ thế hy áp xuống kia một chút tự bực tức giận khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên cười như không cười thần sắc ngữ khí như cũ lanh trầm thanh âm phong thả mà hữu lực nếu nguy hiểm ngươi càng hẳn là mang ta đi ta tu vi là không có nhưng là làm ta thắng mấy cái ngưng thần kỳ cao dài cường giả lại không phải vấn đề trên người hắn chính là có vài cái 12 hai giai linh khí đối mặt thánh giả cũng có chạy thoát năng lực hắn hiện tại cho rằng hắn tổng hợp chiến lực không thể so lương dạng kém nói không chừng còn có thể bảo hộ lương dạng lương dạng tiếp tục cười ta cùng ngài nói thật nơi đó nguy hiểm là ta không nghĩ cho ngươi đi nguyên nhân chi nhất còn có một nguyên nhân là ta chỉ có một đi kia địa phương danh lệch vô pháp mang lên ngươi ta không tin này ba chữ hạ thế hy nói không nhanh không chậm đôi mắt nhìn chằm chằm lương dạng ngươi khẳng định có biện pháp Lương dạng ánh mắt hơi hơi mà đổi đổi, ở hạ thế hy cực có lực các bách ánh mắt hạ, hắn trên mặt như cũ bình tĩnh, thanh âm cũng bình tĩnh, trong lòng lại sinh ra một phân khẩn trương, nói Trừ phi ngài cùng ta ký kết phu thê khế đức, ngươi làm bạn lữ của ta, chúng ta có thể xài chung một cái tiến vào danh ngạch, trừ cái này ra trước mắt thật sự không còn cách nào khác thành thân Hạ thế hy ngẩn ra hạ, nhìn lương dạng nghĩ nghĩ, lòng có chút loạn, nửa ngày không tiếp lương dạng nói, cũng không đề cập tới đi theo cùng đi thần bí địa phương Thần sắc nặng nề mà thu hồi linh trận, đứng dậy đi rồi người. Cửa phòng mở ra lại đóng lại, trong phòng khí áp lập tức khôi phục bình thường. Lương dạng thả lỏng lại, còn có chút mất mát, ngồi ở ghế trên, híp mắt loát loát ký ức, suy nghĩ hồi lâu, từ trước cùng Tông Chính Hy cách giao, hiện tại cùng Hạ Thế Hy liên tiếp tiếp xúc, cùng với Hạ Thế Hy để lộ ra tới đối hắn cảm tình. Từ Hạ Thế Hy biểu hiện xem, Hạ Thế Hy đối phần cảm tình này thái độ là phi thường nghiêm túc. nhưng là hạ thế hi lại cũng khẳng định không có suy xét quá dài lâu mà cùng hắn ở bên nhau khả năng tính nếu không sẽ không bị hắn một cái ký kết bạn lữ khế đốt vấn đề cấp quấy dày suy nghĩ thậm chí còn có điểm chạy chối chết như thế nào liền một chữ cũng chưa lưu lại liền chạy đâu hồi tưởng khởi hạ thế hy kia trương anh tuấn lại lanh khóc mặt lương dạng suy xét thật lâu sau quyết định vẫn là tạm thời trước đem việc này bông xuống ít nhất chờ khuynh thiên họa qua đi lại nói rốt cuộc hạ thế hi vô luận từ phương diện kia xem đều không dễ dàng công lược Hắn hiện nay thật sự không có như vậy nhiều tinh lực chuyên tâm nói tình, lập tức đi trên giường, mở ra linh trận, thu nhiếp ý niệm nhập định tu luyện lên, ngày kế tìm một cơ hội cùng Tề Hoành Nham thuyết minh hắn cùng. Dương Chí Thượng muốn xin nghỉ bế quan đánh sâu vào cảnh giới sự. Tề Hoành Nham đối này duy trì thật sự, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, trở lại doanh trại quân đội, hắn trước đem sửa sang lại tốt tình hình chiến đấu, công tích sách, đầu người cùng với lương dạng thu chiến đấu ngọc giản bao gồm đóng băng nổ chết những người đó chờ tư liệu giao cho quản lý. lại ở quận Úy tự mình viết chiến báo công văn thượng ký tên, đem lần này xuất chiến công lao trợ đều cấp định rồi xuống dưới, thuận tiện giúp lương dạng cùng lương dạng cấp dưới Dương Trí Thượng thỉnh mấy. Ngay giả, cũng phải người đem giấy xin phép nghỉ cấp lương dạng tặng qua đi. Dương Trí Thượng bị lương dạng an bài ở quân doanh tu luyện giả bế quan trong tĩnh thất tiến hành tu vi đột phá. Lương dạng tắc cầm giấy xin phép nghỉ rời đi quân doanh, ở trong núi tìm một chỗ ẩn nấp trên ven địa phương sáng lập một cái tiểu sơn động, bày ra ba cái không có bản chất xung đột lục phẩm linh trận. Đem kỷ lang huệ, mặc Nhai, nhập lực toàn thu vào linh binh trong không gian, đánh tiếp khai hệ thống thượng chiến thần bảng, nhìn thấy quang bình phía trên đã từ màu xám biến thành kim sắc thí luyện đại lục cái nút, hán điểm đánh cái nút, xác nhận khởi động, một đạo quang tử giao diện trung Bay ra tới, ở trước mặt hắn hóa thành một đạo nửa trong suốt kim môn, môn dần dần trở nên dày nặng, bên dịa xuất hiện phức tạp mặc lam sắc đồ văn, kim sắc quang mang tắc chậm rãi thu liệm biến ảo thành kim màu lam, nhan sắc càng ngày càng thâm trầm. chậm rãi lộ ra vài phần thần bí lại cổ xưa khuynh hướng cảm xúc. Hạ Thế Hy nghe được cấp dưới hội báo sẽ lương dạng ra doanh, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, tiếp theo liền gọi người dẫn hắn đuổi kịp lương dạng, vì biết lương dạng bản lĩnh, hắn trực tiếp vận dụng 12 phẩm ẩn nấp linh bảo che giấu tự thân, ở cách đó không xa nhìn lương dạng sáng lập động phủ, lại bày ra lục phẩm linh trận, chờ linh trận dao động ổn định xuống dưới, hắn phân phó hộ vệ canh giữ ở chung quanh, phòng bị chặn lại chút khả năng xuất hiện đuôi mù người hoặc là viêm thú trở. Hắn Tắc bắt đầu dùng trên người cao dai phá cấm linh khí, tiêu phí một ít thời gian đi vào trong trận, mà hắn mới vừa đi ra linh trận, liền nhìn đến lương dạng chính bước vào một cái kỳ dị ám màu lang môn, hắn mặc danh cảm thấy kia môn dị thường nguy hiểm, lập tức bay về phía lương dạng, bắt được lương dạng cánh tay. Hai người lập tức đồng thời bị bên trong cánh cửa hấp lực hít vào đi, nháy mắt trước mặt thế giới thay đổi. Chân rơi xuống đất, lương dạng quay đầu nhìn về phía bên người bắt lấy hắn cánh tay người, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Phản ứng đầu tiên là tiền trưởng nhóm quy củ có lỗ hổng, rõ ràng hệ thống khế ước thượng viết không được cũng không thể mang phi tiên luyện giả tiến vào thí luyện đại lục, hắn nhưng không có mang hạ thế hy tiến vào, là hạ thế hy chính mình sống thượng thời không môn, cứ theo lẽ thưởng lý tới nói thời không môn không nên đem hạ thế hy cử chi môn ngoại sao. Như thế nào sẽ ban cho thông qua? Lúc này, một đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Lương dạng trong trí nhớ có như vậy một chuyến, cảm giác nhận thấy được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi. hắn trở tay ôm hạ thế hy bay nhanh mà lóe hướng một bên ngọn lửa đánh vào trên mặt đất tạp ra một cái đen thui mạo khói đen đường kính gần 10 mét đại động. đi một tiếng chói hai kêu to cắt qua phía chân trời một con thật lớn màu đỏ đại điểu nhấp nháy chiều dài hơn 10 mét đại cánh hướng tới lương dạng cùng hạ thế hy lao xuống xuống dưới nó kia lại trường lại bén nhọn mõm mở ra một bộ muốn mổ hai người hùng tàn bộ dáng lương dạng phiên trưởng lấy ra hai quả ẩn nấp linh phủ phân biệt rán ở hắn cùng hạ thế hy trên người tiếp theo ôm hạ thế hi eo bay nhanh hướng một phương hướng bay đi màu đỏ rực cự điểu mắt thấy chính mình con ngồi đột nhiên biến mất không thấy trong mũi cũng ngửi không đến hơi thở tức khắc tức giận đến chiều trùng quanh phun ra mấy cái mánh liệt đại hỏa cầu đem phủ cận cây tối hoa của hoàn cảnh phá hư hầu như không còn lúc sau chấn chấn động cánh bay đi lương dạng đem chim khổng lồ vứt chi sau đầu một đường thi triển ngự phong thuật bay đến địa phương là một bộ tọa lạc ở đại thụ thượng trước cửa phòng hắn ôm hạ thế hi el đứng ở chiều rộng bốn mét nhiều thô trắng nhánh cây thượng Phòng nghỉ môn hô mấy chữ, đại cửa phòng tự động mở ra, hắn nắm hạ thế hy tay đi vào đi, vừa đi vừa nói, nơi này là hoàng tộc di dân một cái rừng rậm điểm dừng chân, chúng ta ở chỗ này nghỉ một chút, lập tức liền đi. Hai người đi vào đi, nhà gỗ môn tự động đóng lại. Trong phòng có vài gian nhà ở, lương dạng môn thanh nào gian có thể tiến nào gian không thể tiến, lập tức lôi kéo hạ thế hy vào một gian nhà ở, lại phiên trưởng từ chữ vật trong không gian lấy ra hai chọn bộ quần áo, cho hạ thế hy một bộ. Đây là ta căn cứ nơi này y phục trên người kiểu dáng làm quần áo, ngươi trước thay. đem quần áo đưa qua đi, chính hắn nhanh chóng đổi đi trên người quần áo. Hạ thế hy đổi cũng thực mau, trong lúc không cẩn thận nhìn đến lương dạng quả thể, hắn trong nháy mắt liền xoay đầu, đổi xong quần áo thấy lương dạng đi ra ngoài, hắn cũng đuổi kịp lương dạng bước chân, thanh âm chấm thấp. Nơi này chính là ngươi nói thần bí địa phương, ngươi hiện tại có thể nói nói nơi này là chỗ nào đi? Lương dạng bước chân dừng một chút, ngắm lại người đều đến nơi đây. sắc thật không có gì hảo dấu dếm trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ mà giải thích nói nơi này kêu thí luyện đại lục một cái thật lớn sinh thái cực kỳ phức tạp luân hồi hoàn chỉnh đại thế giới cũng là tiên giới đại năng giả nhân vi sáng tạo thế giới chuyên môn dùng để cấp tiên luyện giả tiến hành rèn luyện thế giới hạ thế hy nghe được có chút ngây người hướng bầu trời nhìn thoáng qua kia mênh ngông vô biên trên bầu trời thế nhưng có ba cái thái dương hắn túi đầu dây lát hiếm thấy mà ngự khi không xác định hỏi người là tiên luyện giả Tiên luyện giả là thần tiên đệ tử. Phần 54, chương 54, ta là tiên luyện giả trí nhất. Tiên luyện giả là tiên giới phương bắc huyền môn liên minh nội năm đại tông môn từ bọn họ hoặc là sáng tạo hoặc quản hạt hàng tỷ thế giới tuyển dự bị đệ tử. Chúng ta này đó dự bị đệ tử nếu có thể thông qua thí luyện là có thể đủ trở thành năm đại tông môn chính thức đệ tử. Nếu không thông qua thí luyện cũng sẽ có không nhỏ phúc báo cùng cơ duyên. Nhưng là nếu vi phạm tiên luyện giả quy củ, không chỉ có sẽ không lại có bất luận cái gì tiền đồ cùng ưu đãi còn. khả năng vĩnh viễn rơi vào vô tận phàm nhân thế giới luân hồi trung hoặc là hạ a tỷ địa ngục không được siêu sinh thực sự có tiên giới đương nhiên là có lương dạng mang theo hạ thế hy rời đi nhà ở trước ở trong phòng trên bàn thả hai quả thượng phẩm linh thạch sau khi rời khỏi đây hắn lôi kéo hạ thế hy nhảy xuống đại thụ thế ra phi kiếm biến đại làm hạ thế Hi chạm đi lên đỡ hạ thế Hi cánh tay tiếp theo hắn cho hạ thế hy một quả ngọc giản một bên khởi động phi kiếm ngọc giản bên trong là đại vũ trụ thông dụng ngữ Cũng là tiên giới thông dụng tiên ngữ, ngươi học học. Dừng một chút, hắn xác mặt có chút khó xử. Nếu không ngươi vẫn là làm ta bạn lữ đi. Hạ thế hy đem ngọc giản rán ở cái chán, ngọc giản nội dung khoảnh khắc cấn tiến hắn trong óc lấy lại tinh thần nghe được lương dạng nói, hắn nhíu mày. Vì cái gì muốn? Làm bạn lữ. Ngươi không phải thế giới này nguyên trụ dân, cũng không phải tiên luyện giả. Ngươi ở chỗ này không có thân phận, nguyên trụ dân sẽ không tiếp nhận ngươi, tiên luyện giả cũng sẽ không tiếp nhận người. Ta lo lắng ngươi một mình ở chỗ này hành tẩu, dễ dàng xảy ra chuyện. Không bằng chúng ta chói định quan hệ, ta còn có thể thế ngươi chắn chắn. Trừ bỏ nguyên trụ dân cùng tiên luyện giả, không có kẻ thứ ba thế lực sao? Có, còn có một phương thế lực là ma tu, nhưng vô luận là nguyên trụ dân vẫn là tiên luyện giả, đều lấy chém giết ma tu làm nhiệm vụ của mình, bao gồm ta ở bên trong, trừ cái này ra, tuyệt đối không có đệ tứ phương phàm linh thế lực tồn tại. Ngươi phải làm bạn lữ của ta, liền tự động quy về tiên luyện giả chung một viên. Lương Dạng nói, cũng cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, tiếp tục dùng thực thành khẩn mà ngự khí khuyên nhủ. điện hạ, ta không phải nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi, thật sự là ta làm tiên luyện giả cũng có nhiệm vụ, ta cần thiết cùng mặt khác tiên luyện giả hợp tác, nếu ta đem ngươi tùy tiện đặt ở một chỗ, ta thực không yên tâm, mới vừa rồi tình hình ngươi cũng thấy, nơi này là hoàng tộc di dân trị hạ lãnh địa, tương đối địa phương khác còn an toàn đến nhiều, nhưng là chúng ta ở rất, nhiều sinh linh trong mắt như cũng là đồ ăn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa chúng ta căn bản đánh không lại bọn họ, như thế hoàn cảnh hạ ta ném xuống ngươi một người, ta làm không được, nhưng ta nếu là mang ngươi tiến vào ta tưởng tiến trận doanh, ngươi thật sự cần thiết phải có một cái chạm được chân thân phận, ngươi không phải nguyên chủ dân, chỉ có thể là tiên lệ giả. Hạ Thế Hy nhìn Lương Dạng đôi mắt, nửa ngày, nói, như thế nào ký kết ngươi nói bạn Lữ Khế Đức. Lương Dạng mở ra bạn Lữ Giao Diện, đạo ra bạn Lữ Hiệp Nghị, Hiệp Nghị đạo ra sau tự động hóa vì Linh Khế, hắn đem Linh Khế phóng tới Hạ Thế hy trong tay Hy Lại cầm một cây linh bút đưa cho Hạ Thế Hy, chỉ vào hiệp nghị nhất phía dưới ký tên chỗ. Ngươi ở chỗ này viết thượng ta nguyện ý ba chữ, sau đó viết thượng tên của ngươi, lại ấn cái huyết dấu tay, là được. Hạ Thế Hy mặt mày băng lánh lánh mà xem xét mắt lương dạng, Linh khế chỉ có một chừng giấy, nhưng nội dung lại rất nhiều, không ngừng xem đi xuống, không ngừng có tân văn tự hiện lên. Hắn bay nhanh mà nhìn gần hai cái canh giờ mới nhìn đến kết thúc, quy định không sai biệt lắm đều là dùng để bảo hộ hai bên hôn nhân. tương lai cũng có thể đủ giải trừ khế ước này giấy cùng với nói là khế ước không bằng nói là hôn thư hiệp nghị càng chuẩn xác bất quá hắn như cũ cho rằng chính mình còn không đến cùng lương dạng thành thân thời cơ liền không ký tên đem linh bút cùng linh khế để trở về ngươi lại ngẫm lại mặt khác biện pháp hào đi lần thứ hai cầu hôn bị cự lương dạng híp hít mắt thu hồi linh khế cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn biết rõ này phiến đại lục nguy hiểm lập tức nhanh hơn phi kiếm tốc độ hướng tới hắn sở chuẩn bị đi địa phương bay đi nhân không trung quá nguy hiểm mặt đất cũng không an toàn hắn liền vừa không đi không tuyến cũng không kể sát mặt đất mà là treo không hai ba trượng không sai biệt lắm tại đây phiến rừng rậm đại thụ trung gian phi hành như vậy độ cao không khỏi sẽ đụng tới rất nhiều trạng cây mà tránh né trạng cây cùng một ít treo ở nhánh cây thượng tiểu động vật tiểu sâu cùng với xà linh tinh động vật lại không tránh được chậm trễ tốc độ bởi vậy trên bầu trời ba cái thái dương đều rơi xuống năm tháng lượng dâng lên hảo hảo một đoạn thời gian sau hắn mới lánh hạ thế hy tới mục đích địa Nơi này là một mảnh hoang tộc di dân nơi tụ cư, hiện tại bên trong trừ bỏ mấy trăm danh hoang tộc di dân cùng cá biệt mặt khác tông môn tiên luyện giả, còn lại hai ngàn nhiều người đều là tinh tông tiên luyện giả, lương dạng trong trí nhớ chính mình kiếp trước là hai năm sau mới vừa tới nơi này, trước đó đi rồi không ít đường vòng, cũng bỏ lỡ không ít cơ hội. Hoang tộc phong ốc kiến trúc bên trong cực kỳ thoải mái, phần ngoài tắc đặc biệt tự nhiên hóa, môn cũng hảo, nhà ở cũng hảo, công cộng trang trí cũng hảo, đều cùng tự nhiên sản vật chặt chẽ tương liên. phảng phất là trời sinh trời nuôi tự nhiên chi vật hơn nữa sở hữu môn đều có riêng khẩu ngữ mật mã lương dạng nắm hạ thế hy tay đi đến chấn nhỏ trước cửa hô mật mã thật lớn cây cối thượng xuất hiện một cái thật lớn mặt hình đối phương màu lục đậm đôi mắt nhìn một cái lương dạng lại nhìn một cái hạ thế hy miệng rộng lúc đóng lúc mở thanh âm ầm ầm ầm các ngươi hảo nha mật mã chính xác vào đi đại thụ chính mình xê dịch địa phương lộ ra một cái hai mét khoan dây đằng cành cảnh thượng lá cây còn có chút ở run rẩy. nó chỉ dẫn nói các ngươi từ nơi này vào đi thôi cảm ơn ngươi lương dạng khom lưng nói lời cảm tạ thuận tay cho đại thụ năm cái thượng phẩm linh thạch đây là ta quê nhà đặc sản còn thỉnh vui lòng nhận cho một chi tinh tế mà chạc cây duỗi lại đây quấn đi lương dạng trong tay năm khối thượng phẩm linh thạch đại thụ ầm ầm ầm mà nói thật là quá ngượng ngủng nhưng ngươi lễ vật quá thơm ta rất tường ăn ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao lương dạng lễ phép nói ta tưởng thỉnh giáo ngài một vấn đề Ta cùng ta bạn lữ là nhận được đồng bọn thông chi, nói nơi này có rất nhiều ta các đồng bọn, nhưng là chúng ta lần đầu tới nơi này, còn chưa có trụ địa phương, ta muốn hỏi một chút chúng ta đi vào về sau có thể ở lại nơi nào nha. Trụ địa phương. Đại thụ trong mắt lộ ra nghi hoặc, một lát sau bừng tỉnh nói, ta nhớ rõ lỷ mẹ trước kia loại một viên thái dương trên cây giống như còn không có người trụ, ngươi đi đi. Nó phía sau dây đẳng từ màu xanh lục biến thành kim màu xanh lục. Từ nơi này vẫn luôn đi. đến cùng chính là lụy mệ không cần kia viên thái dương thụ các ngươi tùy tiện chủ đi thật cám ơn ngươi lương dạng lại lần nữa không lưng nắm hạ thế hy đi đến kim màu xanh lục dây đằng thượng dọc theo kim màu xanh lục dây đằng đi rồi một đêm năm tháng lượng rơi xuống ba cái thái dương chung lại thăng lên bọn họ mới đến địa phương kim màu xanh lục dây đằng đem người đưa đến liền dưới tảng cây dừng lại bất động thái dương thụ là một loại đại thụ thân cây chạc cây hiện ra ám kim sắc kim màu xanh lục đại lá cây có hai người song song lớn nhỏ Lương dạng vây quanh đại thụ dạo qua một vòng, phiên trưởng lấy ra một cái nửa người lớn nhỏ một khối hệ treo ở trên thân cây, mặt trên viết tên của hắn, quải hảo một chất biển số nhà, hắn lôi kéo hạ thế hy bò lên trên thụ, bò đến ước chừng 20m cao địa phương, này viên thái dương thụ rất nhiều đại trạc cây từ nơi này hướng ra ngoài song song sinh trưởng rớt. Dài mới tiếp tục hướng lên trên trường, nơi này liền hình thành một tảng lớn đất trống, hắn lấy ra chính mình linh khí nhà ở biến đại cố định ở trên đất trống. liền thấy này viên thái dương thụ một ít chạc cây tự động quấn quanh đi lên, còn trên thập phần có quy luật, hình thành xinh đẹp bản vẽ. Hạ Thế Hi xem đến nội tâm nước lăng, như vậy cây cối hắn chưa từng nghe thấy được chứ? Lương Dạng lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch nhét vào một cái cuộn tròn chạc cây bên trong, thấy kia chạc cây đem linh thạch cuốn đi, hắn yên tâm, mở ra cửa phòng đi vào đi, thuận tay phản đóng cửa lại. Tiên tiến tới nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi chợ thượng mua vài thứ. Hạ Thế Hi đi theo Lương Dạng đi vào phòng. Trong phòng bài trí đều rất quen thuộc, phía trước hoàn bờ sông thượng khi hắn tại đây gian trong phòng ở hồi lâu, lập tức ngồi ở trên sofa, lấy lại bình tĩnh, hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ta nhận thức thu hoạch yêu thú nội đàn, minh thú tinh phách, huyến thú thú noãn, linh thú hấu tể từng người 100 nộp lên đi lên. Lương dạng tiếp chén nước đưa cho hạ thế hy, ngồi ở hạ thế hy bên cạnh. Đây là đơn cá nhân nhiệm vụ 2, ta và ngươi thêm lên phòng trừng mỗi loại đồ vật muốn nộp lên 200 cái mới được. Mặt khác trong lúc này ta sẽ đem truyền phát tin thất chờ kiến trúc khí phương suy tinh chế tạo ra tới, cũng sẽ tận lực đem máy chiếu luyện chế ra tới, chúng ta trở về mấy thứ này là có thể dùng. Đúng rồi, thế giới này cùng chúng ta nơi đó tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng, nơi này qua đi một năm, chúng ta nơi đó chỉ qua đi một ngày. Thời gian phần trăm hạ thế hy nghe hiểu, nhưng mà yêu thú, minh thú, huyền thú, linh thú đều là cái gì? hắn băng hàn trong mắt lộ ra điểm điểm nghi hoặc, đem vấn đề hỏi ra tới. Lương dạng nghĩ nghĩ, này vấn đề hắn thật là có điểm không hảo giải thích, bọn họ nơi cái kia tiểu thế giới là không có này đó thú loại tham chiếu bản, trừ bỏ viêm thú tương đối cường hãn, mặt khác thú loại liền đều là bình thường giã thú, chính là viêm thú lại cùng này đó thú loại đều có chút bất đồng. Đừng nghĩ, đợi chút ta mang ngươi đi chợ thượng nhìn xem, ngươi sẽ biết. Dừng một chút, hắn hỏi, ngươi muốn nghỉ ngơi một lát sau. Hạ thế hy hỏi, chợ cái gì bắt đầu? 10 điểm 10 điểm hạ thế Hi không hiểu đây là lúc nào pháp lương dạng giải thích nói giờ tị buôn khắc hành ta nghỉ ngơi trong chốc lát hạ thế hy gật gật đầu đến lúc đó ngươi kêu ta ân lương dạng gật đầu hạ thế hy liền đi hắn phía trước trụ phòng xem bên trong sạch sẽ tâm tình hơi chút tốt hơn một chút điểm đóng cửa lại hắn thay đổi thân áo ngủ hoa tiến trong ổ chăn nhắm mắt lại đem nhứa loạn suy nghĩ kể hết ráp xuống đi thật sự ngủ lên lương dạng ngồi ở trên sofa Khiếp mắt suy nghĩ một lát, đem kỷ lang huệ, nhậm lực, mặc nhai toàn triệu hồi ra tới, phân phó nói, các ngươi đều đi trong viện tu luyện, chú ý an toàn. ba con linh thể vừa ra linh binh không gian liền cảm giác đến nơi đây linh khí cùng bọn họ dị vãng tiếp xúc không giống nhau, không chỉ có so linh binh trong không gian linh lực còn nồng đậm, cho bọn hắn cảm giác cũng bất đồng. Mặc nhai hít sâu một hơi, nuốt xuống đến miệng linh khí, trên mặt hơi hiện lên một chút say mê chi xác có chút kinh ngạc cảm thán nơi này linh khí nồng hậu phần 55. mươi 55. Kỷ Lang Huệ nhấp môi, sơn như điểm mặc không hề màu sắc con người quần quận ra thiển như lưu phong cảm xúc. Nơi này là người nói tiên giới. Không phải, là tiên giới trị hạ một cái đại thế giới. Nhậm lực kinh ngạc một tiếng, ngữ địa ôn nu. Nơi này không phải chúng ta phía trước nơi thế giới. Lương dạng gật đầu. Đúng vậy. Kỷ Lang Huệ trên mặt tản mát ra thanh thiển ánh sáng. Chủ thượng, chúng ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Có thể. Lương Dạng vô pháp cự tuyệt ba con linh thể chờ mong ánh mắt, đôi mắt đảo qua ba con linh thể, hắn ánh mắt ở Mặc Nhai trên mặt ngừng một cái chớp mắt, nghĩ đến trong trí nhớ Mặc Nhai tử trạng, trong lòng càng là mềm nún, bất quá cường điệu nói, "Ở chỗ này các ngươi không thuộc về hiếm thấy đặc thù tồn tại, cho nên ta dám tha các ngươi ra tới nơi nơi đi dạo, nhưng là các ngươi thực lực tại đây phương trong thế giới tương đối mà nói là ở vào tầng dưới chót, cho nên các ngươi không cần làm ra mạo." Phạm bất luận cái gì có không khí sôi động sinh linh hành động. Hết thể ngôn hành cử chỉ đều phải phù hợp lễ tiết quy phạm, không đề cập nguyên tắc dưới tình huống ăn mệt chút cũng không cần cùng ai phát sinh xung đột, biết không? Ân. Ba con linh thể trước sau gật đầu. Đi thôi, mỗi ngày trở về một chuyến, chơi tận hứng, mau chóng hồi tâm tu luyện, cơ hội khó được. Lương dạng xua tay, nhìn theo ba con linh thể rời đi, lại đem linh thú trong không gian Bạch Lam cung cấp phóng ra. Bạch Lam tương đối chạch, không muốn đi ra ngoài loạn dạo. Chính mình ở viện ngoại thái dương trên cây tìm có thể phơi nắng địa phương cuốn lên liền bất động. Lương Dạng quan sát trong chốc lát Bạch Lam hành động, yên tâm, thu hồi ánh mắt hắn mở ra hệ thống giao diện thương thành, hồi tưởng ký ức, tìm tòi trong chốc lát, tìm được rồi một cái tên là Hải khăn ngươi tình tin máy liên lạc, chế tác người hách đặc kéo, giá cả 5000 thương thành tệ, tương đương với 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mặt ngoài cùng hiện đại 12 tốc cứng nhắc tương tự, hắn hạ đơn mua 20 cái, một cái chính mình luyện hóa, theo sau mở ra máy liên lạc, tiến hành tên thân phận cùng giới tính trợ nhưng công bố tin tức đăng ký tiếp theo tìm tỏi phụ cận bạn tốt nháy mắt giao diện thượng nhảy ra một ngàn nhiều tên cùng với tên đối ứng khoảng cách hắn không chút nào lao lực mà tìm được rồi muốn tìm người tăng thêm bạn tốt ghi chú lan đưa vào thượng ngươi hảo dương đồng công tử nghe nói ngài kiến ngự cảnh công hội đang tìm kiếm mục khố đổ nhĩ giao rơi xuống bất tài là thú ý điề. nghiên cứu quá hồi lâu mục khố đổ nhĩ giao tư liệu vừa vặn biết một ít tưởng huề Bạn Lữ gia nhập ngự cảnh công hội cùng cùng trung chí hướng giả cộng đồng tìm mục khố đồ nhị dao, không tỏ ý kiến. Đối phương thực mau thông qua bạn tốt tăng thêm, cung cấp lương dạng trở về tin. Lương dạng công tử, ngài là Huyên thú thú Ilie, vẫn là tổng hợp thú Ilie. Lương dạng trả lời, tổng hợp thú Ilie. Dương Đồng, thiện, lương công tử ngài hiện tại ở tại chỗ nào? Lương dạng, kim lục đăng 57 hào thái Dương thụ. Dương Đồng qua một lát mới về tin tức. Hào địa phương, lương công tử Hôm nay chợ khai trường, người đi sao? Đi nha. Chúng ta đây ở chợ thượng đã gặp mặt, địa điểm định ở phong dậu các giáp tự xương phòng, phương tiện sao? Ta không thành vấn đề, bất quá ta có thể mang ta bạn lữ đi sao? Đương nhiên có thể. Dương công tử, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta 11 giờ ở phong dậu các giáp tự xương phòng gặp mặt. Hảo. Hai người làm tốt thức định, kết thúc nói chuyện thiếm, lương dạng lại bỏ thêm mấy cái bạn tốt, bất quá trừ bỏ Dương đồng ở ngoài. Những người khác tăng thêm ghi chú tin tức hắn đều chỉ nói chính mình là một người tổng hợp thu ý, ý. cũng cô vấn đối phương hay không có yêu cầu chữa bệnh thú loại, khác không có nhiều lời. Có người thông qua tăng thêm cùng hắn nói chuyện thiếm, hắn liền cùng đối phương nói thượng vài câu. Trong lúc hắn suy xét đến về kiến tạo đại mạc diễn thành nhiệm vụ ở hệ thống, Thương Thành mua một cái kiến trúc mô hình nghĩ độ khí, bất thời giờ bắt đầu tiến hành đại mạc diễn bên trong thành những cái đó hắn cùng Hàn Lao nói tốt phải dùng linh khí kiến trúc khí phương thiết kế. Mười điểm khi lương dạng kết thúc sở hữu đối thoại cùng đỉnh đầu thượng sự, đem nghĩ đồ khí thu vào ba lô, đem hải Hằng tinh tin biến hóa thành một cái mặc lam sắt chiếc nhẫn đưa tới tay phải ngón áp út thượng, đi ấn vang Hạ Thế Hy phòng ốc trốn cửa. Không bao lâu, Hạ Thế Hy ăn mặc phía trước đổi quần áo mở cửa, theo lương dạng đi đến sofa bên ngồi xuống, tiếp nhận lương dạng truyền đạt phương phương hơi mỏng đồ vật Đây là cái gì? Hải Hằng tinh tin. Lương dạng tay cầm tay giáo Hạ Thế Hy nói, người đem huyết tích thượng một giọt huyết nó. Sau đó ấn nơi này mở ra, nhìn đến này bốn hạng sao. Đây là hải hàng tình tin tứ đại công năng, phòng ngự, trận bản, thông tin, truyền tống, trừ cái này ra chung rằng cái này vòng tròn, cỡ lắc mở sau, bên trong có sinh hoạt, bản đồ, trò chơi, tính toán, văn con dấu tái, ghi hình, ghi âm, biến hình chờ các loại hình tiểu công năng cộng 919 cái. Về sau chế tác người có rảnh phòng trừng còn sẽ tăng thêm hoặc thăng cấp tân tiểu công năng. Ngươi có thời gian nhìn xem này, mặt trên tiểu công năng sử dụng thuyết minh, cân nhắc hạ dùng như thế nào. Ta, trước cùng ngươi nói một chút công lớn có thể vận dụng. Ân, hạ thế hi gật đầu. Lương dạng nói, phòng ngự đơn giản, ngươi kích phát nó lúc sau, hải hàng tình tin sẽ biến thành một cái thất giai phòng hộ cháo, chỉ cần địch quân không đem phòng hộ cháo đánh vỡ, kia nó liền vẫn luôn có thể sử dụng. Một khi đánh vỡ phòng hộ cháo, hải hàng tình tin bản thân cũng sẽ bị phá hủy. Trận bàn tác dụng cũng là nhằm vào thất giai dưới linh trận thu nhận sử dụng, phá giải, phóng thích chờ. Truyền thống công năng chỉ có thể dùng một lần, có thể ở đại bộ phận hoàn cảnh trung tiến hành một. Lần định vị truyền thống, truyền thống xong, này bộ hải hàng tình tin liền sẽ tự động hủy diệt. Ta cho ngươi mua hải hàng tình tin quan trọng nhất chính là muốn cho ngươi dùng nó thông tin công năng, đối, chính là cái này công năng. Ngươi cớ lật mở nơi này, thông tin công năng chia làm bạn tốt tăng thêm, bạn tốt thông qua, bạn tốt xóa bỏ, số đen, người xa lạ. Che chắn tin tức, bạn tốt vòng, thương phẩm vòng, sửa chữa chân dung chờ nhiều tiểu công năng, ngươi mở ra bạn tốt tăng thêm, tìm tòi tên của ta. Hạ thế hy theo lời mà đi, tìm tòi lương dạng tên, lập tức tìm tòi ra bốn cái lương dạng tên, bất quá chỉ có một chân dung là hắn bên người ngồi người, không cần lương dạng lại nói, hắn cũng biết nên tăng thêm cái nào nhân vi bạn tốt. Lương dạng cũng mở ra chính mình hải hàng tinh tin. Bàn tay phía trên tức khác hiện ra một khối trường cao các 30cm tả hữu không trong suốt tám quang vàng nhạt quang bình. Đúng là hải hàng tình tin giao diện hình chiếu. Hắn ở hình chiếu thượng thông qua hạ thế hy bạn tốt tăng thêm. Tiếp tục giáo nói, nhìn đến không, hai ta hiện tại là bạn tốt, ngươi mở ra tên của ta, nhạ, đây là khung chắc. Nó phân hai bộ phận, một bộ phận là đã gửi đi tin tức, một bộ phận tin tức đưa vào khung, ngươi. Thân thức tập trung đến đưa vào khung thượng, đem tưởng đối ta nói chuyện nghĩ ra được, nhạ nhạ, tự xuất hiện Ân, hải hàng tinh tin chỉ có thể dùng đại vũ trụ thông dụng ngữ nói chuyện thiếm, bất quá tiểu công năng có các thế giới khác ngôn ngữ phiên dịch công năng, ngươi về sau cũng có thể nhìn xem, đưa vào xong rồi, xem bên phải, có xóa bỏ cùng gửi đi hai cái lựa chọn. Hạ thế hy lựa chọn gửi đi. Lương dạng hải hàng tinh tin quang bình giao diện thượng bắn ra tin tức nhắc nhở, hắn mở ra, đúng là hạ thế hi phát lại đây tin tức, hắn cấp hạ thế hy hồi phục, thu được, điện hạ. Ô oh, hạ thế hi trực tiếp đã phát vô ngữ nhan văn tự. Hải hàng tinh tin có nhan văn tự tự động đưa vào công năng. Lương dạng cười hai tiếng. Về sau người khác tăng thêm người, ngươi nhất định phải chú ý xem đối phương ghi chú tin tức. Hải hàng tinh tin không cho phép trực tiếp tăng thêm bạn tốt. Muốn thêm bạn tốt, cần thiết muốn một bên khác nghiệm chứng thông qua mới có thể lẫn nhau vì bạn tốt. Hảo, ngươi mở ra tiểu công năng giao diện biến hình công năng, đem hải hàng tinh tin thu nhỏ đưa tới trên người. Hắn dơ dơ lên chính mình tay phải. ta đem hắn biến thành chấp nhẫn, ngươi cũng có thể. Hạ Thế Hi thử nhìn mắt Lương Dạng chấp nhẫn, đem chính mình hải hàng tình tin cũng biến thành giống nhau như lúc mang bên phải tay ngón áp út thượng, thần sắc bình tĩnh, thanh âm lênh trầm. nếu nó ném bị người nhặt được sẽ thế nào? nhặt được nó người bất động nó, nó chính mình liền không động tĩnh. nhặt được nó người tưởng cường lực phá vỡ nó cấm chế, nó liền sẽ tự bạo. Lương Dạng mang theo Hạ Thế Hi đi ra ngoài, cửa trước thượng đánh một đạo quang khóa lại môn, đi đến đi xuống giờ địa phương. Hắn phiên trưởng lấy ra một cái món đồ chơi dường như mô hình tiểu cây thang biến đại Dựa vào nhánh cây thượng biến trường đến chấm đất Hắn lại đem cây thang tay vịn ở nhánh cây thượng trói lại trói cố định trụ Xuống dưới đi, đợi chút ta sẽ hướng một vị bằng hưu thỉnh giáo Về người có thể tới nơi này nguyên nhân tình huống, Ngươi cũng nghe nghe Hạ thế hy không nói chuyện, đi theo lương dạng phía sau đi xuống khúc khúc chết chết Nhìn như đầu tiếu kỳ thật nhẹ nhàng cây thang Bọn họ vừa rơi xuống đất Liên có một cái to rộng kim màu xanh lục dây mây phịch đằng mà lăn lại đây, ngẩng đầu lên định ở hai người dưới chân, theo sau vươn thon dài chạc cây cuốn lấy Thái Dương Thụ trên thân cây cố định, cây thang chân, lương dạng cho to rộng kim lục đằng chạc cây hai quả thượng phẩm linh thạch, đối hạ thế Hi giải thích nói, này dây đằng tên là 57 hào đẳng về sau sẽ cố định ở chúng ta nơi này. Hắn đi lên đi, đi đến phân nhánh địa phương, chỉ vào dựng chạc cây đối hạ thế Hi nói, ngươi xem, kia mặt trên, viết này ba điều lộ phân biệt đi địa phương. Chúng ta 57 hảo thái dương thụ, này một cái là đi 62 hảo thành cây sồi, cái kia là đi 99 hảo tử kinh thụ, hai ta đi chợ ở đi thanh cây sồi trung gian. Ngoài miệng nói bình tĩnh, hắn trong lòng đã thập phần bội phục hạ thế hy cường đại tâm lý thừa nhận lực, loại này huyền mà lại huyền sinh thái hoàn cảnh hạ thế hy chợt nhìn đến cư nhiên không có một phân thất thố. Hạ thế hy trên mặt sắc thật có chút bình tĩnh, một chút không có vẻ cứng đờ mà mịn, nhìn qua chấn định thong rong thật sự, trên thực tế trong lòng đã bị chấn động chết lạng. lại nhìn đến lương dạng một bộ quen thuộc vô cùng lại săn sóc bộ dáng hắn liền một chữ đều không muốn nhiều lời chỉ đi theo lương dạng đi phía trước đi đi rồi hai cái ngã rẽ kiến thức tới rồi không mềm không ngạnh màu sắc rực rỡ xuống lộ cũng thấy được hình thù kỳ quái các loại động vật theo bọn họ nửa đường làm nhảm sóc đang ngồi ở nhánh cây thượng dệt quần áo con thỏ làm cột mốc đường tồn tại trạm đến thẳng tắp thanh xà đối với bọ ngựa dạy bảo con nện giáo một đống lớn các loại tiểu động vật biết chữ lao hầu chơi đánh đu cất cao giọng hát đại sướng đại rùa đen nhiều vô số, nội tâm thật là hỏng mất đến không được, môi mỏng không tự giác nhấp đến căng khẩn. lương dạng biết này đó động vật nền tảng thâm hậu, cũng không dám đảm đương chúng nó mặt giải thích chúng nó chủng tộc. một đường nắm khí áp càng ngày càng thấp, cả người khí chẳng càng ngày càng lạnh hạ thế hi tới rồi trợ thượng, mua chút chuẩn bị đồ vật, đi phong dậu các ước định tốt xứng phòng, đóng cửa, cũng đã ngồi ở chủ vị thượng dương đồng chào hỏi, lôi kéo hạ thế hi ngồi xuống, cấp hạ thế hi cùng dương đồng phân biệt giới thiệu hạ, bất quá lúc này giới thiệu thời điểm hắn không dám. nói hạ thế hy là hắn bạn lữ mà là nói hạ thế hy là hắn bằng hữu giới thiệu xong hắn thuận tay đưa cho hạ thế hy một quyển đồ sách đối hạ thế hy nói mới vừa rồi ngươi trên đường nhìn thấy những cái đó đại bộ phận là hoang linh tiểu bộ phận là huyết thú chúng nó trời sinh đều có cùng người bằng nhau hoặc so người còn cao trí tuệ cùng với thực lực đồ sách thượng là chúng ta này một mảnh nhỏ khu vực nội thường thấy một ít trí tuệ sinh vật ngươi trước nhìn xem nói xong hắn quay đầu nhìn về phía dương đồng mặt mày mang cười Dương Công Tử hiện tại ở nơi nào nha? Phần 56 chương 56 Thanh cây sồi số 22 Dương Đồng đem ấm nước đặt lên bàn chuyển động bàn thượng. Đây là nhà này gác mái chiêu bài đồ uống, chín hương thạch sinh hoa, hai vị nếm thử, thái phẩm còn ở chuẩn bị, trong chốc lát mới có thể thượng. Không sao. Lương dạng chuyển qua đĩa quay, lật qua hạ thế hy cùng chính mình trước mặt trên bàn cái ly, xách lên ấm trà cấp hai người các đổ một chén nước, buông ấm trà, nhìn về phía Dương Đồng. Dương công tử, không nói gạt ngươi, căn cứ ta phỏng đoán, mục khố đồ nhĩ giao hẳn là ở kính tùng núi non kia một mảnh. Cầm lấy cái ly nhấp khẩu đồ uống, cảm thấy hương vị không tồi, liền lại uống lên khẩu, mới nói, mục khố đồ nhĩ giao thiện tụ vân, cộng sinh ngàn quang tím huyền nguyệt, thích ăn cảnh tháp hoang thú, trời sinh hiểu được bảy trợ, kính tùng núi non phạm vi gần ngàn vạn km vuông, thật sự quá lớn, ta đi qua từ hồng ngọc sơn mạch bắt đầu bắt đầu kính tùng núi non một ngàn hơn dặm địa vực. không có tìm được ngàn quang tím huyền nguyệt hoặc là cảnh tháp hoang thú cùng với tương quan linh vật, tỉnh. Lại cá nhân lực lượng quá mức nhỏ bé tiểu, lại nghe Dương Công Tử ngự cảnh công hội cũng ở tìm mục khố đồ nhị giao, mới muốn cùng Dương Công Tử hợp tác, không biết ngự cảnh công hội hiện tại tìm được nào một bước. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta chỉ suy đoán ra mục khố đồ nhị giao ở hoang vực Nam Bộ. Dương Đồng có chút ngượng ngùng. Hoang vực Nam Bộ như vậy đại, lúc trước chúng ta mau đem cơ tình núi non phiền biến Nhưng còn không có chiều kính tùng núi non tìm kiếm, lần này nhưng thật ra trước từ lương công tử nơi này được tin tức. Ngưng dừng lại, hắn thấy lương dạng trên mặt có chút mất mát, lại không bất mãn, nói, lương công tử cung cấp tin tức quan trọng nhất, ngươi gia nhập ngự cảnh, ta nhưng làm chủ lần này một khố đồ nhĩ giao thú loãn phân công tử hái thành, liền tính công tử không đi cùng nhau tìm cũng giống nhau. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cho rằng ta không đi chỉ sợ không được. Lương dạng lắc đầu. Các ngươi sợ là không biết mục khố đồ nhị giao tán thành hiệu được điều chế hồng tình cẩm hương liệu người, nhưng là hồng tình cẩm điều chế ra tới sau là tự châm, thiêu đốt thời gian vì 15 phút, thiêu xong liền không có tác dụng, ta đi theo, ở tìm được mục khố đồ nhị giao khi, đương trưởng điều chế hồng tình cẩm hương liệu bằng lửa, chúng ta có nhất định dùng trí thắng được thú Loan cơ hội, hội trưởng nghĩ sao? Lương công tử nguyện ý tận lực, đại thiện, Dương Đồng cười lấy ra hai quả trong sáng như ngọc lệnh bài đưa cho lương dạng, đây là chúng ta ngự cảnh công hội thân phận nhãn thẻ bài có công hội trách nhiệm nghĩa vụ quyền hạn cùng quy củ chờ kỹ càng tỉ mỉ nội dung mà khác cự ly ngắn nội cũng có thể đường máy truyền tin sử dụng cấp ngự cảnh đồng bạn gửi đi tin tức hai vị huyết luyện sau nhãn sẽ dấu vết ở lòng bàn tay ý niệm nhưng lệnh dấu vết tần hiện đa tạ hội trưởng lương dạng cho hạ thế hy một quả lệnh bài cũng nhanh chóng đem chính mình này cái huyết luyện rớt liền thấy nguyên bản tịnh mặt lệnh bài một mặt thượng hiện lên một cái ngự tự một khắc mặt hiện ra tên của hắn Thần thức xâm nhập lệnh bài, liên tiếp tư liệu tức khắc cấn nhập hắn trong đầu, cùng lúc đó lệnh bài hóa thành lưu quang chui vào hắn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ nhạt lệnh bài bộ dáng vết đỏ tử, thần thức vừa động, vết đỏ tử ở lòng bàn. Tay thượng biến thành lệnh bài, hắn thu hảo lệnh bài, nói, hội trưởng, nếu chúng ta là một cái trận doanh người, ta cũng không cùng hội trưởng nói hư, ta lúc trước dã vọng quá lớn, lại nhớ thương mục khố đổ nhĩ giao thú noãn, liền không có bắt lấy mặt khác thú, thú đoán. khác linh thú linh tinh ấu tể cũng không có bắt giữ một cái ta cùng bằng hữu vẫn là hai tay trống trơn mà trừ bỏ mục khố đồ nhi dao ta còn biết sóng hàn nguyệt, ống diệp ngọc linh ống, nuốt thiên diễn mà mãng 10. xác nguyễn cẩm hùng này bốn dạng đỉnh giai nguyễn thu đại khái vị trí không biết công hội hay không thu quá này bốn dạng nguyễn thú thú noãn cũng không từng nguyên tưởng rằng đụng tới chính là cái có điểm bản lĩnh có điểm tin tức có điểm học thức người không nghĩ một đối mặt đối phương liền ném ra nhiều như vậy bảo tàng đồ kinh hỉ tới quá nhanh Bánh có nhân có điểm quá lớn, dương đồng không khỏi phương hạ, trong đầu bay nhanh chuyển động, trên mặt mỉm cười như cũ, ngoài miệng cũng không chậm. Không đổi, lương dạng, chúng ta trước đem mục khố đồ nhĩ giao thú nón lộng tới tay. Dương một chút, hắn nói, các huynh đệ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều tổn chút nhiệm vụ ở ngoài thú nón hoặc cấu thể chờ. quay đầu lại ngươi cùng ngươi bằng hữu nếu gom không đủ nhiệm vụ chi số, đại gia vô luận như thế nào đều sẽ không đứng nhìn bằng quan, tất nhiên sẽ giúp các ngươi một hồi. Hội trưởng Công hội bản thân yêu cầu nộp lên cống hiến vật tư sau. Không cần. Dương Đồng lắc đầu. Ta xem như đầu phê đến chỗ này tiên luyện giả, vừa tới đến thời điểm ta xem nơi này vật tư phong phú, liền khai mấy nhà cửa hàng, còn mua chút sản nghiệp, sau lại này đó toàn làm công hội vận tắc tài chính, bao gồm này phong dậu các, nửa năm xuống dưới đều ở kiếm tiền, công hội không thiếu tiền, không cần các huynh đệ góp vốn, huống chi chúng ta gom lại một khối đều không dễ dàng, nhiệm vụ lại trọng, đại gia bảo vệ tốt quý củ. cành gác hỗ trợ có thể bất quá đoàn đội hoạt động nếu vật phẩm phân phối có còn lại kia còn lại bộ phận đồ vật muốn giao cho công hội làm hậu bị tài nguyên đúng rồi chúng ta công hội sản nghiệp tên đều kêu ngự cảnh ta nhìn quy củ đều thực hợp lý lại rộng thùng thình, hội trưởng phúc hậu lương dạng phùng dương đồng một câu ánh mắt hơi trịnh trọng nói hội trưởng ta còn có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài đừng ngày ngài, ngươi trực tiếp kêu ta a đồng đi ta cũng xưng ngươi a dạng như thế nào hảo nha Lương dạng gật đầu, đem chính mình vấn đề vứt ra tới. A đồng, ta bằng hữu ban đầu cũng không phải tiên luyện giả, ta tiến vào thời điểm, hắn vừa vặn nhìn đến ta bước vào thời không đường hầm, hắn lo lắng ta an nguy, tưởng lôi kéo ta một phen, dựa theo tiên luyện giả quy củ, ta bị đưa đến bên này, hắn hẳn là bị thời không môn cử tri môn ngoại, chính là ngươi xem hắn thế nhưng đi theo vào được, đây là vì cái gì nha? Có thể hay không đối hắn có cái gì gây trở ngại? Hạ Thế Hi ngồi ở lương dạng bên cạnh chính cẩn thận lật xem trong đầu ngự cảnh quy củ, nghe nói lương dạng thẳng thắn chi ngôn, tâm đột nhiên nhảy một chút, môi gắt gao nhấp, túi đầu, cốt lạc rõ ràng tay cầm chén trà, nhìn về phía nước trà. Nay không có gì cùng lắm thì, quy củ là chết, giám sát quy củ người là sống. Dương Đồng không cho là đúng. Nói trắng ra là, liền hai chữ, cơ duyên. Hắn cười nói, vô luận là chúng ta tiên luyện giả, vẫn là này thí luyện trên đại lục sinh linh, đều sai không khởi động máy duyên hai chữ. thời không môn là du thần tiên tiền bối giám sát thần tiên tiền bối cho đi thế hy mới có thể thông qua thời không môn các ngươi không cần dối rắm với tâm chúng ta tìm cơ hội cấp thế hy lộng một cái chính thức tiên luyện giả thân phận giúp hắn bắt được tiên luyện khí cho dù có cái gì vấn đề kia cũng không phải vấn đề nga kia trừ bỏ cướp đoạt người khác tiên luyện khí còn có hay không mặt khác biện pháp bắt được tiên luyện khí phương pháp rất nhiều đệ nhất hoàn thành tiên luyện giả nhiệm vụ tiên luyện khí khẳng định sẽ tự động phát đến trong tay hắn đệ nhị Làm thế hy chém giết 10 tên ma tộc, tiên luyện khí cũng sẽ tự động phát xuống dưới, đệ tam, thế hy ngày nào đó đụng tới thần tiên hóa thân, được đối phương mắt, đối phương tám phần lấy sẽ cho hắn một cái tiên luyện khí, đệ tứ, ta xem các ngươi hai rõ ràng cố ý, hai người các ngươi ký kết bạn lữ hôn thư, hắn cũng sẽ có chính thức thân phận. Ma tộc không dễ dàng tìm được, càng không dễ giết, thần tiên hóa thân hành tung mờ mịt, xem ra chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất. Lương dạng được đến đáp án, trong lòng trọng thạch rời đi. Thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiệm cập phía trước hắn hai lần cầu hôn đối phương cũng chưa đáp ứng, lúc này hắn liền cũng không đề cập tới ký kết việc hôn ước. Đến lúc đó mong rằng hội trưởng nhiều hơn giúp đỡ mới là Hảo thuyết, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, buổi tối chúng ta ngự cảnh thành viên tại đây một mảnh có cái tụ hội, địa điểm vẫn là này phong dậu các giáp tự sắp xỉ, ngươi cũng tới, đến lúc đó ngươi đem một khố đồ nhĩ giao tình huống lại nói nói, nếu không ngoài ý muốn. Hội nghị thượng ta sẽ kiến nghị làm các huynh đệ ở tìm lấy mục khố đồ nhĩ giao trong quá trình nghe theo người an bài. Dương Đồng dám cấp nhiệm vụ, Lương Dạng cũng dám kế tiếp. Hội trường yên tâm, việc này ta nhất định đem hết toàn lực. Lại nói, có các huynh đệ hỗ trợ, nghĩ đến lấy được mục khố đồ nhĩ giao thú noán không có gì vấn đề. Hạ thế hy một bên nghe được cũng là không lời nào để nói, Lương Dạng cùng Dương Đồng này hai người thật là hôm nay mới nhận thức sao. Một cái đối mặt, cũng không thử thăm đối phương bối cảnh hành sự tính cách chờ. một cái liền dám đem đáy xốp lên nói một cái khác tắc dám trực tiếp hủy lấy trọng trách lương dạng thật đúng là liền đem nhiệm vụ cấp tiếp hắn không cấm nghi hoặc bên cạnh lương dạng là hắn nhận thức cái kia từng bước kín đáo mọi chuyện chu toàn tiểu tâm cẩn thận người sao loại này lô mãng xúc động đều không đủ để hình dung hành động lương dạng là như thế nào làm được trên thực tế lương dạng trong trí nhớ đối dương đồng là thập phần hiểu biết hắn biết dương đồng là tiên giới chân tiên hậu đại nhân tư chất tu vi không đủ duyên cớ mà không thể sinh hoạt ở tiên giới Lần này chỉ là nương huyền môn liên minh chọn lựa đệ tử cơ hội đánh sâu vào tán tiên cảnh, tiện đà phi thăng tiên giới, cũng biết Dương Đồng huyết mạch hoang linh huyết thống, cho nên có thể tại đây thí luyện trên đại lục hoang vực sản xe hốn như cá gặp nước, còn biết Dương Đồng thích than thanh, đã ngon miệng thức ăn, không thèm để ý quyền thế lại sinh phương diện này tâm hồn, biết Dương Đồng trừ bỏ có cái toàn năng cấp tác dụng tiên luyện khí ở ngoài, còn có này sư thúc tổ một sợi tiên phách trong người xung làm này tùy thân lão ra ra. mà vị này lao ra ra thời thời khắc khắc đều đang dạy dỗ dương đồng hành sự xử thế cũng vì dương đồng suy đoán các đồng bọn vận mệnh giúp này chân tuyển ngự cảnh hội viên chờ, mà hắn cùng hạ thế hy xuất hiện ở dương đồng trước mặt đệ nhất khác hai người bọn họ vận mệnh lai lịch cùng với hắn cá nhân trọng sinh chờ sự phỏng trường dương đồng đều đã biết sau lại hắn biểu hiện đến cũng đủ thẳng thắn thành khẩn dương đồng bị hắn lời nói đuổi lời nói sự đuổi sự cũng liền tán thành hắn cùng hạ thế hy Nói trắng ra là tiến vào thí luyện đại lục trước hắn đều đem có thể làm sự bao gồm gia nhập Dương Đồng trận doanh trợt đều lặp lại suy xét qua, mới làm, mỗi tiếng nói cử động đều bị cẩn thận. Nói cho hết lời, cơm ăn xong, lương dạng cùng Dương Đồng cáo tử, mang theo xem xong tập tranh Hạ Thế Hy rời đi tự lầu, đi trên đường chuyển động lên, nhìn thấy Hạ Thế Hy kia lạnh leo đóng băng đáy mắt nhợt nhạt muốn nói lại thôi chi xác hắn đặc biệt muốn cười cười. Buổi tối đại gia thương nghị sau, phòng trừng sẽ trực tiếp xuất phát. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm ta lại cùng ngươi tinh tế nói. Hạ thế hy thần sắc lãnh đạm, đi ở lương dạng bên người, đôi mắt chiều trên đường cửa hàng, quay hàng thượng thương phẩm xem qua đi. Trên đường kỳ thật có không ít phiên bán hoang thú ấu tể cùng huyến thú thú nóng người, nhưng lương dạng mua rất ít, trừ bỏ bọn họ mới vừa tiến trợ khi mua mười mấy dạng, còn lại lương dạng cũng chưa xem. hắn tắc cảm thấy trên đường động vật quá thần dị, không nghĩ nhiều làm tiếp xúc, liền hỏi lương dạng. Chúng ta còn mua cái gì? Phần 57 Chương 57. Ngươi nhìn xem ngươi tưởng mua cái gì? Nếu không có, chúng ta liền đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn cùng linh tài. Lương dạng thầm nghĩ chiến đấu đồ dùng không cần, hắn tự sản tự dùng là đủ rồi. Hạ thế hi quét một vòng, đại bộ phận đồ vật đều không quen biết, hiện tại hắn không tu vi, cũng cảm giác không ra mấy thứ này tốt xấu, chỉ bằng nhãn lực không nhiều lắm dùng. Chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn cùng linh tài. Hảo! Lương dạng lãnh hạ thế hy đi nguyên liệu nấu ăn hoặc linh tài cửa hàng dạo lên. phong dậu trong các trung dương đồng tiến đi lương dạng hạ thế hy chuyển chân đi gác mái hậu viện tìm được đang ở phê chữa tư liệu phụ trách nhân sự phương diện phó hội trưởng đem hai cái ngọc giản đưa cho đối phương đây là lương dạng cùng hạ thế hy tướng mạo tên người cấp tăng thêm tiến chúng ta công hội danh sách chung hạ thế hy trước làm bình thường hội viên lương dạng trực tiếp để vì tử tinh hội viên lý thịnh cẩm tiếp nhận ngọc giản theo thường lệ hỏi lương dạng đặc thù năng lực là cái gì không có đặc thù năng lực cũng không thể gia nhập tử tinh hội viên hàng ngũ bảo mật dương đồng phun ra hai chữ nhìn thấy lý thịnh cẩm bỗng nhiên chừng lại đây thủy cắt mắt một tia chột dạ toát ra tới nhưng hắn càng rõ ràng lương dạng trọng sinh giả thân phận không thể nói ra hơi có vô ý tiết lộ đi ra ngoài chút nào tin tức đều khả năng cấp lương dạng hoặc công hội đưa tới phiền hắn tự tin lần này đăng tiên đài thượng tất có tên của hắn bởi vậy không nghĩ làm ra chút không cần thiết phiền thoái cũng không cần lương dạng cung ra tương lai toàn bộ sự chỉ cần lương dạng nguyện ý cùng hắn hữu hảo hợp tác liền hoàn toàn đủ rồi nhưng là lần này tiên luyện giả từ tuyển tiểu thế giới có 300 triệu cái mỗi cái tiểu thế giới có một vị chúng cử giả đổi xuống dưới tức lần này tiên luyện giả có 300 triệu danh mỗi người ở sở sinh ra tiểu thế giới không phải đứng đầu nhân vật cũng là các phương diện tổng hợp xuống dưới xuất sắc người đăng tiên đài tắc chỉ có tam vạn cái tương đương một vạn ưu tú người cướp đoạt một cái đăng tiên đài cạnh tranh áp lực to lớn quả thực khủng bố trừ bỏ giống hắn như vậy đã bị điều động nội bộ cực cá biệt người ở ngoài yêu cầu lương dạng tương lai ký ức do đó dành cơ duyên người quá nhiều, lương dạng lựa chọn hắn làm đồng bọn là hai người duyên phận, chính là hắn nếu cô ý hoặc vô tình bán đứng rất lương dạng đó chính là nhân quả. Một khi nhắc lên nhân quả, đối hắn mà nói chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, cho nên chỉ cần lương dạng không phản bội hắn, hắn là tuyệt không sẽ bán đi lương dạng, tự nhiên cũng sẽ không. Theo trước mắt người ta nói cái gì? Long ta hiểu rõ, người chỉ lo cấp lương dạng đặc quyền chính là ha ha. Lý Thịnh Cẩm tặng Dương Đồng hai xem thường. Hành, đại hội trường, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Gì? Lương Dạng là tổng hợp thú ý nghĩa. Hắn biết mục khố đổ nhĩ giao tình huống sao? Hắn không chỉ có biết mục khố đổ nhĩ giao đại khái phương vị, còn biết như thế nào hòa bình lấy mục khố đổ nhĩ giao thú loãn. Kia thật tốt quá. Lý Thịnh Cẩm vì Lương Dạng chế tác tử tinh tạp này liền cam tâm tình nguyện. So ngươi có bản lĩnh nhiều. Dương Đồng lười đến cùng Lý Thịnh Cẩm so đo ngôn ngữ được mất. phân phó nói trong chốc lát ngươi thông chi tham dự tìm kiếm mục khố đồ nhĩ giao hội viên tới phong dậu các tập hợp buổi tối đại gia nhận nhận a dạng tiếp theo liền xuất phát đi tìm mục khố đồ nhĩ giao mặt khác ngươi thông chi ngự cảnh 13 đội người nhanh chóng tìm bên này trừ bỏ mục khố đồ nhĩ giao a dạng còn biết mặt khác mấy cái đỉnh giai huyện thu thú noãn thú nơi chờ mục khố đồ nhĩ giao việc kết thúc chúng ta liền bắt Đầu tìm kiếm mặt khác huyện thu thú noãn thú hảo gia hỏa không hổ là tổng hợp thú y đối thú loại hiểu biết chính là nhiều dương đồng nghe lý thịnh cẩm nói không lựa lời đâm lý thịnh cẩm một câu nhà các ngươi lung nguyệt gần nhất phát tình trạng huống không phải không bình thường sao không bằng ngươi ôm lung nguyệt đi a dạng ra nhìn xem lung nguyệt chỉ là phát tình thường xuyên điểm không bệnh lý thịnh cẩm đỉnh một câu ghét bỏ mà phất tay được rồi ngươi công đạo sự ta đều đã biết bảo đảm cho ngươi làm thỏa thỏa phiền thoái ngài chạy nhanh đi làm chính ngươi chính sự không cần ngại hắn mắt nói xong hắn túi đầu tiếp tục nghiên cứu chính mình sự dương đồng bị nghẹn sắc mặt không tốt lắm trừng mắt nhìn chừng lý thịnh cẩm đỉnh đầu xoay người rời đi trên đường hạ thế hy không ngăn trở mị thực dụ hoặc đi ngang qua một nhà tiểu lầu thời điểm kéo lương dạng đi vào ăn hơn nửa canh giờ căng đến thẳng vỗ bụng lại làm tiểu lầu đem nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn đều làm một cái biến đóng gói lên mới cùng lương dạng rời đi đi mua sắm hoặc tìm tòi linh tài cùng với nguyên liệu nấu ăn chờ. lương dạng ở viêm húc rơi kiếm lời không ít linh tài linh vật cùng với linh thạch Quyết định tới nơi này, trước liền đem đại bộ phận không dùng được linh tài cùng bảy thành linh thạch đều thông qua thương thành cấp đổi thành nơi này thông dụng tiền linh tinh. Linh tinh nhận chứa linh khí so thượng phẩm linh thạch hơi chút nồng đậm thuần tịnh chút, nhưng so cực phẩm linh thạch lại kém rất nhiều. Một khối linh tinh sức mua ở chỗ này so thượng phẩm linh thạch cao mấy lần. Chủ yếu nơi này linh tài, tài nguyên tương đối viêm hút giới phong phú quá nhiều, giá cả tự nhiên liền thấp, so hệ thống thương thành thượng còn thấp đến nhiều. Hắn chọn hắn có thể làm thành thành phẩm thả hữu dụng linh tài tới. Chọn mười mấy ra cửa hàng, mắt thấy sắc trời ám sùm dưới, trên đường bày quán rất nhiều người đều đi trở về, hỏi, Thế hi, ngươi bụng còn trướng sao? Con Hảo, không thế nào căng. Lần sau ăn ít điểm. Lương dạng bất đắc dĩ. Đi thôi, chúng ta hồi phong rượu các. Hắn nói, không lưng theo hầu hạ thất sắc dây đằng chạc cây tắc một khối trung phẩm linh thạch, ngồi dậy dắt lấy hạ Thế Hy bàn tay, bước ra nệ bước. Hạ Thế hi tránh hạ không tránh ra, mặt mày lạnh lùng mà nhìn nhìn lương dạng sơn mặt, hắn phát hiện. Từ đi vào nơi này, lương dạng liền không phải bình thường lớn mật làm cản, không cho hắn nói bọn họ hành động kế hoạch còn chưa tính. Nơi này hoàn cảnh sắc thật quỷ dị, rất nhiều tồn tại bao gồm thực vật đều cho hắn mặc danh nguy cơ cảm. Nói nhiều sai nhiều, không nói cũng hảo, nhưng lương dạng động bất động bắt lấy hắn tay, còn có phía trước ôm hắn eo sự hắn nhưng không quên. Này đó chướng sớm muộn gì muốn cùng nhau tính, hừ. Lương dạng không biết hạ thế hy trong lòng lộn xộn tính toán, phát hiện chính mình là hạ thế hy người trong lòng. Hắn liền tưởng nhiều cùng hạ Thế Hy nơi trốn, kéo gần chút quan hệ, tới rồi phong dậu cắt, bọn họ bị trưởng quầy dẫn tới hậu viện một cái đường trong sảnh, bước vào phòng, bên trong hình bầu dục bên cạnh bàn đã ngồi không ít người. A dạng tới, ngươi ngồi bên này, Thế Hy đi theo ngươi ngồi là được. Dương Đồng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn thấy lương dạng, cấp lương dạng chỉ cái tương đối tới gần hắn vị trí, tiếp theo cười nói, chúng ta tham gia bắt lấy mục khố đổ nhĩ giao thú noãn người bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có 16 vị, hơn nữa ngươi cùng Thế Hy cũng chính là 18 vị, người còn chưa tới tề, đợi chút mọi người đều tới, người cho đại gia kỹ cảng tỉ mỉ giảng đem bắt lấy mục khố đổ nhĩ giao thú noan tình huống. Hảo! Đi vào nơi này người tu vi đều tạm được, hơn nữa đều có đối người thường mà nói thô không được bàn tay vàng, nói như vậy ai cũng không biết ai át chủ bài, bởi vậy không phải có năm chắc hoặc là tất chiến nguyên nhân, không có người sẽ loạn gây chuyện, lương dạng thấy có người ánh mắt không rõ, hình như có không phủ, cũng có tìm kiếm, hắn chỉ đương không nhìn thấy. Không chút khách khí mà ngồi vào hữu bài cái thứ ba vị trí, lại lôi kéo hạ thế khi ngồi ở hắn bên người, tự tin mười phần. Những người khác thấy thế, vốn đang tưởng hỏi trước hỏi, cũng đều đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Ngồi ở dương đồng bên trái cái thứ nhất vị thượng Lý Thịnh cẩm xem lương dạng biểu tượng, đáy mắt lưu quang hiện lên, trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, tại đây đại tranh nơi, liền phải làm người nhìn qua không dễ chọc mới được, mềm yếu người nhưng không có tương lai. 15 phút sau tham dự bắt lấy mục khố đồ nhĩ giao thú nõn người lục tục đến đông đủ các ngồi các vị dương đồng trước mở miệng thượng nguyệt ta đoá được đến tin tức mục khố đồ nhĩ giao ở hoang vực nam bộ chúng ta có chút người liền đi theo ta tới nhưng là căn cứ mấy cái manh mối tìm một tháng lại một chút thu hoạch đều không có ta cố ý từ địa phương khác điều một vị tổng hợp thú y để lại đây hắn triều lương dạng xem qua đi vị này chính là lương dạng chúng ta ngự cảnh tử tinh hội viên chi nhất bên cạnh chính là hắn bằng hữu hạ thế hy A dạng đối rất nhiều đỉnh dai trí tuệ thú loại đều có điều hiểu biết, tới phía trước cũng từ một ít con đường được đến càng vì chuẩn sắc mục khố đổ nhĩ giao tin tức, hiện tại làm hắn cho đại gia nói nói.